Trước năm kế huấn o ạ c h phát Diệp triển t r sư sĩ. n nên bận rộn, nhưng dường như hắn trước giờ cũng chưa từng nhàn g giờ lại dối. trở trước chưa h u luyện của đám học được ban gian đám đó đã thấy được thành quả ban đầu, thời gian 3 tháng, thấy thành thời viên quả k h hề、ngắn. Huấn ô n ngắn. luyện g i ể u địa ngục ma quỷ lại dùng thuốc diệp t r u n g đ i ề u bồi mấy học viên này tiến bộ thần tốc hiện giờ trên người bọn họ hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm khí chất tùy tiện mấy tháng trước trước mặt h ồ n thê ma vương như liêu tam thế này không ai dám dở trò dối trá mỗi một điểm tiềm lực của mỗi người đều bị ép ra theo không được tiết tấu vậy kết cục rất thảm phụ đạo đơn độc thêm vào của liêu giáo quan á c danh đồn xa ngay cả người đã hơi bước vào cửa như là đoàn khiêm có lúc nhìn đám học viên dưới roi ra của liêu tam cũng phát run trong lòng Tổ chức thân thể chức điều á m học v ê thiên n này ngoài phương diện võ thuật dần dần hiển ngoài. xuất phu thuật sắc, i ra ra ở võ lộ đ làm người ta kiện n ngạc nhất là, trong đám học viên tiến bộ thần tốc này, h học tốc tỷ là, l đám bộ c o em quý t ộ cuộc chiếm như phần tới i gần đạt đ ề kiện c u sống bọn họ ưu việt nền tảng thân thể tốt hơn con em bình dân bình thường chỉ là bình thường ham muốn ă n nhàn không đủ khỏe mạnh nhưng dưới roi da của liêu giáo quan mọi người hết thể bình đẳng bọn họ cũng chỉ có vùi đầu khổ luyện như vậy ưu thế của bọn họ cũng bắt đầu trồi lên từng chút một rất mau mấy người này được diệp trùng lọc ra bọn họ sẽ tiến hành huấn luyện hoàn toàn mới hoàn toàn không giống học viên khác học viên khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mấy học viên được chọn ra này còn mấy học viên được chọn ra đó lại lỡ ngực ngẩng đầu kiêu ngạo điều làm diệp trùng không ngờ tới là chị em thù mạc nhi cũng ở trong đám học viên này tiến bộ của bọn họ cực kỳ nhanh chóng chính người phụ trách bọn họ là quỷ quỷ cũng thỉnh thoảng khen ngợi hai câu đối với hai người bọn họ diệp trùng không hề có thiên kiến gì thực lực quyết định tất cả đám học viên được chọn ra này tổng cộng có năm người vừa đúng là con số của hiệp nghị giữa diệp trùng và tô môn tây g i a hoa diệp trùng lại mở một sân huấn luyện mới trong trang viên của mình đoàn khiêm phụ trách dạy mấy người này nội dung huấn luyện cụ thể còn dám công át chủ bài liêu tam này tự nhiên không thể thiếu khi đám học viên này nhìn thấy liêu tam ai nấy sắc mặt đau khổ bọn họ vốn cho rằng có thể thoát khỏi ma trường nào biết diệp trùng lại cũng điều liêu tam tới giáo trình của mấy học viên này cũng x ả ra biến hóa cơ bản tôi luyện thân thể tự nhiên là bài học phải có mỗi ngày nhưng trừ nó ra loại phương thức huấn luyện diệp trùng đau đầu nhất lúc trước là huấn luyện bi thép này cũng bị hắn lấy ra diệp trùng không có bi thép chỉ đành mang kim loại hiếm có trong mấy quặng kim loại quý hiếm lấy từ đặt n e t đó ra tôi luyện làm thành quả cầu kim loại nếu như thiên hà hà việt hoặc năm thiên hà lớn có người nhìn thấy cảnh trước mắt tuyệt đối c h ố mắt ra quá xa xỉ rồi trên sân huấn luyện rộng lớn năm ngàn người ngồi trên đất trên một tấm gỗ trước mặt quả qua cầu kim loại đủ màu sắc kim loại lại, lăn lăn đủ và phải ạ m nhau. Mấy cầu k m loại lại toàn người này、phải、biết phong chữ đổ của con nghệ lớn gần như toàn bộ đều bị mấy quặng kim loại này chất đầy vừa mới bắt đầu mình vụng về vô cùng nhưng diệp trùng không hề lo lắng mình lúc đó cũng tốn thời gian khá dài mới thích hứng được loại huấn luyện này huấn luyện đã đi vào n nế i nếp mà mấy ngày này tô môn tây g i a hoa cũng không tới phiền mình cuộc sống quả nhiên đẹp đẽ a diệp trùng vùi đầu vào trong nghiên cứu hạng mục cần nghiên cứu trên tay hắn quả thật quá nhiều nhưng cho dù như vậy hắn mỗi ngày vẫn nhón ra thời gian điều khiển thần tiến hành huấn luyện căn cứ dưới đất của hắn về căn bản đã hoàn công năm phòng thí nghiệm cũng đều xây xong không chỉ như vậy diệp trùng còn xây dựng một sân huấn luyện quan giáp cái này dùng để cho bản thân hắn huấn luyện tổ chức của dạ tuyết báo hắn đã bắt đầu bồi dưỡng nhưng nếu như cần tiến hành nâng cấp cho thần hắn phải làm rõ cấu tạo của thần trước thần là kết tinh kỹ thuật đỉnh cao nhất của tổ nghiên cứu có lẽ cũng là quan giáp g có kết cấu phức tạp nhất cho dù có sự trợ giúp của con chìm khuê cho hắn muốn làm rõ triệt để cũng không phải là việc dễ dàng diệp t r u n g biếng ăn quên ngủ vùi vào trong nghiên cứu trên đời này việc gì đều không sánh được hai chữ nghiêm túc mà đây cũng là một trong những ưu điểm của diệp trùng nhưng công trình vĩ đại cũng vượt xa ý liệu của diệp trùng hắn thế nào cũng không ngờ thay cơ nhục dạ tuyết báo cho thần lại tốn của hắn thời gian sáu tháng trong sáu tháng này có năm tháng thời gian hắn tốn trên nghiên cứu tư liệu còn thật sự tốn trên thăng cấp lại chỉ có thời gian một tháng thần đã đổi cơ nhục của dạ tuyết báo lực bạo phát mạnh sức mạnh lớn chính ngay cả diệp trùng cũng cảm thấy đáng sợ trước đây lực bạo phát và sức mạnh của thần đã đạt tới một trình độ khá đáng sợ mà lần thăng cấp này uy lực của thần ít nhất tăng lên gấp đôi đây là khái niệm gì diệp t r u n g không không rõ lắm hắn chỉ biết với thân thể cường hãn của hắn nếu như điều khiển thần tốc độ bung hết gánh nặng to lớn ngay cả hắn cũng có chút nuốt không trôi thăng cấp của thần lần này không hề chỉ là tổ chức cơ nhục còn bao gồm động cơ vật liệu gỗ ở chỗ này tính hòa hợp với năng lượng cao phi thường chất lượng lại nhẹ dùng để chế tạo động cơ Thích hợp h k ô ngày gì Trùng gũ có tính năng xuất sắc nhất. đương cũng khổng hơn. chọn tính nhất, nhiên, hao phí cũng khổng lồ. Chỉ Diệp liệu vật xuất t ra có sắc lộ. i liệu triệu l huấn u thì tốn thân thể hắn mình đã vẫn cần của úc. ra, Xem ệ ngày A. của Mặc mới có lực được. kệ thế nào, ít nhất phải có thể phát nhất thần phải huy huy nào, lớn nhất của thần mới được. Phen n h khắc khổ i ê n n cứu của diệp Trung, thu hoạch không hề chỉ có Diệp nhiều Trùng, thu không Ngày ngày hề đây. bơi trong sinh vật học mà những thứ tiếp xúc toàn bộ đều là nội dung có trình độ cực cao hiểu biết của diệp trùng đối với sinh vật học tiến bộ mau chóng hắn hiện giờ đã có thể chế tạo được quang não sinh vật đương nhiên tính năng quang não sinh vật hắn chế tạo so với của thần còn thua rất xa nhưng đã có thể đạt tới trình độ quang não bình thường điều này đối với diệp t r ú n g mà nói đã đủ rồi nam chết dí ở căn cứ dưới đất sáu tháng diệp t r ú n g vừa ra ngoài liền gặp phải hy ngôn hy ngôn vừa nhìn thấy diệp trung liền vội nói thầy khoảng thời gian này đại nhân tuyên ninh từng tới tìm người ba lần hắn có nói việc gì không diệp t r ú n g hỏi hắn lúc này mới bỗng nhớ tới mình đồng ý tặng cho hắn một con nghệ lớn khi ngôn lắc đầu hắn không nói gì chỉ hỏi người lúc nào ra rồi bỏ đi diệp t r u n g gật đầu biết rồi khi ngôn ngươi và c ờ dì tỉn hai người lại làm hai phần linh kiện của con nghệ lớn lần trước tuyên ninh một cái còn có mi ngột một cái hai cái vừa hay cùng làm khi ngôn gật đầu vâng khi ngôn khoảng thời gian này cảm thấy mình giống như thay ra đổi thịt vậy nội dung tri thức thầy truyền thụ không hề chỉ là tri thức vũ khí mà là tri thức liên quan tới máy móc điều này làm hy ngôn mở rộng tầm mắt lúc trước một món vũ khí hắn biết nên làm thế nào nhưng lại không hề biết rất rõ tại sao phải làm như vậy học tập qua tri thức của thầy cho hắn mới bỗng bừng tỉnh ra trước mặt một trời đất khác hắn đối với diệp t r u n g đã kính phục từ tận đáy l ò n g diệp t r u n g tới sân huấn luyện trong sân một mảng lửa nóng sông tới trời bộ bộ bộ tiếng quả cầu kim loại va chạm dày đặc giống như mưa to gió lớn mỗi học viên đều dáng vẻ cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm miếng gỗ trước mặt mình mười ngón đôi bàn tay cực kỳ linh hoạt khoáy trộn mấy quả cầu kim loại tốc độ càng lúc càng nhanh đó không ai chú ý thấy diệp chúng tới liêu tam mắt hổ hường hường đi tuần qua lại trên sân huấn luyện trong tất cả học viên đoàn khiêm mới đầu là người nhanh nhất kế đó là chị em thủ mạc nhi bởi vì ba người bọn họ đều có thần nghiệm có thần nghiệm bọn họ sẽ như nắm trên lòng bàn tay vận động của quả cầu kim loại nhưng theo tốc độ của quả cầu kim loại càng lúc càng nhanh tay của bọn họ lời này vừa thốt mọi người lập tức run rẩy vốn dĩ muốn cùng nhau rút lui cũng chỉ đành căng ra đầu tiếp tục kiên trì sự thật chứng minh thiềm năng con người quả nhiên khổng lồ một số học viên thiên phú bình thường trong huấn luyện gian khổ thế này thăng cấp sờ sờ lên tới trình độ hiện giờ tô môn tây gia hoa vô cùng tò mò học viên diệp trùng huấn luyện r a cuối cùng là dáng vẻ gì cho nên mới ra mệnh lệnh cứng nhắc như thế chính là lấp kín đường lui của mấy hạng gian hoạt này bệ hạ sát phạt quyết đoán ai nấy đều biết không ai cho rằng đây là một câu nói đùa lập tức cũng chỉ tận hết sức lực liều mạng huấn luyện doanh cổ lao chỗ ăn người không nhả xương trong truyền thuyết tiến vào rồi thì đừng nghĩ lại đi ra nữa tô môn tây gia hoa gần đây rất bận bận phi thường kỹ thuật pháo trận đổi được từ diệp t r ú n g đó bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ rồi bây giờ vấn đề đối mặt chính là chế tạo với quy mô lớn nhưng đợi mấy người đại sư tạp lỗ hiểu rõ kỹ thuật này tô môn tây gia hoa mới biết diệp t r ú n g kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ hắn cảm giác đó thật sự là không thoải mái chút nào a nhưng hắn đã không dành đi lo diệt chủng tất cả tâm lực của hắn hiện giờ đều đặt trên pháo trận nhỏ bé này quân bộ đã đưa ra kết luận của bọn họ nếu như pháo trận có thể trang bị cho quân đội với quy mô lớn sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi có dư mà hình thức chiến đấu sẽ tùy theo sự xuất hiện của pháo trận xảy ra sự cải biến hoàn toàn mới gần như tất cả công xưởng quân đội đều đang toàn lực sản xuất pháo trận tô môn tây gia hoa đang đợi đợi loại pháo trận uy lực mạnh mẽ giá thành l ạ i thấp này trang bị toàn diện trong quân đội không chỉ là pháo trận kỹ thuật mua được từ chỗ c ờ dỉ tỉn đó cũng tham gia vào trong hành động thay đổi trang bị oanh oanh liệt liệt lần này của nước đông vân một khi nước đông vân thay đổi trang bị lần này hoàn thành thực lực quân sự của nước đông vân sẽ trở nên mạnh mẽ trước giờ chưa từng có còn có gì so với điều này càng làm tô môn tây ra hoa quan tâm càng thêm kích thích càng thêm chú ý chứ dã tâm của hắn lần này đã triệt để bị châm ngòi mà diệp trùng diễn nhân vật quan trọng ở trong này Các loại điệp viên của quốc gia khác bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở phụ cận cái cần loại lẻ loi điệp viên gia hiện viên Diệp đầu đề đau đầu, phụ vấn xuyên thường trang này. Nhưng này không Trung xuất bắt tố ở mỗi ô không không n này thành quân người phận đồng gần. tây ra hoa tay một loạt tới phẩy quy yếu ra hoa địa khu hoạch m cái, vực được sự, sự sáng sớm đều xuất hiện mấy cái xác mà chiến sĩ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất trôn chúng một cách thuần thục bọn họ đều đã sớm quen với mọi thứ này những thứ này diệp t r u n g đều hoàn toàn không để ý điều này và hắn không hề có bao nhiêu quan hệ nước đông vân có thể quét sạch các nước khác hay không điều này không có chút quan hệ nào với hắn hắn hiện giờ không hề cần nhiều người như vậy với lại trong mắt diệp trùng chiến sĩ không đạt chuẩn ngược lại dễ dàng làm giảm sức chiến đấu của đội ngũ với biên độ lớn chính năm ngàn người dưới tay hắn hiện giờ này với cái nhìn của hắn cách đạt chuẩn cũng còn rất xa diệp trung ước chừng huấn luyện tốc độ tay có lẽ vẫn cần tiến hành khoảng ba tháng mới có thể đạt được trình độ thấp nhất mà hắn yêu cầu tố chất thân thể mấy học viên này trải qua tôi luyện lâu như vậy đã đạt tới tiêu chuẩn hợp lệ nhưng diệp trùng không cho bọn họ ngừng tôi luyện thân thể đây vẫn là bài học phải làm mỗi ngày của bọn họ trên thực tế tôi luyện thân thể sẽ luôn xuyên suốt trong tất cả quá trình huấn luyện của bọn họ tố chất thân thể là thứ căn bản của một sư sĩ yêu cầu tốc độ tay đối với bọn họ của diệp trùng không cao đạt tới năm hz là được khi diệp trùng tại hiện trường làm mẫu cái gì gọi là tốc độ tay đỉnh cao tất cả học viên đều bị dọa khiếp vía bọn họ hoàn toàn nhìn không rõ quả cầu kim loại hư ảnh vô luận là tay diệp trùng hay là quả cầu kim loại toàn bộ đều là một màn hư ảnh tiếng kim loại va chạm dày đặc làm ra đầu người ta phát ngỡ chính ngay cả nhân vật cường hãn như là liêu tam nhìn thấy cũng nuốt nước miếng ngưng ngực mãi tới sau khi diệp trùng tuyên bố tiêu chuẩn hợp lệ mọi người triệt để thở phào một hơi người đạt chuẩn tốc độ tay sẽ bắt đầu một huấn luyện khác nhưng tới tận bây giờ chỉ có ba người đạt tiêu chuẩn đó chính là đoàn khiêm và chị em t h ủ mạc nhi ba người nhận được một bản phím kỳ quái phía tiếp đó ba người nhận được một bảng chỉ lệnh cực kỳ phức tạp nhiệm vụ diệp trùng giao cho bọn họ chính là nhớ kỹ các chỉ lệnh với lại có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành chỉ lệnh yêu cầu đạt chuẩn là chỉ lệnh có hệ số độ khó là ba có thể hoàn thành nhập vào trong một phút là chín mươi trở lên có thể nếu h lệnh phím h ậ p lên là ưu tú. Loại bàn phím này trở tú. ưu c tạo t cực kỳ đơn giản, Diệp r như g n m này cho muốn bồi dưỡng năm người này thành sư sĩ quang giáp cần năm cái năm cái quang giáp vô luận đặt ở đâu đều là một con số không nhỏ tài liệu là một con số vô cùng khổng lồ mà chế tạo cũng tốn thời gian công sức quang não hệ thống q u é t hình động cơ kỹ thuật liên quan quả thật quá nhiều loại huấn luyện ba người tiến hành trước mắt này chỉ là việc bất đắc dĩ không có con g i á c mấy người này vĩnh viễn không sao thành sư sĩ vấn đề rất lớn nhưng diệp trùng không hề vì vậy mà mất đi bình tĩnh nếu như có đủ kim loại vấn đề ngược lại không lớn trên tay diệp trùng có máy móc đỉnh cao nhất chế tạo ra một số thiết bị sản xuất tự động rất dễ dàng nhưng vấn đề là muốn có được lượng lớn kim loại thì bắt buộc phải tiến vào đ ấ t n n t m u ố n t i ế n vào đất n n t phải có đủ sức m ạ n h m u ố n có đủ sức m ạ n h trừ phi mấy người này có thể trở thành sư sĩ muốn thành sư sĩ mấy học viên này phải có con giáp vấn đề dường như rơi vào bế tắc nếu như dùng vật liệu gỗ chế tạo quan giáp thì sao tính năng vật liệu gỗ nơi này xuất sắc nhưng không hề thích hợp dùng để chế tạo một số máy móc có kết cấu phức tạp thí dụ q u a n giáp xem ra chỉ có sản xuất trước một loại sản phẩm quá độ thôi dùng để huấn luyện mấy người này diệp trung rất mau liền nghĩ ra một loại biện pháp trung hòa với hắn mà nói Thiết kế một chiến loại kế máy móc điều ấ vấn u quá không khó khăn hề h gì. đề là c ế n tiên trùng ngoài, loại máy móc đổi hướng khó khăn này, tính thực dụng trong cơ móc thực đầu đổi đ quá gạt trụ thấp. diệp loại i bị ra máy khó vũ chủ yếu trước mắt nhất là để bọn họ có thể học được làm sao quen với gánh nặng mà đổi hướng tốc độ cao mang lại học tập làm sao sử dụng quang nao và hệ thống quét hình làm sao khóa kẻ địch làm sao bắn làm sao thực hiện phối hợp chiến thuật yêu cầu đối với máy móc mới thế này liền vụ cái vận ra có thể đổi hướng linh hoạt có quang nao và hệ thống quét hình có vũ khí công kích tầm xa còn có hệ thống bảo hộ vừa mới hít một hơi không khí tươi mới diệp t r u n g lại chui vào căn cứ dưới đất của hắn ba ngày sau hắn cầm một bộ sơ đồ thiết kế hoàn chỉnh đi ra mà lần này làm trợ thủ cho hắn là h i ngôn h i ngôn nhìn thấy sơ đồ liền có chút nghẹt mặt thầy đây là cái gì một vật thể giống như quả cầu đường kính khoảng sáu mét bề mặt của nó có hai đai tròn rộng không tới một mét giao thoa vương góc với nhau trên mặt mỗi cái đai tròn phân bố đều đặn mười sáu lỗ máy huấn luyện nhiệm vụ hiện giờ của ngươi chính là phải giản hóa kết cấu này của chúng giản hóa kết cấu tăng tính ổn định hiểu rõ chưa diệp trùng hỏi hy ngôn sở dĩ chọn hy ngôn là vì kinh nghiệm của hy ngôn phong phú hơn cờ gì tỉn hiểu rõ hy Hi ngôn nhìn c h ầ m c h ầ m sơ đồ gật đầu theo bản năng diệp trùng phẩy tay được rồi đi làm đi nói xong hắn liền phẩy tay mặc kệ bỏ lại hy ngôn vẻ mặt n g â y n ngốc tự mình đi làm việc của mình chỉ qua một ngày k hi ngôn liền tới tìm diệp t r u n g diệp t r u n g nhìn sơ đồ gật đầu vừa ý hơi làm chút thay đổi nhỏ hoàn thành không tệ ừ kết cấu đã giản hóa rất nhiều máy móc giống thế này giá thành đại khái mỗi cái bao nhiêu k hi ngôn đối với máy huấn luyện này có chút không hiểu rõ kết cấu hình cầu giống thế này căn bản không thích hợp bay trên không nó ở trong không khí rất khó giữ ổn định so với chiến cơ thì tệ hơn nhiều ngoài ra sức cản không khí mà nói phải chịu cũng nhiều hơn chiến cơ nhiều tốc độ so với chiến cơ cũng chậm hơn nhiều chỗ tốt duy nhất của nó có lẽ chính là đổi hướng linh hoạt m ộ ư ơ i sáu cái lỗ để động cơ phun khí phía trên hai cái đai tròn cắt nhau vương góc có thể để chúng làm ra rất nhiều đổi hướng khó bề tưởng tượng giá thành khi ngôn n ứ a ra lập tức tính toán một lát nó cần dùng tài liệu gì hoa xuân mục diệp t r u n g nghi cũng không nghĩ liền b u ộ c miệng nói ra khi ngôn lại ngứa người hoa xuân mục là vật liệu gỗ rẻ nhất h á n thành thật nói nếu như là hoa xuân mục có lẽ chỉ cần ba ngàn úc thì có thể chế tạo được ừ người đi tìm xưởng đặt hàng năm ngàn cái mười lăm triệu úc diệp t r u n g mau lại nói động cơ thì sao khi ngôn hỏi dùng động cơ hiệu llk một ta nhớ hình như là một ngàn úc một cái diệp t r u n g nói khi ngôn cũng cực kỳ quen thuộc với giá cả nếu như chúng ta mua nhiều có thể ưu đãi một chút nếu năm ngàn cái chỉ cần bốn triệu úc hắn hoàn toàn không hiểu thầy muốn làm gì động cơ l l l ờ một là một động cơ cổ tới mức không thể cổ hơn trừ rẻ ra không có ưu điểm gì khác năm n g h n người quả nhiên không phải rất dễ nuôi à, chính là máy huấn luyện thế này cũng đã tốn của mình hai mươi triệu úc nếu như phải mua trên cơ tiền trên tay mình vẫn không đủ trang bị cho một n g h n người còn có con não còn có hệ thống quét hình ừ còn có hệ thống bảo hộ diệp t r u n g không muốn mấy học viên đã tốn của hắn nhiều sức lực như vậy vì thao tác không đúng mà mất mạng trong huấn luyện phiền phức lớn a ba thứ này đều cần diệp trùng tự mình hoàn thành công trình to lớn diệp trùng cũng cảm thấy có chút khiêu chiến cực hạn bản thân căn cứ dưới đất trong phòng thí nghiệm đ i ề u bồi khắp nơi đặt đầy hạp đ i ề u bồi năm ngàn cái quang giáp cũng tức là cần năm ngàn quang nao sinh vật may mà việc chế tạo quang nao sinh vật không hề giống quang nao bình thường nếu không diệp trùng nhất định phải phun máu mà chết nhưng chính là như thế hắn cũng đủ sặc năm ngàn hạp đ i ề u bồi bày ra cảnh tượng có thể nói là hoành tráng hệ thống quét hình càng tốn nhiều tinh lực của diệp t r ú n g hơn bởi vì không có kim loại quen thuộc tất cả tài liệu đều cần dùng tài liệu tại chỗ may mà diệp t r ú n g đều đã tiến hành phân tích tham số với gần như tất cả tài liệu thường thấy nếu không điều này với hắn mà nói là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành vì tiết kiệm thời gian hệ thống quét hình hắn chế tạo chỉ là bản giản hóa nhưng cho dù như vậy mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành một trăm cái cứ thế mà tính tiếp đại khái cần gần thời gian hai tháng mới có thể hoàn thành đây là một loại hệ thống quét hình đơn giản nhất ghi chép trong con c h ì p của khuê cứ tính tiếp diệp trùng đã xác định mình căn bản không sao chế tạo được hệ thống bảo hộ do đó hắn không chút do dự tìm tới tô môn tây gia hoa sự coi trọng đối với diệp trùng của tô môn tây gia hoa tự không cần nói lập tức kêu đại sư tạp lỗ tới đại sư tạp lỗ hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm sơ đồ thiết kế không chút do dự đánh nhịp mua lấy lần này đương nhiên cũng là chia phần trăm sử dụng với lại Tô Tây Môn Gia hai người biết rõ tính quan trọng của bộ kỹ thuật này đồng ý tại chỗ vấn đề năm ngàn bộ hệ thống bảo hộ đã giải quyết ngoài ra mình còn nhận được một phần lợi nhuận trưởng kỳ cực kỳ khả quan diệp trùng đối với hành động lần này vừa ý phi thường bây giờ tới lượt mình khổ cực rồi năm ngàn bộ hệ thống quét hình a chương năm trăm sáu mươi bốn quân đoàn trôi nước chữ gốc là thang viên là một món ăn chơi chứ danh của ninh ba nghe đồn xuất phát từ đời nhà tống dùng các loại hoa quả làm nhân bên ngoài dùng bột nếp xe thành hình cầu sau khi lộ u chín c ăn thơm ngọt rất ngon bởi vì loại viên bột nếp này ở trong n ồ i vừa nổi vừa chìm nên lúc đầu được gọi là p h u nguyên tử về sau đổi tên thành viên tiêu giống món trẻ trôi nước của việt nam mình thổ huyết tá thổ huyết cho dù là hệ thống quét hình bản giản hóa năm ngàn bộ cũng gần như muốn cái mạng già của hắn bất quá có hy ngôn giúp đỡ cả chu kỳ so với dự kiện rút ngắn không ít mà chính ngay lúc này năm ngàn máy huấn luyện diệp trùng đặt mua đã về diệp trùng không thể không mở rộng bãi đáp của trang viên dùng để đặt máy huấn luyện may mà trang viên của hắn đủ lớn nếu không nhiều máy huấn luyện thế này để ở đâu cũng là một vấn đề năm ngàn máy huấn luyện đặt chỉnh tề ở bãi đáp nhưng nếu như từ trên không nhìn xuống thì phảng phất như năm ngàn cái bánh trôi cuộn tròn xếp c h ỉ n h tề sân huấn luyện của năm ngàn học viên cách bãi đáp cực kỳ gần nhưng toàn bộ tất cả học viên đều tập trung tinh thần thực hiện huấn luyện của mình không ai ánh mắt đảo về phía này huấn luyện tốc độ tay đã có 60% học viên thông qua hiện giờ chỉ còn lại 40% học viên vẫn chưa đạt chuẩn nhưng bọn họ cách chuẩn cũng chỉ có một làn danh có lẽ chỉ cần một tuần tất cả học viên đều sẽ đạt chuẩn học viên đã đạt chuẩn hiện giờ đều đang tiến hành làm quen miếng mô hình bàn phim đó khẩu lệnh phức tạp làm bọn họ đau đầu vô cùng bọn họ hoàn toàn không biết mấy chỉ lệnh này là có ý gì học vẹn thế này làm rất nhiều học viên kêu khổ không thôi nhưng bọn họ cũng biết không có chỗ lựa chọn trước mắt cũng chỉ có căng ra đầu ra mà gặm từng chút một khảo nghiệm này chính là trí nhớ có vài học viên thông minh rất mau liền thể hiện ra diệp t r u n g phát hiện có một học sinh chỉ tốn thời gian ba ngày thì đã mang mấy chỉ lệnh phức tạp này đọc như cháo chạy lại tốn ba ngày nhập chỉ lệnh độ khó là ba tốc độ đã đạt tới một trăm năm mươi lệnh mỗi phút loại tốc độ này chính nhân vật cường hãn như diệp t r u n g đây cũng cảm thấy không thể tin được có vài thiên tài thường là t r ô n vùi trong c á c đá trước khi chưa phát hiện nó cũng chỉ là một cục đá bình thường nhưng một khi được khai quật ra nó sẽ phóng ra ánh sáng trói mắt không chút nghi vấn học viên này có thiên phú như vậy diệp t r ù n g tự nhiên sẽ không nhìn mà không thấy học viên này không phải đoàn khiêm không phải chị em thù mạc nhi được chú ý mà là một thiếu niên bình thường có biểu hiện bình thường trong huấn luyện trước đó tên của hắn là an bị lạc kỳ hắn được diệp t r ù n g chọn ra từ trong đám học viên hắn sẽ tiếp thụ huấn luyện càng nghiêm khắc hơn mà diệp trùng sẽ tự mình huấn luyện hắn thành một sư sĩ đạt chuẩn điều an bị lạc kỳ cần phải đối mặt đầu tiên chính là vấn đề thể lực hắn tuy đã trải qua huấn luyện thể lực khoảng thời gian này nhưng trong mắt diệp trùng điều này còn lâu mới đủ tất cả học viên đều tràn ngập tò mò với năm ngàn quả cầu tròn đặt ở bãi đáp không xa đó không chỉ bọn họ chính liêu tam phụ trách giám sát cũng tò mò giống vậy diệp trùng chính là cái tên của đại sư vũ khí đứng đầu rất hiển nhiên đây là một tác phẩm mới của hắn liêu tam đối với con n g h ệ lớn của diệp t r u n g đã chảy nước miếng rất lâu rồi nhưng hắn tự biết không có thể diện lớn như tiên linh ngại mở miệng đòi năm máy huấn luyện đối với đám học viên mà nói là một động lực khổng lồ đặc biệt là khi bọn họ được biết một khi bọn họ hoàn thành yêu cầu nhập chỉ lệ vậy thì bọn họ sẽ có thể có được một máy huấn luyện thế này mà sau khi biết được mấy cái máy huấn luyện này có thể bay được trong đám học viên đã bùng nổ tiếng hoan hô khổng lồ chư đoàn khiêm và chị em thù mặc nhi học viên khác đều là người bình thường trên người bọn họ không có thần nghiệm tự nhiên cũng chưa từng điều khiển chiến cơ bọn họ đã sớm vô cùng ngưỡng mộ mấy xạ thủ đó bây giờ được biết mình lại cũng có thể điều khiển máy bay cực khổ chịu mấy ngày này lập tức cảm thấy xứng đáng loại cảm thụ này tự nhiên không phải thứ diệp trùng có thể hiểu được nhưng hắn cũng nhìn ra nhiệt tình huấn luyện của mấy học viên này cực kỳ cao điểm này vượt xa ra ngoài ý liệu của hắn bởi vì học v ẹ n mấy chỉ lệnh này kỳ thật khá là khô khan không ngờ mấy học viên này lại n h i ệ t tình b ố c cao như vậy nhưng đây là việc tốt hắn đương nhiên không đánh tan tính tích cực của bọn họ vừa mới hoàn thành năm ngàn bộ hệ thống quét hình bản giản hóa diệp trùng cũng mệt phờ người còn hy ngôn trực tiếp mệt ngã quỵ nhưng diệp trùng không hề cho mình nghỉ ngơi việc hắn cần làm quá nhiều thích hứng thần sau khi thăng cấp đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đó một đứa trẻ cầm một cái búa nặng sắp bén kết quả dễ nhất chính là tự làm thương chính mình đối với diệp trùng hiện giờ mà nói thần chính là giống một cái búa nặng sắp bén tuy uy lực khổng lồ nhưng muốn điều khiển tùy ý lại cần có thời gian an bị lạc kỳ kinh ngạc nhìn diệp t r u n g khi hắn được dắt tới sân huấn luyện trong căn cứ dưới đất của trang viên hắn cũng không kinh ngạc giống thế này diệp t r u n g tương n h ị p tương phách làm động tác võ thuật cơ bản nhất thường vừa làm liền mấy tiếng làm đi làm lại trên vạn lần rất khó tưởng tượng một vị đại sư võ thuật lại mỗi ngày vẫn làm huấn luyện cơ sở thời gian dài như vậy hắn biết rõ may mắn của mình cũng trở nên càng thêm quý trọng mỗi ngày đều cắn răng kiên trì huấn luyện khô khan không gì sánh bằng hắn mỗi ngày đều cổ vũ mình trong lòng học tập theo diệp trùng thiên phú của an bị lạc kỳ xuất chúng phi thường đây là chỉ phương diện đầu vóc diệp trùng cảm thấy hắn là sư sĩ trời sinh tư duy bình tĩnh trí nhớ xuất chúng tình tình cứng cỏi điều duy nhất không được tốt chính là tố chất thân thể hắn giống như thiên phú trời sinh của hắn thể chất hắn trời sinh không coi là rất tốt trải qua tôi luyện của diệp trùng trong thời gian dài như vậy tuy trở nên khỏe mạnh nhưng cự ly cách trong lòng diệp trùng còn rất xa nhưng huấn luyện ở phương diện khác đặc biệt là phương diện chiến thuật hắn lại biểu hiện ra tài hoa kinh người an bị lạc kỳ khá thích hợp trở thành một sư sĩ đánh xa đáng tiếc trên tay diệp trùng không có quang giáp tầm xa chỉ đợi tới đặt n e t xây dựng căn cứ rồi nói tiếp có diệp trùng tự mình chỉ dẫn tiến bộ của an bị lạc kỳ so với mấy học viên ở ngoài kia đó thì mau chóng hơn nhiều đãi ngộ này chính đoàn khiêm cũng đỏ mắt vô cùng đoàn khiêm là học viên có tiến bộ nhanh nhất ngoài an bị lạc kỳ điều kiện thân thể của hắn ở trong năm ngàn người là xuất sắc nhất người có thể tự mình tạo ra một con đường làm sao lại là hạ ngu ngốc hắn là người đầu tiên tiến vào máy huấn luyện khi máy huấn luyện c ộ n tròn c ộ n tròn bay lên không phía dưới là ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người đ ú n g máy huấn luyện đột nhiên giống như quả bóng xì hơi không chịu điều khiển cuối cùng rơi cái binh trên đất khi đoàn khiêm tròn v á n g s â y sẩm bò ra từ bờ lái sân huấn luyện yên lặng như tờ tiếp đó bùng phát trận cười lớn dần dần càng lúc càng nhiều học viên bắt đầu học tập làm sao điều khiển máy huấn luyện khi bọn họ chui vào trong buồng lái nhìn thấy bàn điều khiển hoàn toàn giống y trang mô hình bàn phím bọn họ dùng huấn luyện bọn họ mới biết mấy chỉ lệnh đó là hàm nghĩ gì nghe con mới sinh không sợ hổ bọn họ hoàn toàn không biết hai chữ nhát gan viết thế nào nhất thời trên không khắp nơi là quả cầu tròn bay loạn xạ chốc chốc có máy huấn luyện không khống chế được chúi đầu chui vào trong đất qua một lát mới lảo đảo bay lên trên không diệp trung hiện giờ mới chúc mừng mình đã trang bị mấy máy huấn luyện này hệ thống bảo hộ nếu không rơi từ độ cao cao như thế mấy học viên này khẳng định té thành tương thịt có hệ thống bảo hộ bọn họ chẳng qua chỉ cảm thấy choáng váng xây sầm đám học viên trên không ngược lại chơi rất vui vẻ học viên phía dưới còn có mấy chiến sĩ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất đó bị liên lụy rồi thứ lớn như thế đập xuống bị đập t r ú n g trừ tiêu tùng ra cũng không còn kết cục khác cho nên trong ngày đầu tiên khi đoàn khiêm bắt đầu điều khiển máy huấn luyện thị vệ doanh trực thuộc vương thất vốn di vẫn đồn trú ở bên ngoài trang viên của diệp trùng liền lùi ra ngoài một trăm năm mươi cây số cùng di rời đồng thời với bọn họ còn có mấy học viên không được diệp trùng chọn chúng còn học viên trong trang viên của diệp trùng vẫn huấn luyện như thường tiếng la hét của liêu tam vang vọng trong trang viên đám nhạy nhép hì hì ai dám không ra sức chút vậy thì đợi bị nệ đi con bà n ó các người hỏi ta chỗ nào an toàn ha ha Các ngốc người không là lũ ngốc sao? Sao đương ộ n nào n g g cái của các sắp dị xét đó ờ trời. trời. trời i đi? tới một Muốn mau Sớm sớm chút Trên trên thì thành chút. chút, toàn chút, chính con lúc đó các không hoàn huấn Đúng, đó lên nện, nó luyện an người là bà bị nhiên bà nó ai nếu dám nện chúng ông xử lý theo mưu sát tướng lãnh quốc gia mấy học viên vẫn chưa hoàn thành huấn luyện đó ai nấy toát mồ hôi hột động tác trên tay lập tức nhanh lên vài phần huấn luyện vốn dĩ diệp trùng cho rằng ít nhất còn cần một hai tuần mới có thể hoàn thành lại toàn bộ đạt chuẩn trong ba ngày việc này cũng làm diệp trùng học được tiềm năng của con người dưới sự thúc ép của nguy hiểm mới dễ bị khai c u ậ t nhất nhận được sự khai phá lần này thế là diệp trùng mang phương châm có tính chỉ đạo này trước sau xuyên suốt trong huấn luyện đám học viên này ừ m nếu như mục thương có mặt hắn nhất định sẽ làm càng thêm xuất sắc phương diện này diệp trùng bất g ra nghĩ mục thương trái tim vốn dĩ bình tĩnh của diệp trùng bấm nóng lên nhìn chằm chằm nơi xa một cách vô ý thức diệp trùng thầm tự nắm chặt nắm tay đột nhiên liêu tam chạy tới cáo từ diệp trùng đại nhân tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh chúng tôi sẽ rút về chỗ của mình diệp trùng nớ người liêu tam là một giáo quan đ ặ c chuẩn mặc kệ hắn đối với kế hoạch huấn luyện của diệp trùng có bao nhiêu nghi vấn đ ề u sẽ không chút sơ sót hoàn thành không có liêu tam diệp trùng cần tự mình tới quản lý mấy học viên này mà lịch của hắn đã xếp đ ầ y nhóc nào rút ra được thời gian diệp trùng nhĩ mày sao thế là bệ hạ tự mình ra mệnh lệnh liều tam nghiêm mặt nói mâu thuẫn của nước đông vân ta và tây hàn đã có xu thế kịch liệt biên cảnh gần đây cực kỳ không ổn định đại chiến có thể buộc phát bất cứ lúc nào là thị vệ doanh trực thuộc bệ hạ chúng tôi cần bảo vệ an toàn của bệ hạ trong lòng diệp trùng hiểu rõ là chuyện thế nào nghĩ đi nghĩ lại thần s á c hở hương gật đầu được thôi chúc ngươi may mắn ừ đúng rồi cũng mang con nhện lớn của tuyên n i n h đưa cho hắn c h ẳ n g trách tuyên ninh khoảng thời gian này lại không tới lấy con n ệ lớn vâng liêu tam hành lễ với diệp trùng rồi xoay người bỏ đi sau khi liêu tam đi diệp trùng lập tức đi về phía sân huấn luyện hắn có một loại cảm giác gáp bức cực kỳ dữ dội hắn biết đại chiến lập tức bắt đầu nước đông vân đã hoàn thành thay đổi trang bị cho quân đội thực lực quân sự được tăng cao trước giờ chưa từng có tô môn tây gia hoa đã đợi một ngày này rất lâu trận đại chiến này sớm muộn sẽ bùng nổ một khi chiến tranh bùng nổ an toàn t r ư ớ cơ mắt mà Trung thời liền lại là đối với Diệp trung mà nói, Nhưng bị phá vỡ. đây c bỏ đi tốt n hội ấ t Trung tin rằng, với thực thắng trận Diệp với hiện giờ lợi chiến việc rằng, u nước Đông Vân, này sớm chỉ lực của có được thắng lợi trận chiến này chỉ là m n nếu như Mà đ ợ nước Đông Vân chiến thắng nước tây Hàn, Tây duy i ệ p t r n vẫn muốn không dàng. còn mang theo người n g việc chưa lúc Đặc khỏi, phải theo rời đi, biệt bỏ là đó à dễ Cơ hội duy nhất chính là nhân lúc tô môn tây g i a hoa tập trung vào chiến tranh không dành chú ý tới mình rời khỏi nước đông vân Còn học cực thích mức trước, nơi đến, Trùng nghĩ xong rồi. Đám học viên cực kỳ thích huấn luyện hiện、giờ. Huấn luyện hiện giờ、so、với huấn luyện khăn muốn người khoảng gian hơn nhiều. Ngoài ra, đối với rất nhiều người Diệp rồi. giờ. giờ với tới thời đối với đã Đám ta tự sát thú rất ra, khô so làm vị kỳ bay ọ họ n nói, thể mà có b là ước mơ cả mơ đời bọn họ. Bay, họ. vô luận là ở nước đông vân hay là ở tây hàn nam châu đều là độc quyền của xạ thủ trong mắt bọn họ máy huấn luyện thần kỳ không gì sánh được hệ thống q u é t hình có thể làm cho người bình thường không có thần nghiệm biết được chỗ ngoài tầm mắt có cái gì còn có cái thứ gọi là quang nao đó càng thần kỳ hơn tốc độ của máy huấn luyện so với chiến cơ thua rất xa nhưng lại cực kỳ linh hoạt nó có thể bay siêu thấp r á n sát mặt đất năm mét đây cũng là điều mà diệp t r u n g yêu cầu mỗi học viên đều phải làm được bay siêu thấp diệp t r u n g mỗi ngày đều dẫn theo tất cả học viên không ngừng bay tới bay lui huấn luyện đơn độc của an b ỉ lạc kỳ cũng không thể không bỏ qua hắn hiện giờ cũng theo đội ngũ cùng huấn luyện cả tô thành đều biết loại vật thể bay quái dị này mọi người cũng từ sự kinh ngạc ban đầu tới sự quen thuộc như thường sau đó nghe đồn công xưởng nhận đặt hàng máy huấn luyện của diệp trùng đó đã nhận được lượng lớn chất vấn liên quan tới loại vật thể bay này phạm vi hoạt động của đám học viên càng lúc càng lớn mà bài học huấn luyện đánh chớp n h ó n g đường dài như thế này trở nên thường thấy vô cùng trên không năm ngàn quả cầu tròn dày đặc bay vèo vèo qua rất khó nói là hoành tráng hay là hài hước nhưng mỗi người từng thấy qua đều có ấn tượng sâu sắc vô cùng có lúc mấy học viên này thậm chí còn bay mấy ngàn dặm mà đám vật thể bay với quy mô lớn thế này từng dẫn tới cảnh giác của rất nhiều đội phòng thủ địa phương nhưng rất mau tin tức liên quan tới đội ngũ kỳ quái này của đại sư diệp trùng lan truyền đi khắp nước đông vân điều này cũng làm cho mấy quan viên địa phương đó thở phào đại sư diệp trùng đang được bệ hạ s n g ái ai cũng không làm khó dễ một nhân vật có trọng lượng thế này trên việc nhỏ xịu này có quân đội vài địa phương thậm chí còn chủ động ra vẻ thân thiện với mấy học viên này không thể không nói trải qua huấn luyện trường kỳ việc bay của đám học viên này thành thục hơn nhiều phối hợp lẫn nhau cũng giống như thế nhưng diệp t r u n g biết mấy học viên này hiện giờ vẫn là cái mã ngoài chỉ nhìn đẹp mà thôi điều duy nhất làm hắn hơi yên tâm chính là trình độ bắn của mấy học viên này ai nấy đều nhắm chuẩn thay đổi trang bị mang lại cho diệp t r u n g tài phú khổng lồ diệp trung liền chuẩn bị đi mua một số tài liệu ai biết vì cục thế khẩn trương vật tư đều bị k h ô n g chế diệp trung chỉ đành đi tìm tô môn tây g i a hoa ngươi cần nhiều thứ như vậy làm gì tô môn tây gia hoa nhìn thấy tài liệu khổng lồ liệt ra trên danh sách không khỏi bị dọa nhảy dự diệp t r u n g thần sắc bình tĩnh thay đổi trang bị tô môn tây gia hoa bừng tỉnh n ộ thì ra là thay đổi trang bị cho năm ngàn học viên đó chẳng trách số lượng mấy tài liệu này khổng lồ như vậy hắn nghĩ tới biệt danh quân đoàn trôi nước của bên ngoài đối với đội ngũ này của diệp t r u n g không khỏi cười ha h a t ố t bán cho ngươi nhưng ngươi cũng biết hiện giờ cục thế khẩn trương mỗi tài liệu tăng giá hai mươi phần trăm Thế nào? gần như tất cả tiền của diệp trung đều chạy qua từ chỗ này của hắn mà t à i phú diệp trung có hiện giờ ngay cả hắn cũng có chút đỏ mắt khó có cơ hội này không độc gác cào hắn một cái làm sao đối đ ạ i với bản thân diệp trung biểu tình không chút biến hóa gật đầu nói được quân đoàn trôi nước của ngươi thay đổi trang bị ừ chẳng lẽ muốn đổi thành quân đoàn sủi cào hì hì thô môn tây ra hoa cười nhạo nói do máy huấn luyện hình dáng như trôi nước với lại tốc độ chậm chạp bay cũng run lời bẩy bị người ta gọi đùa là quân đoàn bánh trôi diệp t r u n g mặc kệ hắn cầm lấy bút phê xoay người bỏ đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm bỏ đi từng đống từng đống tài liệu chuyển tới trang viên của diệp t r u n g mặc dù giá của mấy tài liệu này so với bình thường đắt hơn hai mươi phần trăm nhưng diệp t r u n g vẫn cho ràng đáng hầu hết hiện kim trên tay hắn toàn bộ đều dùng để mua tài liệu đặc biệt là một số tài liệu hiếm có hắn càng có bao nhiêu cần bấy nhiêu có bút phê của tô môn tây gia hoa diệp trùng mua mấy tài liệu này có thể nói là thoải mái vô cùng ở tô thành mấy thương gia lớn đó không ai không phải đại quý tộc bọn họ tin tức nhanh nhạy đối với vị đại sư diệp trùng đang được bệ hạ ân sủng không ai không ra sức xu nịnh mà diệp trùng tuy vẫn vẻ mặt lãnh đ ạ m nhưng người tới không từ chối điều này làm mấy quý tộc này vui mừng ngoài ý m u ố n từ việc này tạo quan hệ được với nhân vật lớn này đây là một việc tuyệt vời biết bao à. ai cũng không có nghi vấn gì với việc hắn mua tài liệu đại sư vũ khí tích chữ một số nguyên tài liệu là việc bình thường vô cùng càng húng chi trên tay hắn còn có bút phê của bệ hạ tới cuối cùng tài liệu hắn thu được vượt xa so với dự tính của hắn rất nhiều mà trong đó có rất nhiều hắn thậm chí không tốn một đồng một c á c h nào có vài thương gia thậm chí còn tặng thêm máy bay vận tải vận chuyển hàng hóa nữa cờ d ì t ì n mở to miệng hỏi thầy người mua nhiều tài liệu như vậy làm gì có sử dụng diệp trùng không giải thích kỳ thật cờ d ì t ì n làm một học sinh cực kỳ không tệ nàng có thiên phú ưu tú cần c ù khắc k hổ tiến bộ cực nhanh điều quan trọng nhất là nàng vẫn còn rất trẻ nhưng diệp trùng không hề định dẫn nàng ta theo đây là điều hắn đã định săn từ sớm huấn luyện mỗi ngày dày đặc tới mức không có chút thành thơi mà diệp trùng cũng bắt đầu tiến hành cải tạo lớn đối với năm ngàn người này đối với quân đội hắn đã sớm không phải là tay mơ chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của quân đội còn có quân kỷ nghiêm khắc chế độ thường phạt dưới sự bào chế của hắn từng hạng mục đã sinh ra mà mấy thứ này diệp trùng đều đã sơm xe nhẹ đường quen mấy người đột xuất trong huấn luyện bình thường mà diệp trùng chọn ra đó đảm nhận quân quan cấp thấp hiệu quả cực kỳ rõ ràng khí chất của năm người này cũng mau chóng xảy ra biến hóa thay đổi phong cách tản mạn mọi khi trên sân huấn luyện năm người đứng thành năm hình vuông trình tề biểu tình mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc đứng thẳng người diệp trùng đứng trước mặt bọn họ mặt không cảm xúc đám học viên kính sợ diệp trùng vô cùng có tin tức nhỏ lưu truyền giữa bọn họ đại sư diệp trùng có quyền lực xây dựng một đội cận vệ năm người điều này làm bọn họ cao hứng phi thường ở nước đông vân có thể có tư cách trở thành thị vệ của nhân vật chứ danh giống đại sư diệp trùng thế này là một việc cực kỳ vinh quang càng hứng chi bọn họ một năm trước đều chỉ là người bình thường là người bình thường ngay cả thần niệm cũng không sao phóng ra được nhưng từ sau lúc này trên người bọn họ cũng sẽ được đánh lên dấu ấn của diệp trùng phát triển tương lai của diệp trùng trực tiếp quyết định vận mệnh phía trước của bọn họ bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là đội cận vệ tư nhân của ta nếu như có ai không nguyện ý đứng ra giọng nói của diệp trùng rất bình thường mấy học viên đứng nghiêm túc ai nấy khó che giấu vẻ kích động nhưng bọn họ vẫn cố sức đẻ nén chỉ là lồng ngực kéo ra càng thêm thẳng tắp hôm nay tin tức có liên quan tới đội cận vệ tư nhân cuối cùng đã được chứng thực cũng tức là nói tiền đồ sau này của bọn họ cuối cùng cũng chắc chắn rồi giọng nói bình đạm của diệp trùng tiếp tục vang lên là đội cận vệ tư nhân của ta Các người sẽ đi theo bước chân của ta các người sẽ rời khỏi cha mẹ người thân của các người rời khỏi quê hương quen thuộc của các người ta cho các người thời gian mười phút suy nghĩ không có ai động đậy diệp t r u n g không hề biết ở nước đông vân rời khỏi quê nhà là một việc vô cùng phổ biến nam nhi trí tại bốn phương mà mấy thiếu niên thành xạ thủ đó càng phải du lịch khắp nơi mài giũa kỹ xảo của mình quá trình này rất gian khổ với lại nguy hiểm rất ít người có thể trở về không có ai rời khỏi kết quả này làm diệp trùng vô cùng vừa ý tuy mấy thiếu niên này cách chiến sĩ đạt chuẩn vẫn còn rất xa nhưng lại là chiến sĩ diệp trùng tạo ra theo suy nghĩ của mình diệp trùng không phải không cảm thấy hứng thú với xạ thủ nhưng thứ diệp trùng cần lại là xạ thủ có thể điều khiển quang giáp mà một điểm này căn bản mang tất cả xạ thủ đào thải sạch thân thể bọn họ thật sự quá yếu một xạ thủ có thể điều khiển quang giáp là cực kỳ cường đại đặc biệt là đối với sinh vật giống như là xích vĩ thú có lực s á t thương cực mạnh nhưng trừ thiên tài cực kỳ ít ỏi lại có ai có thể làm được tới mức có cả hai mấy học viên này sẽ là vốn yên thân g ử i phận của mình diệp trung mang tất cả tiền bạc còn lại trên tay dùng cho mấy học viên này làm phí a n ra lập tức làm hảo cảm đối với diệp trung của mấy thiếu niên này tăng mạnh diệp trung gọi hy ngôn lại trong kỹ sư chế tạo vũ khí ngươi biết có người thực lực không tội nhưng không có gì ràng buộc không hy ngôn nghĩ đi nghĩ lại nói có mấy người đưa ta danh sách và địa chỉ diệp trung nói rất dứt khoát diệp trung tìm tới đại sư tạp lỗ đại sư tạp lỗ nghe thấy diệp trung tới tìm lão lập tức dừng tất cả hoạt động trên tay lại lão biết diệp trung sẽ không tới tìm lao uống trà hỏi thẳng ngươi tại sao nghĩ tới việc chạy tới chỗ này của ta việc gì diệp trung đưa danh sách tới trước mặt đại sư tạp lỗ ta cần mấy người này đại sư tạp lỗ nhìn quét qua một cái không nói hai lời được sau đó xoay người dặn dò thuộc hạ hai câu rồi xoay mặt lại ngươi phải đợi một lát ngươi tại sao muốn tìm bọn họ ngươi không phải đã có hai học sinh rồi sao diệp trung tìm một cái co không tồi ta có một hành động cần người rút ư đại sư tạp lỗ lập tức có hứng thú là hạng mục lớn gì thế một số hạng mục lớn thường cần rất nhiều đại sư vũ khí cùng nỗ lực cho nên lão mới hỏi câu này diệp trung vừa nói tới hành động điều đầu tiên lão nghĩ tới chính là một hạng mục cỡ lớn diệp trung gật đầu đúng ha ha đã nói sớm rồi mà thiếu người ngươi nào cần đi ra ngoài tìm chỗ này của ta nhiều lắm ừ ta phái hai mươi kỹ sư chế tạo vũ khí giúp việc cho ngươi đại sư tạp lỗ lập tức nhiệt tình vô cùng nói l a o không đợi diệp trung đồng ý liền gọi lại một đống kỹ sư chế tạo vũ khí khi diệp trung nhìn thấy mấy kỹ sư chế tạo vũ khí này tới đứng trước mặt hắn hắn mới biết đại sư tạp lỗ có chủ ý gì mấy kẻ gọi là kỹ sư chế tạo vũ khí này chẳng qua chỉ là một đám học đồ vô cùng tạp nham hy vọng bọn họ giúp đỡ vậy thì đừng nghĩ tới nữa đại sư tạp lỗ tính rất hay mấy người này phái tới chỗ diệp trùng nói nghe hay thì là làm trợ thủ thật ra có ý học tập càng nhiều hơn tới lúc về trở lại vậy thì sẽ trở thành lực lượng trung kiên diệp trùng hai mắt nhìn thẳng đại sư tạp lỗ không nói tiếng nào đại sư tạp lỗ mặt già đỏ lên lập tức có chút ngượng ngập ho nhẹ một tiếng ngươi cũng biết cụ c t h ế gần đây khá khẩn trương nhiệm vụ trên tay chúng ta cũng có chút gấp cho nên chỉ có thể phái bọn họ cho ngươi ngươi có rảnh cũng có thể chỉ điểm bọn họ một chút à là trao đổi bọn họ cũng có thể trợ giúp người đại loại như việc nặng khô khăn ấy diệp t r ú n g vẫn nhìn thẳng đại sư tạp lỗ giữ im lặng đại sư tạp lỗ bị diệp t r ú n g nhìn c h ầ m c h ầ m có chút không yên thấy diệp t r ú n g cả nửa ngày cũng không lừ hử gì bất đắc dĩ lại ho một tiếng ải con người ngươi chính là tích cực như thế nếu không chúng ta t r ả một chút thù lao coi là bồi thường đại sư tạp lỗ hỏi một câu thăm dò thù lao gì lời diệp t r ú n g làm đại sư tạp lỗ mừng rỡ trong lòng Chỉ có chuyện, là Diệp Trung có ý nói Trung ý vậy thì tốt. thành thì Chỉ họ đối cần việc này thành công, này bọn họ mà nói, vậy với mà đều là một vụ làm ăn không thua thiệt. vụ Vậy là, ăn không diệp t r u n g lại từ chỗ của đại sư tạp lỗ vét được một đống tài liệu khá có giá trị mới miễn cưỡng tiếp nhận hai mươi người trẻ tuổi này nguyên liệu ở chỗ đại sư tạp lỗ so với tài liệu có thể mua trên thị trường cao cấp hơn nhiều từ đầu tới cuối diệp t r u n g đều chỉ có ử hử vài câu phần lớn thời gian đều không nói tiếng nào đại sư tạp lỗ đối với kết quả này vô cùng v ừ a ý cả gương mặt già cả giống như hoa cúc nở rộ rất mau mấy người trên danh sách của diệp trùng được dẫn tới trước mặt hai người đại sư tạp lỗ như đổi thành con người khác ho nhẹ một tiếng thần tình nghiêm túc đi tới trước mặt mấy người này h ắ n g giọng mấy người các ngươi căn cứ điều lệ thời chiến của nước đông vân các ngươi đã bị điều động bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ phục vụ quốc gia vô điều kiện vị đại sư diệp trùng này sẽ là người phụ trách của các ngươi điều các ngươi cần làm chính là hỗ trợ y nghe theo mệnh lệnh của y nếu như dám kháng lại mệnh lệnh sẽ xử lý theo tội q u ố c gia trong biểu tình sửng sốt của mấy người này đại sư tạp lỗ sát khí đằng đằng đại sư tạp lỗ quay người lại đối mặt diệp trùng biểu tình hay còn sát khí đằng đằng vừa rồi lập tức thay đổi đắc ý hấp háy mắt với diệp trùng diệp trùng cứ như vậy mang theo một đống tài liệu quý giá và hai mươi kỹ sư chế tạo vũ khí thanh niên còn có tám kỹ sư chế tạo vũ khí dân gian vẻ mặt mù mờ tới giờ vẫn chưa rõ chuyện gì trở về trang viên mấy kỹ sư chế tạo vũ khí này được dẫn tới trang viên đồng loạt bị phân phối tới dưới tay cờ dì tỉn và hy ngôn bọn họ nửa ngày học tập thời gian nửa ngày còn lại chính là theo hai người hy ngôn và cờ dì tỉn chế tạo linh kiện kỳ lạ cổ quái trên sơ đồ ba mươi người cùng làm việc tốc độ so với t r ư ớ c không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đại chiến rất nhanh liền bùng nổ cục thế trong nước đông vân lập tức trở nên khẩn trương vật giá bắt đầu tăng vọt nhưng diệp trùng không hề chịu chút ảnh hưởng nào khi quân đoàn trôi nước của hắn luyện tập không hề bay về phía bên cạnh mà là bay về phía bên trong nước đông vân không dẫn tới sự chú ý của bất cứ ai hôm nay cũng chính là ngày thứ m ộ mươi mà chiến tranh bùng nổ diệp trùng đột nhiên tập hợp tất cả học viên năm ngàn cái máy huấn luyện chỉnh tề lợi lệnh bọn họ đều đã tiến vào máy huấn luyện trải qua hơn một năm huấn luyện bọn họ bây giờ đã trong khá l a o luyện đã mang phong cách quân sự do nét hành động lần này diệp trùng tự mình dẫn đội diệp t r u n g hỏi h i ngôn chuẩn bị xong rồi chứ đã chuẩn bị xong thầy h i ngôn nói xong sâu sắc nhìn diệp t r u n g một cái rồi lên máy bay vận tải trên máy bay vận tải tất cả mọi người trừ cờ di tìm toàn bộ đều ở chỗ này tổng cộng có năm cái máy bay vận tải máy bay vận tải đều đã trải qua cải tạo của diệp t r u n g người lái chúng là năm học viên xuất phát diệp t r u n g giống như thường ngày tuyên bố xuất phát năm máy huấn luyện chính xác mà nói là 4.995 m á y huấn luyện và năm máy bay vận tải đồng thời bay lên không mà phương hướng bay của chúng rõ ràng chính là phương hướng giã tháp thành nhìn trang viên càng lúc càng nhỏ diệp trùng mặt không cảm xúc cỡ gì tin tạm biệt chương năm trăm sáu mươi sáu chuẩn bị của diệp trùng xa á sớm đã trở ở giã tháp thành nàng được phái tới giã tháp thành trước nàng tuy không biết diệp trùng rốt cuộc muốn làm gì nhưng lại vẫn chấp hành không chút sơ xuất nàng biết do thực lực của diệp trùng căn bản không cần hộ vệ gì cho nên cũng an tâm tới giã tháp thành trước ở nước đông vân một khi đi theo một vị chủ nhân nào đó bất cứ hành vi phản bộ nào đều sẽ gặp phải sự phỉ nhổ của người đời điều s a á cảm thấy may mắn là vị chủ nhân này của mình là một người khá không tệ khi s a á nhìn thấy đội ngũ quy mô lớn thế này vẫn bị dọa khiếp vía năm ngàn máy huấn luyện không là gì mỗi lần diễn luyện đều là tràn ra khỏi ổ nhưng mấy máy bay vận tải đó lại là lần đầu tiên đi cùng nàng nghi hoặc nhìn diệp trùng nhưng lại biết điều không hỏi xa á đã sớm chào hỏi quan viên địa phương chuẩn bị săn tiếp tế đoàn người diệp trùng ở chỗ này bổ sung nước và thức ăn quan viên giã tháp thành đã sớm quen như thường đối với việc này đại sư diệp trùng đi ra từ chỗ này của bọn họ là danh nhân chỗ này với lại quân đoàn trôi nước này thường tới chỗ này tiếp tế bọn họ cũng đã sớm quen rồi húng chi về mặt hoa hồng mỗi lần đều có thể thanh toán bọn họ mong mỏi mấy người diệp trùng có thể tiếp tế nhiều chút bọn họ cũng từ trong này mà kiếm được chút b é o bở xa á không ngồi chiến cơ của mình mà ngồi trên máy bay vận tải diệp trùng ngồi mấy máy bay vận tải này đã trải qua cải tạo của diệp trùng năng lực tải trọng tăng lên rất lớn bay càng thêm ổn định có thể bay vận tốc thấp điều quan trọng nhất là có thể không cần bãi đáp mà trực tiếp đáp trên mặt đất một điểm này là điều mà tất cả máy bay vận tải và chiến cơ trước giờ đều không sao làm được bổ sung đã hoàn thành bước tiếp theo chúng ta đi đâu xa á hỏi sa á là người trong số chỉ vài người có kinh nghiệm chiến đấu của cả quân đoàn trôi nước ngoài ra nàng còn là giáo quan xạ kích của quân đoàn có vài lúc nàng còn tự mình dẫn đám gà mở này ra ngoài huấn luyện cho nên quan viên chỗ này đều biết nàng diệp t r u n g vẻ mặt bình tĩnh nói rừng rầm lưỡng nạn g sa á mặt biến sắc điều này quá nguy hiểm thực lực của bọn họ vẫn không đủ tiến vào rừng rầm lưỡng nạn g rừng rậm lưỡng nạn g ở trong mắt sa á tự nhiên không coi là gì nhưng đối với mấy con gà mở này mà nói nơi đó không còn gì phải nghi ngờ là một chỗ cực kỳ nguy hiểm nàng cho rằng mấy học viên này vẫn cần ít nhất một năm huấn luyện thì mới có thể bắt đầu tiến vào rừng rậm lưỡng n g ạ tiến hành diễn luyện thực chiến đại nhân nhất định hiểu rõ vấn đề này nhưng tại sao hắn vẫn làm như vậy s a á không tin diệp trùng là một người vì tôi luyện chiến sĩ mà không tiếc thương vong một điểm này có thể nhìn ra được từ việc diệp trùng vì máy huấn luyện mà chuyên môn thiết kế hệ thống bảo hộ diệp trùng trên mặt không chút cảm xúc chúng ta nếu như tốc độ đủ nhanh vậy thì vấn đề không lớn anh muốn xuyên qua rừng rầm lưỡng ngạn sa á nhịn không được thất thanh nói diệp trùng gật đầu đúng xuyên qua rừng rầm lưỡng ngạn sa á im lặng n à n g bắt đầu hiểu rõ chút ít ý đồ của diệp trùng rừng rầm lưỡng ngạn vẫn cây cao chọc trời ánh năng lưa thưa xuyên qua từ cái lá để lại trên bãi cỏ bóng n ă n g lôm đốm mấy học viên có chút do dự nơi này đối với bọn họ mà nói là một nơi khá nguy hiểm trong bọn họ trừ mạc thù nhi từng tới qua ngay cả đoàn khiêm và thù mạn g nhi cũng chưa từng tới qua nhưng nguy hiểm của rừng rầm lưỡng n g ạ ai nấy đều biết tàu vận tải cũng đắp trên mặt đất cửa khoang mở ra một con nghệ lớn bỏ ra sau lưng con nghệ lớn này lại là một con nghệ lớn bỏ ra con nghệ lớn thứ ba con thứ tư tổng cộng bốn mươi con nghệ lớn trừ con đầu tiên ra v ù n g lái của ba mươi chín con nghệ khác lớn hơn mà con nghệ đầu tiên lại xem ra càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn diệp trùng và s a á ngồi trong con nghệ đầu tiên đây cũng là con nhện kiểu chiến đấu duy nhất trong bốn mươi con nhện còn lại toàn bộ đều là con nhện kiểu vận tải mệnh lệnh mấy người đoàn khiêm nhận được rất đơn giản chính là theo sát sau lưng con nhện tốc độ bay của máy huấn luyện không nhanh có thể im lặng trôi nổi trên không theo sau lưng con nhện lớn với lại thể tích máy huấn luyện rất nhỏ có thể rất dễ dàng len lỏi trong rừng năm máy huấn luyện từ từ bay lên tại chỗ cách mặt đất năm mét thì không lên cao nữa kế tiếp đó năm máy huấn luyện này xếp thành một con rán giải giữa hai máy huấn luyện cách nhau ba mét kéo dài mấy ngàn mét cực kỳ hoành tráng vị trí đầu rắn là một học viên tên gọi f i s h e r hắn là người có kỹ xảo bay cao siêu nhất trong tất cả học viên đặc biệt là trong địa hình phức tạp cho nên hắn được xếp ở trước nhất bởi vì thứ mà tất cả máy huấn luyện sử dụng đều là quang nao giống nhau hệ thống định vị giống nhau hệ thống thông tin giống nhau hệ thống quét hình giống nhau chỉ cần một cái máy huấn luyện ở trước nhất điều khiển bay máy huấn luyện phía sau sẽ có thể thông qua c à i đ ặ t quang não tự động men theo lộ trình máy huấn luyện đầu tiên từng bay mà tiến tới trước diệp t r u n g xuất phát một tiếng cả đội ngủ bắt đầu tiến về phía rừng rậm lưỡng nạn g lần này tuy cũng có không ít người nhìn thấy nhưng không có ai dám đi theo con nghệ lớn võ trang toàn bộ mở đường ở trước nhất ngồi bên trong là diệp t r u n g và s a á rừng rậm lưỡng nạn g không hề tạo thành bất cứ tổn thất nào cho bọn họ sinh vật của rừng rậm lưỡng nạn g đều cực kỳ thông minh con nghệ lớn đáng sợ này bọn chúng vẫn nhớ như mới không có con dã thú nào dám lên trêu chọc mà diệp t r u n g đã từng có kinh nghiệm một lần tốc độ điều khiển con nghệ đi càng nhanh hơn không có bất cứ thăm dò nào dọc đường đều tiến tới trước với tốc độ cao nhất lần này bọn họ chỉ tốn thời gian hai ngày liền xuyên qua cả khu rừng lưỡng n g ạ điều này làm mấy học viên chưa từng tới rừng rậm lưỡng ngạn à y ai nấy đều cảm thấy rất hưng phấn phong cảnh dọc đường cây cối cao lớn g i ã thú kinh hoàng chạy giữa rừng tất cả đều làm mấy học viên này kích động không thôi thông qua rừng rậm lưỡng n g ạ liền tới khu vực cát lạnh lùng nhìn chăm chú qua bích hoang vắng xuất hiện trước mắt mọi người sa á nhắc nhở ở bên hai chúng ta cần qua khu vực cắt nhanh chút thời gian càng dài chúng ta càng nguy hiểm diệp trung gật đầu điều hắn vẫn luôn lo lắng cũng là vấn đề này một đội ngũ lớn thế này còn có vật tư nhiều như vậy mà thật sự có sức chiến đấu lại chỉ có hắn và sa á cũng tức là nói trước khi mấy học viên này chưa hình thành sức chiến đấu diệp trung và sa á cần đảm bảo an toàn của bọn họ đây là một vấn đề cực kỳ gai góc nhưng diệp trung cũng biết trước mắt là thời cơ tốt nhất để bỏ đi một khi bỏ qua thời cơ này sau này lại muốn bỏ đi thì không phải dễ dàng như thế lần hành động này diệp t r ù n g đã làm lượng lớn công tác chuẩn bị không có sự giúp đỡ của mục thương diệp t r ù n g không thể không việc gì cũng đều tự mình suy nghĩ may mà hắn đã không phải lần đầu dẫn đội so với lần trước hắn hiện giờ càng thong rong hơn suy xét vấn đề càng thêm thành thục đây chính là tiến bộ hắn trước tiên liền cho mấy học viên này không ngừng ra ngoài tiến hành huấn luyện bay đường dài mà phụ cận giã tháp thành cũng chính là chỗ bọn họ tới nhiều nhất cho nên dọc đường bọn họ không gặp phải bất cứ phiền phức gì tất cả quan viên địa phương đều coi đây là một lần huấn luyện bình thường vô cùng của quân đoàn trôi nước không ai nghĩ tới lần này lại là hành động bỏ đi của bọn họ không chỉ như vậy mấy máy huấn luyện bị nói đùa là trôi nước này diệp trùng cũng tốn rất nhiều tâm tư rất nhiều thiết kế của chúng từ đầu diệp trùng đã suy xét tới lần hành động này tốc độ bay của chúng không nhanh nhưng lại rất linh hoạt với lại thể hình cũng không lớn chỉ cần không gặp phải bao tác bọn họ liền có thể thuận lợi tới được đ t n e s đương nhiên diệp trùng còn chuẩn bị rất nhiều công cụ khác để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý m u ố n lần hành động này phi thường đột nhiên chính ngay cả xa á diệp trùng cũng không nói cho biết hắn không muốn xảy ra bất cứ bất ngờ nào mấy học viên đã thăng lên làm hộ vệ tư nhân của hắn này càng không biết chút gì trong mắt bọn họ lần này chẳng qua chỉ là dưới sự dẫn dắt của diệp trùng là một lần diễn luyện khá quan trọng mà thôi diệp t r u n g thả chim rồi ra lần này chim rồi hắn thả ra không phải bốn con mà là m ộ ư ơ i sáu con mấy học viên này quá yếu đ ớt chịu không nổi bất cứ bất ngờ nào điều diệp t r u n g có thể làm được chỉ là m ỗ i chi tiết đều nghĩ tới làm càng thêm đầy đủ m ộ ư ơ i sáu con chim rồi bay lên không mang cảnh tượng trên không chuyển tới con nhện lớn diệp t r u n g đang ở mọi thứ bình thường diệp t r u n g t h ở p h à o bao cắt là vấn đề hắn lo lắng nhất nhưng may mắn lần này dường như không tồi tới tận bây giờ mọi thứ đều vô cùng thuận lợi diệp trùng không do dự thêm lập tức hạ lệnh dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới mục tiêu 320 m á y huấn luyện thoát khỏi đội ngũ chúng bay tới trên 40 con nghệ lớn kế tiếp trên mỗi máy huấn luyện thả xuống một móc treo trên mỗi cái chân dài của con nghệ đều có đại cố định tám cái móc câu móc chặt đai cố định tám máy huấn luyện đồng thời bay lên con nghệ lập tức rời khỏi mặt đất mỗi bước diệp trùng đều suy diễn vô số lần đây là biện pháp vượt qua khu vực cắt nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra mà vì huấn luyện mấy học viên này làm sao hợp sức treo vật diệp t r u n g cũng ra mệnh lệnh chết nhất định mỗi người đều phải đạt chuẩn đám học viên lúc này mới biết bọn họ bình thường chạy vô số mồ hôi mục huấn luyện trông không chút í c h lợi đó là dùng làm gì thời tiết khu vực cắt biến ảo vô thường thời gian ở càng lâu cũng tức là càng nguy hiểm mà phương pháp nhanh nhất là gì đương nhiên là bay năm máy huấn luyện đồng thời bay lên ba trăm hai mươi máy huấn luyện trở nhện được vây ở chính giữa bị treo ở trên k h ô n g diệp trùng không chút rời ả quả n tình hắn nghiêm nhất Trông như nàng Trùng lớn. này nhìn nàng, điên cuồng. Nàng nhìn nghĩ trăm phương ngàn an này Trùng. Trùng h thế, hoạch thật thể tích hoạch rỗi. rất ra trăm r Biểu biết Diệp đối với cái Diệp Diệp bao bày quá túc, ít mặt vết vì của lực có của có của xa sắp Á áp là Kế kế xếp, kế khỏi nước đông vân điều này nàng không hề có ý gì nàng biết rõ chủ nhân của mình là một người thế nào nàng chỉ không hiểu tại sao diệp trùng lại muốn đi đất、nước. với lại còn mang một đám học viên không có bất cứ sức chiến đấu nào thế này điều này với nàng hoàn toàn là đi chết anh tại sao mang bọn họ tới chỗ đó sa a không tự chủ được hỏi đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng diệp t r u n g không trả lời hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh chim rồi truyền về tốc độ của máy huấn luyện chậm hơn chiến cơ nhưng so với tốc độ tiến tới trước trên mặt đất của con nhện lớn vẫn nhanh hơn nhiều khu vực cắt nếu như không có bao cát bay rất là thoải mái chư thu m ặ c nhi học viên khác thậm chí không biết nơi này lại chính là khu vực c á t hung danh hiền hách kẻ không biết không sợ tâm thái của bọn họ cực kỳ thoải mái bay hết tốc lực một ngày một đêm bọn họ đã qua được khu vực cát nếu như khu vực cát không có bao cát mà chiến cơ của mấy xạ thủ lại có cải tiến khá lớn vậy khu vực cát liền không coi là châu nguy hiểm gì cuối cùng đã tới khu vực sương ủ nơi này đối với mọi người không có thần nghiệm mà nói cũng nguy hiểm không gì sánh được nhưng diệp trùng đối với nó đã sớm có chuẩn bị giữa máy huấn luyện thông qua móc câu nối kết với nhau hình thành một con rắn dài thường thượng chỉ cần máy huấn luyện đầu tiên không r ứ t lại máy huấn luyện k h á c liền không phải là vấn đề người dẫn tàu lần này không còn là f i s h e r mà đổi thành đoàn khiêm hắn là học viên trong số vài người ít ỏi có thần n i ệ m của cả đội ngũ giữa nhện và nhện cũng nối nhau qua móc câu phương pháp trong đơn giản nhất bình thường nhất này lại là phương pháp hữu hiệu nhất ở chỗ này tần số liên lạc đã không sao dùng được chỉ có thể dùng loại phương pháp này đây cũng là một trong những bài huấn luyện của mấy học viên trong huấn luyện bình thường bọn họ phải tắt hệ thống liên lạc mười máy huấn luyện nối nhau qua móc câu cả đội ngũ phải từ từ bay tới trước mới bắt đầu tự nhiên là hài hước t r o n g chất nhưng rất mau bọn họ liền tìm ra được mấu chốt trong đó và phương pháp ứng phó diệp trung và s a á vẫn ở trước nhất mở đường bọn họ rất mau liền tìm được chỗ lần trước tiến vào rừng rậm trải qua khoảng thời gian này con đường lớn được diệp trung mở ra đó bây giờ đã sớm bị thực vật dày đặc không lọt gió lấp kín một lần nữa tần số liên lạc không cách nào kết nối điều này đối với ý chí của mấy học viên là một khảo nghiệm khá gây gắt nếu như thời gian kéo dài vậy thì rất có khả năng xuất hiện tình huống có học viên tinh thần sụp đổ nhìn không thấy bất cứ thứ gì không có bất cứ liên hệ gì với bên ngoài điều này đối với mấy học viên non nớt này mà nói áp lực quá lớn nhưng diệp t r u n g không hề định tốn thời gian quá dài trong khu sương ngủ hắn cũng đã chuẩn bị cho điều này ở bên ngoài rừng rậm con nhện dừng bước lại sau lưng nó máy huấn luyện cách nhau cực gần không một ngoại lệ nhẹ nhàng tông lên máy huấn luyện ở trước giống như đồ m ì nộ vậy nhưng bọn họ đối với điều này đã sớm quen thuộc phi thường không hề hoảng loạn mà lập tức điều khiển máy huấn luyện cả đội ngũ từ từ dừng lại diệp trùng bỏ từ trong con nhện lớn ra đồng thời còn từ trong con nhện vác xuống một đống linh kiện lớn đầu của mấy linh kiện này đều lớn phi thường có một số thậm chí còn to hơn diệp trùng nhiều sa á không hiểu nhìn diệp trùng diệp trùng rất mau liền giáp mấy linh kiện này lại năm phút sau hiện ra trước mặt sa á chính là một thứ to đùng mà nàng chưa từng thấy qua một khẩu pháo q u a n g to lớn không gì sánh được đường kính của nó đạt tới bảy mét nhìn thấy họng pháo có thể nhét được mấy người đó sa á có chút khó khăn nuốt nước bọn nàng cảm thấy gọ mà dường như cũng có chút cứng đơ rồi chỉ thấy diệp trùng điều khiển phương hướng một chút sau đó l i ề u mạng nhét đầy tinh thể năng lượng nhét tới tận năm mươi khối tinh thể năng lượng mới dừng lại s a á đã hoàn toàn không biết nói gì trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ quá điên cuồng thế giới này quá điên cuồng rồi pháo hạm đây chính là pháo hạm mà diệp trùng vô cùng quen thuộc hắn lần trước thì đã có ý nghĩ này nếu như trên tay có pháo hạm có thể rất dễ dàng đánh ra một con đường ở khu rừng rậm dày không lọt gió này cho nên lần này hắn mang theo pháo hạm tới chương 567, hết thệ thuận lợi khẩu pháo khổng lồ này của diệp trùng không chỉ dọa khiếp s a á còn dọa đoàn khiêm ở không xa phía sau c h ế t khiếp thân nhiệm của hắn vẫn luôn chú ý mọi thứ xung quanh diệp t r u n g tập trung điều chỉnh phương hướng năm phút sau hắn đã hoàn thành điều chỉnh hít một hơi thật sâu diệp t r u n g ấn nút bắn vờ ảnh một cột sáng to lớn vô cùng phụt ra từ họng pháo của pháo h ạ m không có âm thanh chỉ có ánh sáng trói mắt không gì sánh được diệp t r u n g nhữ mắt cho dù trong xương tím dày đặc ánh sáng này cũng nhức mắt như vậy ánh sáng biến mất nhưng ánh sáng mạnh còn sót lại trong tầm mắt làm diệp trùng không thể không một giây sau mới mở mắt được khi trước mặt diệp trùng xuất hiện một lối đi hình tròn đường kính khoảng m ộ mươi mét tất cả thực vật trên lối đi này toàn bộ đều biến mất không thấy thân cây g ầ y nám đen còn lại trên mặt đất buốc lên khói đen lượn lờ trùng sáng nóng rực không gì sánh được dọn sạch s ư ơ n g tím diệp trùng thậm chí có thể nhìn thấy màu đỏ mơ hồ của cánh đồng hoang màu đỏ ở đầu cuối lối đi nhưng chỉ giữ được một chút s ư ơ n g tím xung quanh liền điên cuồn cuồn tới lấp đầy cả lối đi Diệp trung cực kỳ vừa ý với cái. đi pháo pháo Trung kết một quả khẩu Khẩu Trung này, hắn không nhìn này này không cực kỳ vừa hạm hạm đối với diệp trung hiện giờ mà nói giá trị thực dụng của pháo hạm không hề cao sử dụng một lần này thì hoàn toàn cũng không dùng gì nữa cho nên thứ hắn sử dụng đều là một số tài liệu bình thường nhất mấy tài liệu này không sao chịu được năng lượng khổng lồ như vậy sử dụng một lần thì v ứ t đi nhưng đối với diệp trùng mà nói đã đủ rồi diệp trùng leo lên con nghệ lớn men theo lối đi pháo hạm đánh ra mà tiến tới t r ư ớ c với tốc độ cao con nghệ lớn phía sau vội vàng đi theo mà đoàn khiêm cũng hấp tấp đi theo trong lòng hắn vẫn vì một pháo kinh thế hai tục vừa rồi đó mà l u l ơ i một pháo này nếu như bắn trên thân người không cần bắn chúng chỉ sượt qua cạnh một chút thì cũng là c ả đ ầ u mất đó nhưng hắn rất m a hoàn hồn lại từ trong c h ấ n kinh là đầu tàu của đội ngũ bay dưới hoàn cảnh thế này trách nhiệm của hắn lớn nhất nếu như hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì vậy học viên phía sau sẽ lập tức rơi vào trong nguy hiểm tất cả học viên đều vẫn luôn giữ khẩn trương cao độ bọn họ chỉ có thể thông qua sức mạnh móc câu của máy huấn luyện phía trước chuyển tới mà phán đoán hành động bước tiếp theo tuy mọi người trong huấn luyện bình thường đã làm qua vô số lần nhưng thật sự đối mặt thực chiến mỗi người đều thở mạnh cũng không dám cẩn thận từng ly không ít người thậm chí mồ hôi đầy đầu cứ nghĩ thì biết áp lực bọn họ đối mặt hiện giờ khổng lồ tới bực nào con nghệ lớn bước đi như bay mau chóng cực kỳ nhưng cũng vô cùng cẩn thận đi tới trước một chuỗi nghệ sau lưng h ắ n đó diệp trùng đều sớm chuyên môn lựa chọn một mớ học viên tới điều khiển bàn điều khiển chính của con nghệ lớn và bàn huấn luyện máy huấn luyện sử dụng hoàn toàn giống nhau đều là bàn điều khiển chính tiêu chuẩn thường dùng cho nên về mặt thao tác hai thứ hoàn toàn như nhau Con nghệ lớn điều trên này. lối đi i đ duy nhất cần lo lắng chính là đầm lầy diệp trung đã truyền đi truyền lại cho mấy học viên này kỹ xảo làm sao thoát ra từ trong đầm lầy mà đối với con rắn dài đội ngũ máy huấn luyện bay thấp đó mà nói điều duy nhất bọn họ phải làm chính là dưới sự chỉ dẫn của đầu rắn bay tới trước đầm lầy đối với bọn họ đang trôi nổi trên không không sao tạo được bất cứ ảnh hưởng nào lời dặn đi dặn lại của diệp trung không nguồn phí mấy con nghện sau lưng hắn cho dù gặp phải đầm lầy cũng rất m g ò thoát ra không hề ảnh hưởng tới tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cả đội ngũ cuối cùng có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm thông qua cả khu sương ủ mà khi tới cánh đồng hoang màu đỏ diệp trùng cuối cùng thở phào một hơi tuy công tác chuẩn bị của hắn làm vô cùng chú đáo nhưng trên con đường này thần kinh của hắn vẫn luôn giữ sự căng thẳng cao độ mấy học viên này quá yếu đ ớt nếu như sư sĩ bình thường diệp trùng hoàn toàn không cần lo lắng sợ hãi như vậy diệp trùng ra lệnh đội ngũ nghỉ ngơi một ngày ở chỗ này c h sương mù không tiêu tốn bao nhiêu thời gian nhưng đối với mấy học viên này mà nói lại là một khảo nghiệm trước giờ chưa từng có loại khảo nghiệm tinh thần này đối với người mới mà nói không còn gì phải nghi ngờ cực kỳ tiêu hao thể lực cánh đồng hoang màu đỏ an toàn phi thường cho nên diệp t r ù n g ra lệnh đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi chọn một ngày cũng làm cho mấy học viên này khôi phục thể lực mấy ngày này việc đợi mấy học viên thấy qua so với mười mấy năm trước của bọn họ đều nhiều hơn điều này làm rất nhiều học viên cao hứng phi thường nhưng có vài học viên lại vẻ mặt lo lắng bọn họ trước giờ chưa từng gặp tình huống nguy hiểm thế này nhưng mấy học viên vẫn quay lại với nhau tán gẫu ăn lương khô s a á nhìn mấy thiếu niên vẻ mặt non nớt này vô cùng khó nói thở dài một tiếng trong lòng mấy học viên này có bao nhiêu có thể sống sót s a á tung ra một vấn đề rất hóc bứa diệp trung rất bình tĩnh trả lời người đạt chuẩn đều sống sót diệp trung không cảm thấy mình có bao nhiêu tàn khốc việc tàn khốc hơn điều này mà hắn từng gặp nhiều hơn nhiều với cái nhìn của hắn mặc kệ ở chỗ nào người không đạt chuẩn đều bị đào thải muốn sống sót rất đơn giản đó chính là để mình có đủ sức mạnh điều này chính là pháp tắc tự nhiên cũng là pháp tắc của xã hội loài người pháp tắc là công bằng mặc kệ đối với ai đều như nhau ngay đối với bản thân hắn cũng là như vậy không có phân biệt tàn khốc và ấm áp xa á im lặng nàng không sao hiểu được cách nghĩ của diệp trùng nàng cảm thấy diệp trùng là một người cực kỳ mâu thuẫn nàng chỉ mùi hắn chửi hắn sẽ không chút dao động nhưng nếu như hắn cảm thấy ngươi tạo thành ý hiếp đối với hắn hắn sẽ không chút do dự giết chết ngươi mà trước lúc này ngươi không nhận được bất cứ cảnh cáo nào trông thì hắn giống như một người l á n h khóc vô tình nhưng hắn đối với học sinh của mình lại tận tâm tận lực thậm chí còn vì hắn dành một chút chỗ tốt diệp t r u n g không đơn độc hành động hắn và s a á đều thủ ở chỗ này cánh đồng hoang màu đỏ sẽ không có nguy hiểm gì thứ diệp t r u n g đề phòng là xạ thủ khác đặt nets không thuộc bất cứ quốc gia nào chỗ giáp giới của nó có rất nhiều cho nên có lúc sẽ gặp phải rất nhiều xạ thủ của quốc gia khác nhưng phàm là xạ thủ có năng lực tiến vào chỗ này thực lực tự nhiên khá xuất sắc nếu như gặp phải chỉ dựa vào mấy con gà mờ này căn bản không có bất cứ sức đề kháng nào c ò n diệp trùng và xa á lúc này sẽ đảm nhận chức trách bảo mẫu đã tới chỗ này diệp trùng liền không cần có bất cứ cố kỵ gì hắn lấy thần ra khi vật to lớn là thần này đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người mọi người đều bị dọa nhảy dựng lên trong cả doanh trại im lặng như tờ mọi người đều bị dọa n gây ra thể hình khổng lồ cao 10 m é t cảm giác cực kỳ áp bức áo giáp toàn màu đen bao bọc cả thân hình nó lại chỉ có mặt có thể nhìn thấy đường nét như lao khắc búa đéo cặp mắt hơi đóng cọng lông vũ đỏ tươi trên mũ hắn giống như ngọn lửa chỉ lên trời một đoá hoa hồng phía trên cổ tay khuỷu tay đầu gối eo nổ rộ khí tức ngụy dị làm người ta sinh ra hơi lạnh trong lòng trên lưng nó đeo một cái dương màu đen mặt chính của dương có một đoá hoa hồng tiểu diễm to lớn vô cùng người khổng lồ thù mạc nhi bột u miệng thốt ra gương mặt đẹp đã trắng bệnh bọn họ sở dĩ tới giã tháp thành chính là vì người khổng lồ mà đa giả nói mà chính vì bọn họ tới giã tháp thành mới gặp phải diệp trùng từ đó mà xảy ra xung đột thù mạc nhi cảm giác trong đầu mình giống như một mảng hỗn độn diệp t r u n g yên lặng nhìn thù mạc nhi một cái mà lúc này buồng lái của thần mở ra diệp t r u n g dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chui vào b ư ờ n g lái của thần nếu như một khi gặp phải xạ thủ hắn mới lấy thần ra vậy thì không kịp rồi diệp trùng ở chỗ này không có bất cứ k i ê n kỵ gì mà chỗ này cũng không thể nào xuất hiện chiến cơ với lại cho dù gặp được chiến cơ diệp trùng cũng không sợ sức chiến đấu của thần đã trải qua cường hóa đột nhiên có thể đạt tới mức độ nào ngay cả người điều khiển là diệp trùng này cũng không sao xác định có chuẩn bị không lo hoạn nạn diệp trùng làm việc thường sẽ lựa chọn phương pháp bảo hiểm nhất tuy chúng xem ra khá phiền phức trong vô số ánh mắt trộn lẫn kinh ngạc mê đắm không thể tin được thần đã cử động thần mở cặp mắt sâu trước sau khép hở đó của hắn mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một cặp mắt thờ ơ không vui không buồn giống như của diệp trùng xuất hiện ở trước mắt mọi người thần từ từ di động bước chân tiếng bước chân trầm trọng ầm ầm giống như trực tiếp đạp trong lòng mọi người trong buồng lái diệp trùng thành thạo điều khiển bàn điều khiển chính mở hệ thống quét hình hệ thống quét hình của thần so với mấy phiên bản giản hóa trên máy huấn luyện đó cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần nó là hệ thống quét hình cao cấp nhất không có người diệp t r ú n g vẫn không chút sơ xuất ra lệnh cho thần phạm vi của hệ thống quét hình được chỉnh tới lớn nhất làm xong mấy thứ này diệp t r ú n g không cho mình nhàn rỗi đối với mấy con gà mờ đó mà nói thần kinh mấy ngày này vẫn luôn căng cứng áp lực tinh thần lớn phi thường nhưng đối với diệp t r ú n g mà nói loại cuộc sống này bình thường vô cùng thần kinh của hắn Đã sớm bền bị tới mức bền bị không huấn luyện vẫn luôn là tư tưởng chính xuyên suốt cuộc sống diệp trùng mặc kệ lúc nào chỉ cần hắn có thời gian hắn liền không ngừng huấn luyện vô luận huấn luyện này có khô khan ngay cả một số nội dung cơ bản nhất hắn cũng không ngại phiền phức mà luyện đi tập lại từng lần một với trình độ của hắn hiện giờ một động tác nào đó cứ coi như huấn luyện một triệu lần có lẽ chẳng qua cũng chỉ có thể rút ngắn 0 ,0 một giây nhưng hắn chưa từng buông bỏ trước sau kiên trì đây này chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất làm hắn có thể cường đại như thế này với lại càng lúc càng trở nên cường đại đối với có người ở bên cạnh coi hay không một điểm này trước giờ không ảnh hưởng tới huấn luyện của hắn giống như bình thường diệp trùng đã bắt đầu trước tiên là huấn luyện cơ bản nhất diệp trùng trước giờ không bỏ rơi huấn luyện cơ bản đây là bởi vì mục từng nói với hắn tất cả động tác chiến thuật đều do động tác cơ bản tạo thành câu nói này hắn trước sau chưa từng quên cũng là một trong những phương châm có tính chỉ đạo trong huấn luyện của hắn khi đoàn khiêm nhìn thấy người khổng lồ mặc áo giáp màu đen này t ừ n g nhịp từng phách tiến hành huấn luyện võ thuật cơ bản nhất hắn c h ố mắt ra hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày mình lại nhìn thấy một người khổng lồ cao m ộ mươi mét mặc áo giáp màu đen huấn luyện một động tác tiếp nối một động tác như một võ thuật đặt ra điều này quá chấn động rồi hắn là võ thuật ra tự nhiên có thể nhìn ra kết cấu hàm chứa trong mỗi động tác của thần đây là võ thuật mà điều làm người ta chấn kinh nhất lại là thể hình to lớn thế này của người khổng lồ động tác lại cực kỳ linh hoạt tốc độ nhanh chính hắn cũng hơi biến sắc mặt nắm tay khổng lồ thế này với tốc độ kinh người thế này nếu vung ra vậy uy lực sẽ kinh người cỡ nào so với đoàn khiêm có thể nhìn ra lề lối học viên khác đều là coi náo nhiệt nhưng cảm giác sung kích mạnh mẽ của cảnh tượng trước mắt có thể nói là không gì sánh được nó đứng ở chỗ đó giống như một ngọn núi nhỏ trọng lượng kinh người nó mỗi lần đạp trên mặt đất mặt đất đều chấn động một trận mấy học viên ngồi trên mặt đất điểm này cảm giác càng thêm rõ ràng chấn động của mặt đất dưới người chuyển tới thân thể bọn họ làm bọn họ cảm nhận được trọng lượng và uy lực của thần một cách trực tiếp mà khi một ngọn núi nhỏ ở trước mặt n g ư ờ i lại có tốc độ còn nhanh hơn trên cơ động tác so với báo săn còn linh hoạt hơn cảm giác đó quá kích thích rồi sự kinh ngạc của người vây xem đối với diệp trùng đang chìm đắm trong huấn luyện mà nói không ở trong phạm vi suy xét của hắn sau huấn luyện động tác cơ bản nhất diệp trùng liền bắt đầu động tác chiến thuật khá phức tạp mấy học viên này nào từng thấy qua kỹ xảo chiến đấu quan giáp g tuyệt diệu thế này cảm giác sung kích tràn đầy mỗi một lần xuất quyền xuất tức đều tràn đầy ba khí tràn đầy sức mạnh bọn họ thậm chí cảm nhận được tiếng gió xé vụn tiếng ma sát dữ dội sinh ra mỗi một lần khi người khổng lồ xuất quyền và không khí làm người ta kinh hồn táng đậm Con đoàn khiêm, mở miệng toan diệp n hắn rất nhiều. Nghi vấn lớn nhất tại rất trong rốt của lòng hắn hiện giờ là, người khổng hiện lồ này rốt cuộc là cái d trung không hề biết lần huấn luyện trong lúc vô ý này của hắn đã triệt để chinh phục mấy con gà m ờ này sau này mấy học viên này đối với việc lấy quang giáp làm vũ khí chiến đấu của bọn họ không có bất cứ gì nghị nào mà nguyên nhân tới cùng chính là lần huấn luyện này của diệp trung đã đánh động mấy con gà mờ này bọn họ không giống s ạ thủ không có bất cứ cảm giác nào đối với cái gọi là kiêu ngạo của s ạ thủ cho nên chấp nhận quang giáp cũng nhanh hơn nhiều sau khi diệp trùng cuối cùng cũng dừng lại hắn mới chú ý tới ánh mắt sùng bái của mấy học viên phía dưới hắn không hề vì vậy mà đắc ý sự thật tâm tình của hắn không có chút dao động nào thái độ người khác đối với hắn hắn gần như chưa từng để ý hắn chỉ câu n g ệ việc hắn cho rằng nên câu n g ệ do đề phòng có kẻ địch xuất hiện diệp trùng không hề tiêu hao tất cả thể lực của mình vào huấn luyện nhưng như vậy toàn thân hắn vẫn bị mồ hôi làm ớt sũng hơi thở một hơi diệp trùng đã phục hồi một chút thể lực chờ đợi và thủ hộ đều cực kỳ khảo nghiệm sự nhẫn mại của con người nhưng đối với diệp trùng mà nói hắn chưa từng thiếu kiên nhẫn thật ra hắn hiện giờ dùng hết tâm lực đi làm mọi việc trong mắt người khác xem ra đều vô nghi là cực kỳ khô khan nhưng chính những việc khô khăn này diệp trùng lại có thể làm không gián đoạn trước sau kiên trì không hề xuất hiện bất ngờ gì điều này làm sa á thở phào còn mấy học viên sau khi trải qua sự hưng phấn ban đầu dần dần cũng quen bên cạnh có tên to đùng này liên tục bay tới bay lui dưới sự dẫn dắt của diệp trùng và sa á đoàn người rất mau liền tới lối vào của danes chương năm trăm sáu mươi tám bắt đầu mới diệp trùng không hề để mấy học viên này mạo hiểm tiến vào danes mà để một học viên điều khiển con nghệ lớn chở theo sa á tiến vào trước mệnh lệnh diệp trùng cho sa á rất đơn giản Đó đặt chính là quét sạch tất cả thực lực c sinh kính trong bán nẹt trung tâm. Diệp Trung tin rằng, là lấy lối làm vào quét tất vật tâm. Diệp với km 10 ủ a Sa á lại phối hợp với hỏa lực mạnh phối với hợp hỏa của con mẽ n ẹ tuy lớn, làm được một điểm này không hề khó khăn. n một điểm được khó hề ế như khiển con nẹt, thể được Sa Á có thể điều v ậ sức Sa chiến đấu nàng có được càng thể phát huy được càng mạnh hơn. nàng đấu tuy Á không sao điều khiển mấy quan giáp g bay có yêu cầu đối với thân thể rất cao đó nhưng điều khiển con n ẹ t lớn lại không có bất cứ vấn đề gì xem ra phải để xa á tiến hành huấn luyện ở phương diện này mỗi một điểm sức chiến đấu trên tay hiện giờ đều cực kỳ quý giá diệp trung dẫn tất cả học viên đợi ở ngoài lối vào đất、nước. khoảng ba giờ sau xa á đi ra diệp trung lập tức hiểu ra ra lệnh mọi người mau chóng vượt qua lối vào cửa sổ không gian ngụy dị thế này dọa chết khiếp không ít học viên nhắc gan nhưng mệnh lệnh của diệp trung bọn họ lại không dám làm trái lúc đó cũng chỉ có căng ra đầu mà xông vào diệp trung là người cuối cùng tiến vào đất、nước. công tác không gian của thần có ảnh hưởng đối với cửa sổ không gian hắn dứt khoát chui ra từ trong buồng lái của thần thu thần lại nhảy vào lối vào hình tròn màu đen trôi nổi trên không này trong khoảnh khắc nhảy qua cửa sổ không gian đó có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng nhưng diệp trung lúc này lại không giành đi hồi tưởng lại chi tiết diệp trung vừa tiến vào liền phát hiện tất cả học viên đều gom thành một đống dáng vẻ khẩn trương hiện ra trước mặt bọn họ chính là đặt nẹt tối đen khác thường chính đoàn khiêm không sợ trời không sợ đất trong thần sắc cũng có chút e rẻ hắn sấn tới trước mặt diệp trùng mắt ngó xung quanh miệng hỏi thầy đây là chỗ nào đám học viên này căn bản đã thay đổi cách xưng hô bọn họ bây giờ đã là hộ vệ tư nhân của diệp trùng theo như truyền thống nên gọi diệp trùng là đại nhân nhưng vài người thiểu số giống như đoàn khiêm lại kiên chỉ gọi diệp trùng là thầy diệp trùng đối với tên gọi này trước giờ cũng không để ý tự nhiên cũng lười đi chỉnh lại bọn họ Đắt điệu nét Trùng ngữ điệu bình Diệp đoàn khiêm sắc mặt trắng bệnh hắn khó khăn l ấ p bắp thầy chúng ta tới chỗ này làm cái gì đúng vậy đại nhân nơi này quá nguy hiểm chúng ta trở về đi đại nhân nơi này chính là chỗ chỉ có xạ thủ cấp bảy tám mới có thể tới a mấy học viên mồm năm miệng m ộ ư ơ i nghị luận khát khao có thể mọc ra đôi cánh lập tức bay trở về next, đây không phải thắng cảnh du lịch gì nó là chỗ nguy hiểm nhất trên thế giới tuy tiện một con g i ã thú gì đó chạy ra thì đủ nghiền nát mấy con gà mở bọn họ rồi bọn họ bất kể thế nào cũng không ngờ đại nhân lại dẫn bọn họ tới đất nát diệp t r ú n g như không nghe thấy mà nhìn về phía xa á xa á gật đầu g i ã thú xung quanh đều đã dọn sạch rồi diệp t r ú n g hơi gật đầu hàn ý trong mắt bùng lên xoay người lại nhìn về phía mấy học viên đã bị dọa không nhẹ đó xếp hàng diệp t r ú n g m ặ t không cảm xúc miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ giọng nói không hề lớn nhưng ý lạnh đặc biệt chỉ diệp trùng có lại giống như gió lạnh trực tiếp thổi vào lòng mấy học viên này tiếng thảo luận ồn ào ngưng bặt im lặng như tờ đụng phải mắt diệp trùng hơi lạnh buốt người lập tức làm tất cả run lập cập mọi người phản ứng lại đại nhân đã giận rồi đám đông lập tức gà bay cho chạy một trận mấy học viên hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất xếp hàng ngay ngắn luyện tập thời gian này vẫn thấy chút hiệu quả trong tháng chốc năm đội hình nghiêm chỉnh liền xuất hiện trước mặt diệp trùng lặng ngắt như tờ mỗi học viên trong lòng đều thấp thỏm bất an liêu giáo quan nếu như đã nổi giận vậy kết quả thê thảm của bọn họ tuyệt đối là làm người ta ngay cả ý muốn chết cũng có nhưng cho dù liêu giáo quan tính khí dữ dội trong mắt không người cũng không dám có chút bất kính nào với diệp trùng diệp trùng trong lòng bọn họ sớm đã thăng lên thành người còn đáng sợ hơn liêu giáo quan mỗi người đều ngậm chặt miệng các ngươi là hộ vệ của ta các ngươi đối với mệnh lệnh của ta không có quyền lực chất vấn chỉ có hai lựa chọn phục tùng vào phản đối kẻ phản đối ta sẽ giết hắn giọng nói diệp t r u n g rất nhẹ rất bình đạm không hề lên xuống nhưng nếu như qua loa rất trực tiếp nói vận mệnh của người không phục tùng mệnh lệnh không có bất cứ ý che giấu nào tất cả học viên đều run rẩy trong lòng mỗi người hận không thể nuốt vào bụng lời mình vừa nói ra đại nhân quả nhiên là người còn đáng sợ hơn l i ê u giáo con a s a a đứng bên cạnh diệp t r u n g thần tình trên mặt nàng như thường trong lòng lại dậy sóng không thôi diệp t r u n g sát khí nặng nề là một người nặng nhất trong số những cường giả nàng từng gặp nàng không phải chưa từng thấy mấy xạ thủ cùng hung cực các đó nhưng sát khí trên người diệp trùng và bọn họ hoàn toàn khác biệt khí tức lạnh nhạt điềm tĩnh không ầm ĩ không e rẻ không dữ dội nhưng lại dường như là thực chất với lại luồng khí tức thân kinh bách chiến trên người đó cực kỳ rõ nét bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải xây dựng một căn cứ ở chỗ này các ngươi trong thời gian sắp tới sẽ sống ở chỗ này Ta truyền thụ trang toàn đất nét, đạt chuẩn mới có thể sẽ sống sót. đấu, đấu chuẩn này ngươi chiến ngươi chiến hoàn Nhưng, nơi người cho cho khí chỉ các các có có xảo mới. mới kỹ bị vũ là diệp trung h i ể u rất rõ nói cho mấy học viên này hoàn cảnh họ đối mặt đập tan tất cả ảo tưởng của bọn họ diệp trung nói xong xoay người bỏ đi hắn biết cần cho mấy học viên này thời gian để tiêu hóa tin tức này diệp trung đi tới trước mặt mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đã mặt không còn chút máu đó mấy kỹ sư chế tạo vũ khí này ai nấy run cầm cập chỉ có hy ngôn vẫn giữ được chấn định hy ngôn không hề không sợ hãi nhưng có đủ lòng tin đối với diệp trùng hắn tin rằng người thầy này của mình tuyệt không lôi đám người này tới chịu chết các vị chúng ta không có thời gian để sợ hãi chúng ta bây giờ cần phải khởi công rồi trừ phi các ngươi muốn ngủ ngoài hoang dã diệp trùng quăng ra một câu rồi cũng quay người bỏ đi hy ngôn đi theo đầu tiên kỹ sư chế tạo vũ khí khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người rất mau liền chấp nhận hiện thực trước mắt bọn họ tuy vẫn là vẻ mặt hoảng sợ nhưng cũng nhao nhao đứng dậy theo sát sau l ư n g diệp trùng diệp trùng vốn dĩ chỉ định có bảy tám kỹ sư chế tạo vũ khí giúp đỡ không ngờ hiện giờ thêm mình tổng cộng có ba kỹ sư chế tạo vũ khí thực lực rất bình thường nhưng đối với diệp trùng hiện giờ mà nói mấy người này đều là nhân tài quý báu một số người quyết đoán dứt khoát trong mấy học viên thí dụ như đoàn k i ê m rất mau liền hiểu rõ hiện giờ nên làm gì bọn họ lập tức thiếu một đoạn toàn bộ vật tư bên trong bốn mươi con nghện đều rời ra diệp t r ú n g đã sớm chuẩn bị rất nhiều công cụ mấy máy móc này đối với mấy người đoàn khiêm mà nói có lẽ quá thơ ảo nhưng đối với mấy kỹ sư chế tạo vũ khí mà nói dành nghề cực kỳ nhanh bọn họ sẽ sử dụng mấy công cụ này chế tạo máy cắt laser đơn giản mấy máy móc mới lạ này cũng làm cho mấy kỹ sư chế tạo vũ khí cảm thấy kinh ngạc điều này không chỉ làm nhạt sự hoảng sợ trong lòng bọn họ còn làm bọn họ thêm vài phần tin tưởng vào tương lai bọn họ lập tức vùi đầu làm việc đối với thiết kế của căn cứ khi diệp trùng ở trang viên thì đã tính toán rất lâu phương án cũng đã soạn xong máy cắt nham thạch laser đơn giản có thể gắn trên máy huấn luyện cắt một khối đá vông nham thạch cỡ lớn dài 5 ă m m rộng 2 a i m cao một m nếu thuần t h ủ c h ỉ cần 15 giây mà loại máy cắt nham thạch laser đơn giản này chế tạo cực kỳ đơn giản diệp trùng lập tức bắt đầu mở rộng quy mô lớn mà 5.000 học viên này lại bắt đầu đóng vai trò lực lượng lao động cắt nham thạch trên vách đá gần đó thành từng khối đá vương tiêu chuẩn con máy huấn luyện có gắn cái kìm lại giống như óng thợ không ngừng chuyển chúng xuống đặt n é t tối đen lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh khai hoang sôi sụp tới trời v a n g oanh liệt liệt của con người còn con nhện lớn loại hình chiến đấu đó đã giao cho s a á nhiệm vụ của s a á chính là học điều khiển con nhện lớn mỗi ngày sau đó men theo biên giới bắt đầu tuần tra bán g i ế t tất cả sinh vật có ý đồ tới gần bên này tiến độ của công trình cực nhanh bảy ngày ngắn ngủi đã tới gần phút cuối giữa những viên gạch vông thứ diệp trùng sử dụng là chất keo cường lực phân tích từ t i n h tinh thảo tính kết dính của nó cực mạnh chỉ cần lượng nhỏ thì có thể làm cho giữa hai khối đá vông d í c h chặt vào nhau đây là một căn cứ tiêu chuẩn từ trên không nhìn xuống hiện hình sáu cạnh lõm vào trong tuy căn cứ do đá chế tạo chẳng qua chỉ là một sản phẩm thời kỳ quá độ nhưng về mặt công năng diệp trùng không hề coi nhẹ Chứ là chỗ ở có thể chứa được mọi người trong căn cứ còn có phòng thí nghiệm chuyên môn và khu sản xuất máy móc còn có ba sân huấn luyện thể lực m ộ ư ơ i năm sân huấn luyện quang giáp tiêu chuẩn một phòng y vụ tuy bên trong hiện giờ chỉ có mấy loại thuốc không hề có máy móc cao cấp đại loại như máy điều dưỡng diệp trùng vẫn chuyên môn dành một phòng dùng để làm phòng y vụ hỏa lực căn cứ này cực kỳ mạnh mẽ diệp trùng đã chuẩn bị lượng lớn thiết bị bắn laser toàn bộ hệ thống hỏa lực của cả căn cứ đều kết nối thông qua mạch quang điều này tốn của diệp trùng thời gian khá dài sớm từ khi mới thiết kế diệp trùng đã vì hệ thống hỏa lực mà tổn hao gân não đây là chỗ quan trọng nhất của cả căn cứ không có hệ thống hỏa lực đủ mạnh căn bản không thể nào sống sót ở đanes khóa chốt chính xác cần hai điều kiện một là quang nao đủ mạnh một điều còn lại là hệ thống quét hình đủ mạnh mà hai điều này đều là thứ diệp trùng hiện giờ không có cho nên hắn chỉ có đổi một loại cách nghĩ khác hắn nghĩ tới việc sử dụng thiết bị bắn laser trong trận chiến ở hành tinh giật cúc đó chính là sinh vật cường hãn như s i c h vi thu đó chỉ cần số lượng thiết bị bắn laser đủ nhiều hỏa lực đủ mạnh vẫn với vào vấn nó thương hại trí mạng. Mà yêu cầu của thiết bị bắn quăng não, thống hình không Nó thương không quan trọng của nó chính là có số lượng đủ nhiều, cũng chính chính năng lượng không trùng cần nghĩ. gây đây yêu dày dày khuyết suy cho cầu của cao. lực đặc khác chỗ của có lực đặc. cao cực hại thiết hệ hỏa hại hỏa hào phải tạo trí quét biệt, tiêu bất đối điểm diệp laser ra Mà Mà là là là là đều quá đủ đủ dựa bị số để đề kỳ, ở nước đông vân tinh thể năng lượng cực rẻ hắn chỉ tốn chẳng bao nhiêu tiền thì đã mua được lượng lớn tinh thể năng lượng tinh thể năng lượng hắn mang theo lần này có thể cho bọn họ không cần lo lắng vì tinh thể năng lượng trong thời gian khá dài mà một khi bọn họ đã đứng vững ở chỗ này bọn họ sẽ có đủ năng lực đánh thông con đường tiến về nước đông vân tới lúc đó vô luận là mua bán hay là đều không phải là việc khó khăn a diệp t r u n g suy nghĩ rất tự nhiên một khi tất cả hỏa lực của căn cứ mở ra hết nó sẽ giống như một con nhím mọc đầy gai hệ thống hỏa lực bố trí hoàn thành diệp t r u n g cuối cùng cũng thở phào một hơi tất cả học viên cũng thở phào mấy ngày này bọn họ ngủ cũng chỉ có thể ở trong máy huấn luyện bây giờ cuối cùng đã tiến vào căn cứ ấm áp rồi quy mô của căn cứ vượt xa tưởng tượng của bọn họ một căn cứ quy mô lớn thế này lớn chẳng khác gì một thành phố cỡ nhỏ tự tay xây dựng một căn cứ hùng vĩ như vậy làm trái tim mọi người đều ngập tràn kiêu ngạo bọn họ hiện giờ đối với tương lại đã có vài phần tin tưởng trước giờ không có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy xây dựng nên một căn cứ hùng vĩ thế này trong mắt bọn họ diệp trùng là một người thường có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích mà hắn lại sẽ mang tới cho tương lai của bọn họ kỳ tích thế nào đây bọn họ tràn đầy mong đợi tất cả những thứ trong công t ắ c không gian của thần diệp trùng đều đã lấy ra hết máy móc đa dạng nhiều không kể x i ế t bên trong làm mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đó ai nấy trợn mắt há hốc mồm khi diệp trùng tuyên bố bọn họ cũng có thể sử dụng mấy máy móc này tất cả kỹ sư chế tạo vũ khí bao gồm hy ngôn trong đó đều bùng phát ra tiếng hoan hô trước giờ chưa từng có mọi người đều đã tiến vào căn cứ sàn nhà bằng phẳng phòng ốc sáng trăng ấm áp mấy học viên đã chịu mọi cực khổ trong suốt mấy ngày này ai nấy đều vui cười rặng rỡ căn cứ do đá chế tạo không hề có thể làm diệp t r u n g vừa ý năng lực phòng hộ của nó không hề coi là mạnh một khi sau này sau khi bắt đầu sản xuất được kim loại với quy mô lớn diệp t r u n g sẽ gắn cho nó vỏ giáp kim loại dày cuộn đây mới là căn cứ thật sự về mặt ý nghĩa tới lúc đó thì cứ cho là xích vi thu tới tấn công diệp trùng cũng không sợ chỉ nghỉ ngơi nửa ngày diệp t r u n g liền gọi mọi người d ậ y từ giờ phút này bắt đầu bọn họ phải học tập mấy học viên cần học tập làm sao chiến đấu làm sao nâng cao thực lực bản thân mà mấy kỹ sư chế tạo vũ khí cần học tập các tri thức máy móc diệp t r u n g biểu diễn quang não sử dụng thế nào mỗi người đều có quang não thuộc về mình công năng của mấy quang não sinh vật này không hề coi là mạnh nhưng đảm nhận công năng máy học tập vẫn còn dư trong căn cứ tất cả quang não đều nối liền bọn họ có thể giao lưu với nhau diệp trung đã sớm có chuẩn bị đầy đủ hắn đã chỉnh lý các hạng mục tri thức cơ sở đây sẽ là nội dung học tập chủ yếu nhất của bọn họ diệp trung dùng phương thức học tập lúc trước ở năm thiên hà lớn lúc trước của hắn ở chỗ này phương thức học tập tiên tiến thế này có ai từng thấy qua Trừ hy ngôn từng nhận được máy học tập và con chip diệp t r u n g cho hắn người khác ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua nơi này giống như vùng đất ảo ngộng mọi thứ đều mới lạ như vậy đủ thứ bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua bọn họ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ b ó từ từ kế tiếp diệp trung tuyên bố một trăm linh người học tập trước sẽ nhận được quang giáp đầu tiên lời này vừa tốt h tất cả học viên ai nấy đều xoa xoa tay bọn họ hiện giờ đã biết quang giáp là thứ gì mà sư sĩ miêu tả trong quang não làm bọn họ một lòng hướng về căn cứ tính mịch nên đón đợt cao trào học tập đầu tiên còn mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đó so với đám học viên này tính tự giác cao hơn nhiều bọn họ cực kỳ bỏ công mỗi ngày học tập quên ăn quên ngủ tri thức bên trong quăng não bọn họ chưa từng nghe nói vượt qua trình độ hiện giờ của bọn họ cơ hội tốt thế này bọn họ làm sao chịu bóng dưng lãng phí chính ngay lúc toàn bộ mọi người đều rơi vào cơn sóng giữ học tập diệp trùng lại lặng lẽ tới nộ viêm giang cách căn cứ không xa vị trí địa lý của căn cứ cực tốt không chỉ chấn giữ lối vào đất n é t mà còn dựng dựa vào sông mặt sông rộng rãi trở thành bức chắn thiên nhiên của căn cứ không phải động vật nào cũng đều cường hãn như là dạ tuyết báo có thể vượt qua mặt sông rộng mấy mươi mét nộ viêm giang dung nham nóng chảy màu đỏ rực từ từ chảy mà khi chúng chạy qua dốc gây tranh lệch khá lớn dung nham nóng chảy gào thét làm người ta tang đậm kinh hồn bắn lên b ọ sóng màu đỏ rực rõ không gì sánh được chính là đứng bên bờ sông thế này gió nóng thổi thẳng vào mặt vẫn làm diệp trùng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn mặt sông trước mặt diệp trùng p h ẳ n g lặng trong dung nham nóng chảy nóng rực đỏ hồng Chốc chốc x u ấ thứ i rồi lại dưới nhiệt độ cao tạo thành. kim loại dưới thái rồi kim loại biệt. ệ n vân Dung nham nóng nham tan thành, trạng này, thường tan hình thành lỏng. tan này trong dung nham nóng chảy sẽ hình thành vân một một Mấy độ đợt đợt thạch tạo thế chất t đều đặc rực rỡ. rực rỡ là chảy chảy cao chảy, chảy chảy h sẽ sẽ sẽ bị ở diệp c h u n g nhắm tới chính là mấy kim loại tan chảy này làm sao có thể thu thập mấy kim loại tan chảy này có thể có được kim loại có độ thuần khá cao tinh luyện kim loại thế này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều có thể rút ngắn rất nhiều thời gian với lại tiết kiệm năng lượng nhưng là sao thu thập lại là một vấn đề hại não nhìn một hồi diệp trùng liền trở về căn cứ hắn trở về phòng thí nghiệm của mình bắt đầu thiết kế diệp trùng đóng cửa lần này thì là ba ngày đợi hắn đi ra hắn gọi hy ngôn và mấy vị kỹ sư chế tạo vũ khí trẻ tuổi tới một đoàn người ngồi con n h ệ n lớn tới bên bờ nộ viêm giang mấy người hy ngôn đầu đầy sương m g không biết diệp trùng muốn làm gì mang tất cả mọi thứ đem theo trên con n h ệ n lớn xuống diệp trùng chỉ huy mấy người này bắt đầu làm việc sau hai giờ bên bờ sông liền xây lên một tòa nhà nhỏ bên trong gắn quang nao và hệ thống quét hình ống dẫn phức tạp và một loạt nút bấm thao tắc làm người ta hoa mắt choáng váng kế tiếp máy đào lại đào ba cái hồ mỗi cái dài rộng một trăm l i n sâu tới m ộ mươi năm m ở chỗ cách tòa nhà một trăm l i n bên cạnh tòa nhà có một ống to cỡ một người một đầu ống nối với ba cái máng rộng một m ba cái máng kéo dài hướng xuống theo góc ba mươi độ cuối cùng phân biệt nối với ba cái hồ đây là cái gì hi ngôn nhìn tòa nhà nhỏ xây dựa vào sông tạo hình đặc biệt này không hiểu hỏi cho dù hắn đứng ở trong này sóng nhiệt bổ thẳng vào mặt làm hắn cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái đây là thiết bị tự động c h ế t xuất dung dịch kim loại diệp trùng mở nút công tắc chỉ thấy mấy cái ống vươn tới mặt sông đông thò vào trong d u n g nham nóng chảy kế tiếp đó một luồng chất lỏng màu đỏ bị rút lên phun xuống dưới từ chỗ ra của ống men theo má nghiêng chạy xuống dưới cuối cùng chạy vào trong hồ vông thông qua hệ thống quét hình có thể tìm được chính xác phạm vi và vị trí của mấy dung dịch kim loại này chính trong lúc nói chuyện bỗng một cái vớt câu vươn tới tới mặt sông đột ngột thò vào trong dung nham nóng chảy kéo lên một khối vật thể màu đen cỡ cái đầu thấy vẻ nghi hoặc hy ngôn lộ ra diệp t r u n g chủ động giải thích đây là khối kim loại điểm nóng chảy của nó quá cao nhiệt độ của dung nham nóng chảy vẫn không đủ làm tan chảy nó mấy khối kim loại này đều là thứ tốt giá trị càng cao hơn thấy mấy người hy ngôn bừng t ì n h ngộ diệp trung bổ sung một câu giống như cái vuốt câu và ống này đều cần dùng kim loại có điểm nóng chạy cao thế này để chế tạo mấy người hy ngôn rõ ràng cực kỳ cảm thấy hứng thú với thiết bị rút c h í c h tự động này bọn họ chui vào trong nhà vây lấy thiết bị nhìn cực kỳ nhập thần chốc chốc phát ra tiếng chật chật diệp trung thấy vậy chỉ đành dứt khoát tự mình lui ra nhưng để lại con nghệ lớn cho bọn họ diệp trung phát hiện ở đất nét con nghệ lớn là một công cụ giao thông vô cùng tốt rất dễ nắm vững với lại tốc độ không nhanh đối với người mới mà nói cũng có nghĩa là càng an toàn hơn thiết bị rút trích dung dịch kim loại này kết nối với quang nao chính của căn cứ một khi cái hồ nào đầy nó sẽ chủ động chỉnh ống tới một cái máng khác dung dịch kim loại cũng sẽ c h ú t vào cái hồ vương khác mà đợi sau khi dung dịch kim loại rút trích triệt để ngồi đi diệp trùng sẽ phái người tới rời khối kim loại ngội lạnh về thành phần khối kim loại chuyển về phức tạp cần tinh luyện lại lần nữa mới có thể sử dụng nhưng so với đào cặng thời ế chế này quả thật tiện hơn nhiều. Sau 3 ngày, cái hổ vương đầu tiên cuối cùng đã đầy, mà lần này, Trùng tròn huấn luyện tới chuyển khối kim loại to lớn vô cùng này. Khối kim loại bỏ trong kho, nhưng Trùng vẫn chưa chế tạo hoàn thành. Nhưng Trùng vẫn ra lệnh mấy học viên cắt khối kim loại to lớn này thành vô số mảnh nhỏ. mà đầy, máy máy mấy quả Sau đầu cuối thật tới to tách tạo cắt to t hổ phái chèm khối Khối kho, chưa học khối cái Diệp kim loại kim loại kim loại Diệp lại Diệp kim loại số ra của ra vô vô đã bỏ gian khẩn trương vô cùng toàn bộ tất cả kỹ sư chế tạo vũ khí đều bỏ công việc trên tay xuống tới giúp diệp trùng chế tạo cái máy c ơ lớn này máy móc diệp trùng vơ vét từ căn cứ của tổ nghiên cứu ở hành tinh u linh có máy phân tách kim loại nhưng nó chỉ thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm không hề thích hợp sản xuất quy mô lớn diệp trùng cần tự mình cải tạo một máy phân tách kim loại cỡ lớn nếu không muốn thực hiện sản xuất kim loại quy mô lớn vậy thì phải tới năm khỉ t h á n g ngựa nào đó cảm nhận lớn nhất hiện giờ của diệp trùng chính là vạn sự khởi đầu n ă n a c h ư n g năm trăm sáu mươi chín hai xạ thủ nộ viêm giang giống như một bảo tàng lấy mãi không hết bên trong chứa tài nguyên phong phú nhưng kim loại dạng lỏng lấy được ở chỗ này không hề có thể sử dụng trực tiếp thành phần của chúng rất phức tạp trước tiên cần tách chúng ra tách ra các loại kim loại thuần khiết điều này cần máy phân tách kim loại nhưng trong kho đã chất ba khối kim loại lớn máy phân tách kim loại của diệp trùng vẫn chưa làm ra độ khó của máy phân tách kim loại cỡ lớn vượt xa ý liệu của diệp trùng hắn hao tốn thời gian trỏm chèm nửa tháng mới hoàn thành được nó máy phân tách kim loại đã hoàn thành cao tới tận hai mươi mét trước mặt một vật to lớn thế này con người thường không tự chủ mà cảm thấy mình nhỏ bé xếp bao khối kim loại đã bị cắt thành từng khối một thông qua dây truyền tải chuyển vào cổng thông qua máy phân cách thứ chui ra chính là đơn chất kim loại khác nhau từng khối đơn chất kim loại thuần khiết này thông qua dây truyền tải bị chuyển tới khu vực khác nhau mỗi loại đơn chất kim loại đều có khu vực đơn độc chúng có phương pháp bảo dưỡng khác nhau hiệu suất công việc của máy phân cách kim loại cỡ lớn rất nhanh khối kim loại lớn lấy ra từ trong hồ vông chỉ cần thời gian nửa ngày thì có thể hoàn thành toàn bộ phân t á c h mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đó ai nấy đều cảm thấy mình như đang nằm n ộ n g bọn họ chưa từng nghĩ qua mình có một ngày có thể làm ra máy móc thần kỳ thế này tuy hầu hết bộ phận trong này đều là công lao của đại sư diệp trùng nhưng bọn họ có thể tự mình tham dự bản thân điều này chính là kinh nghiệm cực kỳ quý b á u bọn họ hiện giờ đối với diệp trùng đã khâm phục tới mức bỏ sát đất máy móc phức tạp thế này căn bản là nghe cũng chưa từng nghe bọn họ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ với lại bọn họ cũng không nghĩ tới đá nặng có thể sử dụng thế này từng khối nguyên liệu thuần khiết đều đạn xinh đẹp vô cùng đó với cái nhìn của bọn họ đây căn bản không phải thứ trên đời nên có bọn họ hiện giờ mới phát hiện việc lợi dụng đá nặng của bọn họ là nguyên thủy đến mực nào có sự kích thích của sự thách mấy người này học tri thức trong quang não càng thêm cố gắng bọn họ đều hiểu rõ chỉ cần nỗ lực học tập thì có thể nắm bắt mấy tri thức thần kỳ này diệp trung đã gần như chuyển chức thành công chính sư một đống lại một đống khối kim loại thuần khiết chất ở đó nếu như không sớm chút sản xuất ra sản phẩm chúng không cách nào phát huy được bất cứ giá trị nào máy móc cỡ lớn giống như máy phân tách kim loại cỡ lớn thế này chính ở thiên hà hà việt cũng có độ khó kha khá nhưng diệp trung lại hoàn thành nó sờ sờ ra đó hắn là người thu hoạch lớn nhất lần này có kinh nghiệm lần này sau này lại chế tạo chủng loại máy móc cỡ lớn khác sẽ dễ dàng hơn nhiều Hắn hiện giờ đối với căn cứ hiện giờ mà nói sản xuất là bước đầu tiên diệp trùng cũng không thể không cắt ngang huấn luyện của mình thật ớ i n g i nhiều biết rộng, một số vấn đề phức tạp, suy xét nhiều ê n hắn vững năm nay rộng, vấn gần như nộ cứu móc. cơ của chắc, phức chút có được. quá, suy máy mấy một một tham thấy Bất tạp, xét thì thể t sở số h đề ra gặp phải chỗ khó khăn còn có ba con c h i m khuê cho hắn đó ba con c h i m đó bao hàm tất cả chi tiết thành quả tổ nghiên cứu khoa học xây dựng tới giờ có vài kỹ thuật tới giờ mà xét không hề coi là tiên tiến nhưng điều khó có được là nó gần như bao hàm các ngành khoa học nó cũng trở thành bách khoa toàn thư của diệp chủng máy liên lạc trên tay diệp trùng vang lên máy liên lạc trên tay diệp trùng không hề nhiều vẫn không sao làm được mỗi người một cái chỉ có mấy nòng cốt khá quan trọng như là s a á h i ngôn mới có mấy học viên đó đối với điều này đều đỏ mắt không thôi diệp trùng mở máy liên lạc là s a á chuyện gì diệp trùng không phí lời hỏi trực tiếp giọng nói khào khào đặc hưu của s a á chuyển tới có tình huống tôi đã phát hiện hai xạ thủ s a á là người không gọi hắn là đại nhân diệp trùng cũng không gọi hắn là thầy trong số tất cả mọi người ở chỗ nào diệp t r u n g thần sắc bình tĩnh nhưng lại lập tức bỏ công cụ trên tay xuống đứng lên hắn sài bước chạy về phía thần đang đặt ở chỗ không xa vùng lái của thần thiếu một đoạn bước chân bước bước lớn thần tình trên mặt không chút g i a o động lạnh lùng tới mức giống như băng vì ứng phó tình huống nguy hiểm thần vẫn luôn được hắn đặt ở chỗ không xa như vậy hắn sẽ có thể xuất phát với tốc độ nhanh nhất ở vị trí g chín f bốn xa á hiện giờ đã cực kỳ quen thuộc với hệ thống định vị trên quang não rất dễ dàng báo ra vị trí nàng bổ sung một câu bọn họ cách tôi hai mươi km vẫn chưa phát hiện tôi tọa độ tôi đã chuyển qua cho anh t r o n g chừng bọn họ giữ khoảng cách đợi ta tới diệp t r u n g nói ngắn gọn lời nói vừa dứt thần liền vèo cái bay lên không ưu thế của hệ thống quét hình liền thể hiện ra ở chỗ này tuy là hệ thống quét hình bản đơn giản bình thường nhưng nó về mặt bán kính quét hình so với thần nghiệm chúng chiếm đủ ưu thế loại ưu thế này chính là tiên cơ khi trận chiến tao nộ g thế này xảy ra tỏ ra càng thêm quan trọng tốc độ của thần nhanh vô cùng ở đ ạ t nest diệp trùng hoàn toàn không cần phải giữ lại chút nào ở chỗ này gặp được xạ thủ diệp trùng đã sớm dự liệu tới xạ thủ cấp bảy tám tuy ít nhưng hầu hết bọn họ đều có khả năng tới đ ạ t nest mạo hiểm nhưng điều làm hắn không ngờ lại là ở d 9 f 4 mà không phải lối vào đ ạ t nest là xạ thủ vào trước khi bọn họ tới đất n e t s ạ thủ cấp tám diệp trùng không hề lo lắng nhưng nếu như là s ạ thủ cấp chín như là mi ngột diệp trùng vẫn cực kỳ đố kỵ h ắ n tới tận bây giờ vẫn chưa mò rõ thực lực của mi ngột rốt cuộc có bao sâu điều này đối với diệp trùng mà nói là điều hiếm gặp vô cùng điều này cũng là tại sao diệp trùng tiến vào đ a t nest hoàn toàn không nghĩ tới đi tìm mi ngột diệp trùng rất nhanh liền tìm thấy con nhện lớn của s a á nhiệm vụ mỗi ngày của s a á chính là không ngừng tuần tra vòng ngoài của căn cứ một mặt là săn g i ế t mấy g i ã thu đó một mặt là để phòng tình huống trước mắt xảy ra s a á cũng chú ý tới thần ở trên không nàng làm sao cũng nghĩ không thông tên to lớn như thế làm sao bay lên bầu trời c a o cao như thế thần ở trên không uy manh giống như thiên thần cũng t h ở ơ giống như thiên thần vậy hệ thống quét hình trên người thần so với trên con nhện lớn tiên tiến hơn không biết bao nhiêu lần hình ảnh trước mặt diệp trùng so với hình ảnh s a á truyền về rõ ràng hơn nhiều diệp trùng truyền hình ảnh thần thu được cho con nhện lớn phía dưới trên màn hình hai xạ thủ vẻ mặt cảnh giác tiến tới trước bọn họ trên tay cầm súng quang trên lưng đ e o hành lý ăn mặc có sự khác biệt rõ ràng với xạ thủ mà diệp trùng từng thấy qua bọn họ là xạ thủ của nước tây hàn ngữ khí của s a á cực kỳ khẳng định tuy nước tây hàn và nước đông vân thế như nước lửa nhưng loại thù hận giữa quốc gia này không hề kéo dài tới giữa xạ thủ cấp cao xạ thủ cấp tám giống như là s a á thế này hoàn toàn không có bất cứ hứng thú nào với việc ra sức vì quốc gia điều bọn họ câu n g ệ là nâng cao năng lực cá nhân không hề để ý phương diện vật chất húng chi xạ thủ cấp cao thế nào lại thiếu tiền mỗi lần bọn họ tiến vào đất nước thu hoạch đều khá phong phú điều này không chỉ làm bọn họ có thể đủ nhận được vũ khí tốt từ chỗ kỹ sư chế tạo vũ khí mà còn đủ để bọn họ trải qua cuộc sống vô cùng sung túc cho nên quan hệ giữa lãnh địa quốc gia với xạ thủ cấp cao không có ảnh hưởng quá lớn chính xa á cũng quen rất nhiều xạ thủ cấp cao của nước tây hàn nam châu ngoài ra quan hệ với bọn họ đều vô cùng không tệ thực lực thế nào diệp t r ú n g hỏi xa á nghĩ kỹ một hồi trả lời đại khái giữa cấp bảy và cấp tám cảm giác của xạ thủ đối với xạ thủ cực kỳ mẫn cảm bắt bọn họ diệp t r ú n g chấm ngâm một hồi rồi ra mệnh lệnh cuối cùng chỉ cần bắt hai người này mọi thứ đều dễ xử được thần và con n h ệ n lớn đồng thời khởi động trên bầu trời thần lao thẳng về phía hai xạ thủ đó trên mặt đất con n h ệ n lớn vung tắm cái chân ra bước đi như bay mặt đất gồ ghề không bằng phẳng không tạo được bất cứ ảnh hưởng nào với nó nhưng tốc độ của thần so với con n h ệ lớn thì nhanh hơn nhiều khi thần cách bọn họ khoảng năm km hai xạ thủ này mới phát hiện ra thần nhưng lúc này đã trễ rồi năm km đối với thần mà nói quá ngắn nó chỉ cần lao vọt một cái thì vượt qua khoảng cách này vật to đùng đột nhiên xuất hiện trên không này dọa hai xạ thủ té ngựa tốc độ khủng bố của thần làm hai người suýt nữa phản ứng không kịp vẫn là một người trong đó thấy việc nhanh giơ tay bắn một phát một tia sáng chuẩn sắc không gì sánh được bắn chúng vật to lớn này trên mặt hai người vừa hiện lên một tia mừng rỡ trong khoảnh khắc liền hóa thành vẻ kinh ngạc và không thể tin được làm sao có thể t r ú n g sáng có thể xuyên thủng vô số dã thu lại chẳng qua chỉ để lại trên giáp của người khổng lồ này một vết n á m đen bọn họ không kịp bắn phát thứ hai một trụ nhọn dài to hơn cả thùng nước một đầu sắc nhọn vô cùng nằm trong bàn tay to lớn không gì sánh được đầu s ắ c nhọn đó chỉ thẳng bọn họ ánh sáng sắc lạnh lấp lánh phía trên làm hai người phát l ạ n h toàn thân hai người đột ngột cứng đơ ở đó sắc mặt trắng bệnh cử động cũng không dám chỉ sợ hơi nhúc ních đối phương chỉ cần hơi đẩy tới một chút cái thứ như cái trụ đó đủ để hai người thành hai đống bùn thịt người khổng lồ đó cũng kỳ quái cứ cầm cây trụ nhọn như thế chỉ thẳng hai người nhưng không làm động tác tiếp theo chính trong lúc hai người nghi hoặc đ ố n g một con nện lớn cao sáu bảy mét đang mau lẹ vô cùng lao về phía bên này tốc độ đó quả thật hơn hai con bạo long thú hình như chỗ này thiếu một đoạn trời ơi mấy thứ này là cái gì trên mặt hai người không còn chút máu bọn họ hoảng sợ tới mức đều sắp hôn mê người khổng lồ mặc giáp cao mười m con nhện lớn cao sáu bảy m chẳng lẽ mình đã tới đất nước người khổng lồ rồi sao cơ nhục toàn thân hai người đều cương cứng vô cùng bây giờ ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng cực kỳ khó khăn trong ánh mắt khủng hoảng của hai người con nhện khổng lồ đó giống như nhìn thấy thức ăn ngon vậy Vô c ù nhưng g sướng tới gần vui tới bên này. k i Diệp hai tới Trùng thủ mang hôn căn không n g và về Sa Á mê mấy xạ đã cứ, có ờ i tới. i chú học ý Mấy v ê hiện i ai nấy đều đang liều ờ đang tay nấy mạng huấn luyện, trên đều bài ọ họ học n hiện hoạch h giờ có quy o tập n chỉnh. đ ề u này làm bọn làm học biết bọn rất rõ ràng bọn họ ầ n tiến bên ộ về phía、nào. Nhưng bài học nào. bài b trong rất nhiều làm tất cả học viên ai nấy đều như gặp đại địch không cần diệp t r ù n g đốc thúc không ai dám có chút b u n g l ỏ n g bọn họ hiện giờ đều biết rõ hoàn cảnh của mình không ai có chút tâm lý may rủi chỉ có người đạt chuẩn mới có thể sống sót l ờ i diệp t r u n g vẫn quanh quẩn bên thai bọn họ càng húng chi một trăm người đạt chuẩn đầu tiên sẽ ưu tiên nhận được q u a n giáp g phần thường này làm mắt mọi người đều đỏ lên mấy ngày trở lại đây bọn họ đều nhìn thấy từng khối từng khối kim loại lớn lấy ra từ nổ viêm giang loại vật chất thần kỳ này làm bọn họ đối với việc nhận quang giáp tràn đầy mong đợi diệp t r u n g và sa á hiện giờ đang thẩm vấn hai xạ thủ vũ khí của bọn họ đã sớm bị diệp trùng lấy đi loại súng quang cá nhân dùng này đối với thần căn bản không sao tạo thành bất cứ thương hại nào trừ phi vũ khí trên chiến cơ thì mới có thể tạo thành thương hại cho thần Sa thủ mất đi vũ khí đối với thần mà nói không có bất cứ uy hiếp nào sa á nhìn thấy hai người hôn mê có chút khó xử hỏi có cần đợi bọn họ tỉnh lại rồi mới hỏi không không cần diệp trùng tiện tay nhấc một thùng nước lạnh rào rào trực tiếp chút lên người bọn họ sa á run trong lòng vì hai xạ thủ này mà cảm thấy bi ai theo như đẳng cấp của bọn họ mặc kệ là đi tới chỗ nào thứ hưởng thụ đều là đối đãi vinh dự cho dù là gặp địch bị bắt cũng chưa từng có ai đối đãi một vị xạ thủ cấp bảy tám thế này chỉ có diệt p r ù n g đối đãi với xạ thủ cao cấp giống như đối đãi người bình thường không có bất cứ khác biệt nào hai người trên đất chịu kích thích của nước lạnh lập tức run rẩy một cái từ từ tỉnh lại đối với xạ thủ mà nói loại đ á i ngộ này quả thật có thể coi như hình phạt tàn khốc cảm giác của bọn họ vô cùng nhạy bén cảm giác đối với bất cứ chi tiết nào xung quanh đều phong lớn lên rất nhiều lần mà cảm giác lạnh lẽo cắt xương này cũng sẽ được phong lớn hai người tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh môi miệng tím tái toàn thân run cầm cập xa á đồng tình nhìn hai người một cái hỏi hai người tên là gì ạp dị lạ d ộ hiện gần hai người run cầm cập giọng nói run rẩy bọn họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi rõ ràng vẫn chưa triệt để hoàn hồn lại mọi thứ xảy ra hôm nay ngụy dị như vậy bọn họ đều cảm thấy hiện giờ giống như một cơn ác m g vậy tra khảo của xa á hai người vẫn chưa hết kinh hồn tự nhiên không dám che giấu điều gì lập tức một năm một mười nói ra hai người bọn họ quả nhiên là xạ thủ nước tây hàn hai người bọn họ vừa t h ă n g tới xạ thủ cấp tám liền kết bạn muốn tiến vào trải nghiệm một phen ai ngờ lại gặp phải thai bay vạ gió này đợi đã người khổng lồ con n ệ n lớn hai người nhìn nhau lộ ra vẻ không thể tin được chẳng lẽ các người con n g h lớn người khổng lồ ả p di lạ ngập ngừng hỏi ánh mắt xa á bông rơi trên cổ tay ả p di lạ ánh mắt ngưng trệ ngước mắt nhìn ả p di lạ thầy của người là ai chương năm trăm bảy mươi tình báo quan trọng ả p di là ngứa người hắn l à người cơ t r í vội vàng nói thầy của tôi là loèn cô làn ế u như có thể nhờ vào quan hệ vậy thì đối với hoàn cảnh của mình hiện giờ có cải thiện lớn l u ậ n quả nhiên xa á cảm thấy bất căng thẳng cảm giác được ánh mắt của diệp trùng rơi trên người mình xa á giải thích nói luận tôi có biết lúc trước từng hợp tác hắn cũng thích buộc trên cổ tay một sợi dây xanh lá với lại còn thường thích lấy da khoe khoang cho nên ấn tượng của tôi khá sâu không ngờ học sinh của hắn giống ý như hắn ạp gì là mừng rỡ người phụ nữ này quen biết thời mình đây chính là tin tức tốt hắn hiện giờ muốn nghe thấy nhất bọn họ làm thế nào xa á nhìn diệp trùng đã là học sinh của người quen nàng không muốn bị diệp trùng giết thế này nàng biết diệp trùng giết người tuyệt đối không mềm tay ạp dĩ lạ và rộ hẹn gần thần tình khẩn trương giống như đang đợi tuyên phán của số mạng diệp trung đột nhiên nói các người tiến vào từ chỗ nào hắn vẫn luôn rất tò mò với vấn đề này mặc kệ là nước tây hàn hay là nước đông vân và nam châu đều có thể tiến vào đất n n đây chỉ là điều diệp trung nghe nói nhưng tình huống cụ thể hắn không hề rõ ràng hắn đối với chỗ này vẫn thiếu hiểu biết cần thiết chúng tôi đi vào từ d ặ n g núi hiệu kỳ sẩn rồi thông qua núi tuyết hoành liên tiến vào hang mê cung thì có thể tiến vào đất n n chúng tôi vẫn luôn đi vào trong tôi không nhớ từ bao lâu trước đây chúng tôi đã bị l ạ c đường cũng không còn tìm được lối vào đó ả p gì la lắp bắp nói thân xác cực kỳ phiền não từ quần áo rách nát của hai người bọn họ thì có thể nhìn ra được mấy ngày này bọn họ không hề sống dễ chịu dạng núi hiệu kìn h sẩn núi tuyết hoành liên hang mê cung mấy địa danh này diệp trùng chưa từng nghe nói qua tự nhiên cũng không sao hình thành khái niệm trong đầu bất quá xa á đối với những thứ này lại hiểu khá rõ ở một bên giải thích nước tây hàn g tiến vào đạt nets là lối vào khác không giống lối vào của chúng ta nam châu tiến vào đạt nets cũng có một lối vào diệp trung lập tức nắm bắt trọng điểm cũng tức là nói chúng ta có thể từ đạt nets tới được hai nước còn lại từ trên lý luận mà nói cách nói của anh không sai nhưng chúng ta không hề biết hai lối vào còn lại rốt cuộc là ở đâu với lại trong đạt nets cực dễ lạc mất phương hướng so ra xuyên qua biên giới sẽ nhẹ nhàng mà tiện lợi hơn nhiều cho dù bây giờ đang xảy ra chiến đấu cũng là như vậy không có ai lại thử tiến vào hai nước còn lại từ đ ã n nát s a á rất bình tĩnh giải thích nàng đối với mấy vấn đề ngu ngốc diệp trùng hỏi này đã sớm quen như thường nàng rất sớm thì đã phát hiện diệp trùng đối với một số thưởng thức người bình thường đều phải hiểu rõ thường lại không biết tí gì mà đối với một số tri thức thâm ảo vô cùng lại cực kỳ quen thuộc mới bắt đầu nàng cũng cực kỳ kỳ quái nhưng từ từ cũng quen rồi ạp dĩ lạ và r ổ hẹn gần ngụy dị nhìn diệp trùng bọn họ không ngờ vẫn có người hỏi vấn đề này hai người bọn họ xử lý thế nào xa á lại một lần nữa hỏi do ý kiến của diệp trùng giữ lại để bọn họ cũng tham gia huấn luyện bắt đầu từ cơ sở một câu nói của diệp trùng liên triệt để cải biến vận mệnh của hai người ạp gì lạ và rộ hề gần có ba lối vào có thể tiến vào d đất、nước. điều này đối với diệp trùng mà nói là một tin tức cực kỳ quan trọng điều này cũng chính là nói chỉ cần hắn có thể tìm được v ị trí hai lối vào còn lại ở d đất、nước. thì hắn có thể tiền vào nước tây hàn và nam châu điều này đối với diệp trùng mà nói quan trọng nhất nguồn lực trong đặt nets tuy phong phú nhưng lại có hai thiếu sót trí mạng một trong số đó chính là tinh thể năng lượng đặt nets căn bản không sản xuất tinh thể năng lượng nếu như không có tinh thể năng lượng không chỉ tất cả sản xuất của căn cứ đều phải ngừng lại vậy thì quan giáp g sản xuất ra cũng sẽ thiếu nguồn năng lượng mà giống như s á t vụn nhưng mặc kệ là nước tây hàn hay là nam châu giá của tinh thể năng lượng đều cực kỳ rẻ Điều còn lại còn chính là trong h sinh vật đặt không hề ứ c ăn, nẹt vật đặt là ít nhưng thức cực ăn lại khoảng i Diệp Trung lần này tuy mang h l thời gian ngắn tô môn tây gia hoa đang thỏa thuê địa chiến vào lúc này nhất định sẽ không gây nên xung đột với mình mình lúc này tiến vào nước đông vân để tiếp tế việc khống chế loại vật tư phi chiến lược giống vậy vấn đề không hề lớn ngược lại vũ khí đặc biệt của diệp trùng nói không chừng còn có thể kiếm được một món lớn từ chỗ tô môn tây g i a hoa nhưng chỉ cần đợi chiến sự giữa nước đông vân và tây hàn hơi bình ổn vậy thì tô môn tây g i a hoa nhất định sẽ trồn lên ra tay khống chế trở lại vật tư diệp trùng cần thậm chí có khả năng sẽ tập trung lực lượng tinh nhuệ tới đối phó mình mà năm người của mình có thể hình thành sức chiến đấu hay không có thể hình thành bao nhiêu sức chiến đấu ai cũng nói không rõ được nếu như diệp trùng có thể tìm được hai lối vào thông đạo còn lại vậy cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi diệp trùng sẽ có thể lập tức tiến vào nước tây hàn hắn thậm chí có thể bán ra vải kỹ thuật không tồi thay đổi khác biệt thực lực quân sự giữa hai nước một khi như vậy nước tây hàn vốn dĩ liên tục bại lui nếu như lợi dụng được thậm chí có thể đánh nước đông vân trở tay không kịp mà trận chiến này cứ có khả năng hình thành một trận chiến cũ cưa đây là tình huống diệp trùng muốn nhìn thấy nhất mà một bộ phận vũ khí hắn sản xuất ra thậm chí có thể phân biệt chí phân cho hai、nước. Mọi có nước. việc bán đối ề u xuân xẻ, hắn sẽ trở thành tiệm vũ khí lớn nhất ẩn mình trong bóng sẻ, sẽ khí trở tiệm t vũ Đối với tiền bạc diệp trung không hề nhiệt tình nhưng sự phát triển của căn cứ cần lượng lớn nguồn lực mà năm người này của mình bồi dưỡng ra cũng cần lượng lớn nguồn lực từ trên ý nghĩa nào đó mà nói cũng là tiền bạc diệp trung thậm chí có thể từ chỗ nước tây hàn thu được một đống chiến sĩ mở rộng biên chế của thủ h ạ còn không được hắn cũng có thể tiến tới nam châu nam châu sản vật phong phú Gia lương thực cực thấp. cực một khi như vậy khi mà tô môn tây ra hoa rất khó phát giác ra được sự tồn tại của diệp trùng hình như thiếu một đoạn điều này cũng có thể cho diệp trùng đủ thời gian phát triển đối với mục tiêu phát triển giai đoạn sau diệp trùng hiện giờ vẫn chưa xác định rốt cuộc là tiến sâu vào đặt n e t hay là đi chỗ khác đều cần một điều kiện cơ bản nhất đó chính là trên tay có đủ sức mạnh mà lực lượng quan trọng nhất từ nay về sau của diệp trùng không hề là thần cũng không phải xa á mà là năm ngàn học viên này của hắn nhưng mấy học viên này trưởng thành cần thời gian cần lượng lớn vật tư đây là vấn đề diệp trùng không thể không suy nghĩ ạp dị lạ và rộ hẹn gần vì lạc đường có thể đi tới chỗ này điều đó đủ để nói rõ lối vào thông với nước tây hàn đó không hề quá xa có thần có hệ thống định vị diệp trùng không cần lo lắng vấn đề lạc đường chỉ cần chỗ hắn đi qua tình hình địa lý chỗ đó sẽ được ghi lại tường tận nhưng diệp trùng vẫn cần chờ đợi vấn đề hắn hiện giờ phải đối mặt là lò tinh luyện kim loại so với máy phân cách kim loại lò tinh luyện kim loại đơn giản hơn nhiều diệp t r u n g không tốn quá nhiều thời gian thì đã hoàn thành hắn trước tiên hoàn thành kết cấu của cả lò tinh luyện kim loại trên q u n g não tiếp đó lại chia nhỏ cụ thể của mỗi linh kiện rồi lợi dụng máy ra công độ chính xác cao của tổ nghiên cứu khoa học làm ra tất cả linh kiện bước cuối cùng chính là lắp ráp lò tinh luyện kim loại 15 mét mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đó hiện giờ đã không còn kêu lên kinh ngạc rồi năng lực tiếp nhận đối với việc mới lạ của con người cực kỳ mạnh đây không hề chỉ là một lò tinh luyện kim loại diệp trùng kết hợp lò tinh luyện kim loại và máy gia công lại với nhau từ đó tạo ra lò tinh luyện kim loại có thể trực tiếp sau khi hợp kim hình thành kết thúc tiến hành gia công máy móc lò tinh luyện kim loại đã hoàn thành kế tiếp là thiết bị thực hiện xử lý cường hóa kim loại thiết bị gia công chính xác thiết bị xử lý bề mặt đợi diệp trùng hoàn thành tất cả máy móc ba tháng đã qua đi mà khoảng thời gian này kho gần như đều bị kim loại chuyển tới liên miên không ngớt mỗi ngày chất đầy có r ấ t nhiều thuần phân ngoài khối khiết tách chất kim loại trời. một là được được Đây cứ ra dây truyền xuất ra sản chuyền ô n g máy móc o toàn tự động hoàn à n động chỉnh. Công năng tự t của dây r sản xuất này mạnh mẽ, tinh là kết có ủ của a tất cả hệ thống chi thức của diệp trùng. Từ truyền xuất cả chi sản hệ diệp này dây thể nhìn thấy phong cách khoa học kỹ thuật của năm thiên hà lớn có thể nhìn thấy phong cách khoa học kỹ thuật của thiên hà hà việt còn có thể nhìn thấy đặc điểm khoa học kỹ thuật của tổ nghiên cứu khoa học h ô i cốc cả dây t r u y ề n sản xuất tổng cộng dài khoảng m ộ km toàn bộ do các loại máy móc nối tiếp tạo thành là một dây c h u y ể n sản xuất cỡ lớn đúng như tên gọi nếu như có công trình sư của năm thiên hà lớn hoặc thiên hà hà việt nhìn thấy dây c h u y ể n sản xuất này nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng dây c h u y ể n sản xuất quy mô thế này chỉ có mấy công ty chế tạo cỡ lớn đó mới có khả năng có điều này nào là vì chuẩn bị cho 5.000 n g ư ờ i chứ điều này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu trang bị toàn bộ cho 50.000 người ngoài ra trên tay diệp trùng thiếu hụt nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp bản thân hắn cũng không thể nào bỏ tất cả tinh lực vào phương diện này cho nên toàn bộ mấy thiết bị này đều dùng kỹ thuật tự động hóa với lại là tự động hóa triệt đề điều diệp t r u n g cần làm chính là trước tiên định săn công thức phối chế trên quang não điều khiển tổng nhập vào sơ đồ gia công vv là được hôm nay là ngày đầu tiên dây chuyền sản xuất này chạy diệp t r u n g nhập mệnh lệnh bắt đầu vào q u a n g não từng khối các loại kim loại đã sớm chuẩn bị sắn theo dây chuyền tải trực tiếp tiến vào từ phía trên lối vào to lớn của lò tinh tiếp thị tất bắt tục Toàn tất của chỉ của cả móc cả lối kim loại. liên Kế phía lớn luyện đèn sáng lên. n vào vào h lò đầu máy đó, bộ âm n viên kỹ thuật, có cả hy ngôn trong đó, đều khẩn trương nhìn dây chuyển sản xuất giống như kỹ thuật, xuất hy đều có cả đó, dây ộ thanh con rồng này. dài Âm t liên tục phát ra trên dây chuyền sản xuất làm bọn họ cảm thấy vừa tò mò vừa mong đợi diệp t r u n g đã mần mò ba tháng thứ ra được cuối cùng là một thứ to lớn thế này bọn họ đều mong chờ thứ to lớn thế này rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì r a rồi r a rồi có kỹ sư chế tạo vũ khí trẻ tuổi chỉ linh kiện hình dạng kỳ quái không ngừng xuất hiện ở lối r a kích động không thôi diệp trung cầm lên một linh kiện đen tuyển đây là một vỏ r á p phần chân hình lăng trên mặt mạ một lớp bảo hộ màu đen tuyển cả linh kiện cầm ở trên tay cầm cực nặng có chất cảm phi thường diệp trung dùng tay thử độ cứng trên mặt lộ ra vài phần vừa ý đã có dây chuyền sản xuất này ngay cách vũ trang toàn bộ không còn xa nữa rồi chương năm trăm bảy mươi một sơ sinh trên sân huấn luyện 5.000 học viên xếp thành năm đội cả sân im p h a n g p h ắ t ánh mắt của mấy học viên hừng hực tâm thần của bọn họ đều bị một trăm cái quang giáp đặt ở trước mắt hấp dẫn chặt không rời đi được thêm chút nào quang giáp đây là quang giáp thật sự độ cao tiêu chuẩn quang giáp 12 m ư ơ m à u lam tối và màu trắng ngà voi đen sen với nhau giáp bảo vệ phần chân màu đen tuyển tay trái có gắn máy kích hoạt khiên ả i ẩn một khi kích hoạt thì sẽ hình thành khiên ả i ẩn có thể hoàn toàn che chắn quang giáp phần lưng của nó có bốn cánh gập kiểu xếp c h ồ n g có thể gập lại điều này có thể cho chúng bay cực kỳ linh hoạt trong tầng khí quyển thể hình to lớn không có chút cảm giác công kềnh thân thể thoát non dài kết cấu c h ắ c đ ị n h làm nó trông có hàm chứa sức mạnh to lớn vô cùng mà trên tay nó nắm khẩu súng quang sen lẫn trắng xanh thân súng gọn gàng không có quá nhiều trang trí điều này là phong cách trước giờ của diệp trùng nếu như mục thương ở chỗ này nhất định có thể nhận ra nguyên hình của cái quang giáp này sương c h i vịnh thám điệu đây là cái quan giáp g diệp trùng từng có lúc ở năm thiên hà lớn đương nhiên kỳ thật chỉ là tạo hình quan giáp g bắt chức phong cách của sương chi vịnh t h á n điệu sương chi vịnh t h á n điệu ở trong mắt diệp trùng vẫn luôn cảm thấy là một cái quan giáp g cực kỳ ưu tú nó có rất nhiều thiết kế ưu tú thí dụ cánh gập kiểu xếp trồng có thể gập lại thí dụ ong r ù ồ i còn có đao xoáy hai lưới tự động khóa mục tiêu đây đều là chỗ diệp trùng sau này mượn giám định qua rất nhiều lần là một cái quan g giáp cận chiến Thân Thán trông chính quang giáp của Sương Chi Vịnh quang Sương của Điệu rắp khẩu á cái cái mỏng manh, nhưng là một quang giáp tầm mượn nhưng quang nó lại cực kỳ thích hợp. Diệp Trung vẫn mượn dùng cái tên này. phiên nhất, đau đầu nhất cũng nhất quang chính xa, đau của thích hợp. phức h là lại là là đắt Điều đầu rắp Diệp rắp cực cả kỳ k súng quang đó. Khẩu s ú này g quang n có tên là gsz nó là kiểu cải tiến của gz uy lực cũng lớn hơn gz nhiều khẩu súng quang này không hề sử dụng hợp kim chế tạo tài liệu của nó là vật liệu gỗ cao cấp đặc hưu ở chỗ này gỗ cây rẻ ngựa biển cho nên trên cả thân khẩu súng đều r i a n g đầy hoa văn sen lẫn xanh trắng đặc hữu của gỗ cây rẻ ngựa biển trong tràn đầy hơi thở thần bí giá cực kỳ đắt đỏ chỗ sử dụng vật liệu gỗ cao cấp khác chính là động cơ diệp trung lần này cũng có thể nói là đã bỏ luôn vốn gốc nhưng phạm là chỗ cần sử dụng vật liệu gỗ hắn toàn bộ đều dùng vật liệu gỗ tốt nhất hắn có trên tay như vậy cũng trực tiếp dẫn tới mấy quang giáp này ở mặt tính năng có biểu hiện đặc biệt xuất sắc diệp trung không hề trang bị thứ gì khác trên cái quang giáp này trừ khẩu súng quang đó và cái khiên ải ẩn nó cũng không trang bị thêm vũ khí nào khác không phải diệp trùng không muốn trang bị mà là cơ sở của mấy học viên này quá tệ chủng loại vũ khí càng phong phú yêu cầu tương ứng đối với sư sĩ cũng càng cao so với lộn xộn không tinh chi bằng chuyên tinh một món cho nên diệp trùng trang bị cho bọn họ một khẩu súng quang một khẩu súng quang uy lực khổng lồ yêu cầu diệp trùng cho bọn họ rất đơn giản phải học được tất cả phương thức bán bán tỉa bán liên tiếp áp chế hỏa lực v v muốn có thể phát huy đầy đủ tính cơ động của cái quang giáp này tất cả động tác chiến thuật cơ sở đều phải đạt được tiêu chuẩn cái gọi là tiêu chuẩn của diệp trùng so với tiêu chuẩn của năm thiên hà lớn thì cao hơn nhiều cần học được tất cả động tác chiến thuật cao cấp cần học được phối hợp chiến thuật một trăm cái xương chi vịnh thán điệu xếp hàng trình tề giống như binh s i đang tiếp nhận kiểm duyệt đèn đuốc sáng choang của sân huấn luyện hiển lộ không chút che giấu vẻ đẹp của mấy cái quang giáp này ở trước mặt mấy học viên hô hấp nặng nề ánh mắt nóng bỏng chính ngay cả người có sức khắt chế mạnh như là đoàn khiêm thủ mạc nhi cũng lộ ra một cách không che giấu sự yêu thích đối với cái quan giáp g này nhìn thấy mấy người này diệp t r u n g đ ỗ n g nghĩ tới mình lúc trước khi điều khiển ôn nhi là khát vọng có một cái quan giáp g hơi tốt một tí tới mức nào mình lúc đó chính là không khác bọn họ là bao mình hiện giờ đã tìm không được sự vui vẻ lúc đó rồi khi thứ mình nhìn thấy càng lúc càng nhiều quan g giáp từng điều khiển cũng càng lúc càng nhiều chiến đấu trải nghiệm càng lúc càng nhiều mình hiện giờ dường như đối với cái gì cũng đều không cảm thấy kinh ngạc nhớ lại phiêu bạt và chiến đấu nhiều năm thế này dường như mình cách cuộc sống mơ ước càng lúc càng xa trong lòng diệp chúng không khỏi dâng lên v à i phần cay đắng nhưng rất mau liền hoàn h ồ n lại nhìn từng cặp mắt khát khao phía dưới hắn cười nhẹ trong lòng thành tích của các ngươi đã có đánh giá theo quy định tuyên bố lúc trước một trăm n g ư ờ i đứng đầu sẽ ưu tiên nhận quan giáp g danh sách nhận quan giáp như dưới đây toàn trường im mắng tất cả học viên đều ngưng hô hấp thở mạnh cũng không dám người đầu tiên là an bị lạc kỳ học viên có thiên phú xuất chúng này tới sau lên trước vượt qua mấy người đoàn khiêm và thù mạc nhi trở thành người đầu tiên được nhận quan giáp g đoàn khiêm chị em thù mạc nhi nhận được quan giáp g kế tiếp mấy học viên không nhận được quan giáp g đó ánh mắt nhìn về phía một trăm người này tràn đầy sự ngưỡng mộ một trăm cái quan giáp g này lại làm dậy nên một cơn sóng giữ học tập trong căn cứ mọi người đều liều mạng học tập nếu như có thể điều khiển một cái quan giáp thế này thì sẽ bảnh tới bực nào tâm h tư của mấy thiếu niên thường rất đơn giản đầy xung động nếu như diệp trùng mới đầu đã nói mỗi người đều có một cái vậy thì mấy học viên này nào sẽ liều mạng như vậy trong lúc bất chi bất giác diệp trùng đã học được rất nhiều thủ đoạn lúc trước nghị cũng không nghĩ tới đã có con g i á c tiến bộ của mấy học viên này sẽ vô cùng mau lẹ nhưng đối với diệp trùng mà nói đây cũng là một thời kỳ yếu ớt mà lại nguy hiểm nếu như lúc này xuất hiện bầy dã t h ú mạnh mẽ với quy mô lớn vậy thì chỉ dựa vào căn cứ mà phòng thủ một khi căn cứ không sao ngăn chặn được vậy muốn dựa vào mấy học viên này là điều không thể nào một người đơn độc ở chỗ sâu của đất diệp trùng không phải chưa từng nghĩ qua nhưng hắn cuối cùng vẫn phủ định phương án này điều này quá mạo hiểm thứ hắn kiêng kỵ nhất là xích vĩ thú xích vĩ thú hắn từng thấy vĩnh viễn là xuất hiện từng b ầ y từng b ầ y cực ít xuất hiện đơn lẻ như thế muốn dựa vào mình hắn khả năng thành công quá nhỏ hết cách hắn cũng chỉ đành động viên bồi dưỡng cho tốt năm ngàn người này sau đó tiến tới từng bước thế này tuy hao phí thời gian sẽ lâu một chút nhưng tỷ lệ thành công cũng càng cao hơn một chút diệp trung không muốn mình trước lúc vẫn chưa gặp được mục thương thì đã chết dọc đường việc sản xuất quang giáp không ngừng lại nhưng việc hắn hiện giờ cần suy nghĩ là làm sao để mấy học viên này mau chóng hình thành sức chiến đấu huấn luyện cơ sở bọn họ giỏi đặc biệt nhanh giống như chị em thủ mạc nhi bọn họ vốn dĩ là xạ thủ bán cực kỳ quen thuộc giỏi cực nhanh học viên khác tuy không tới mức như bọn họ nhưng đối với việc bắn cũng không xa lạ sau khi có con giáp bọn họ liền tiến bộ thần tốc càng húng chi là ở trong loại huấn luyện cường độ cao c ự có c tính mục tiêu này thấy tình trạng diệp t r u n g liền chia một trăm người này thành mười đội luân phiên bắn g i ế t theo đội lẫn nhau đương nhiên khi bọn họ đối chiến sẽ đổi thành súng quang dùng cho huấn luyện loại phương thức huấn luyện giống như trò chơi này đã nhận được sự hoan nghênh cực lớn của đám học viên này bọn họ chơi vui vẻ vô cùng vì kích thích nhiệt tình huấn luyện của bọn họ diệp trùng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp hắn đã xây dựng hệ thống đánh giá nghiêm khắc chiếu theo trình độ và biểu hiện của mấy học viên đưa ra đánh giá sau đó căn cứ đánh giá xây dựng chế độ đẳng cấp chặt chẽ với lại đ á i ngộ và khen thưởng nhận được c ũ n g từ đây mà quyết định theo sự hoàn thiện không ngừng của từng chế độ một mọi thứ của căn cứ bắt đầu trở nên trật tự ngay ngắn quang giáp ra lỏ từng đợt từng đợt phân phối theo điểm số cao thấp của học viên sau một tháng tất cả học viên đều đã có quang giáp của mình trong căn cứ hiện giờ điểm số cao nhất là an bị lạc kỳ tiểu đội hắn dẫn dắt đã 121 lượt bất bại kỷ lục này đi đầu xa lắc là người chỉ huy tiểu đội tỷ lệ điểm số hắn nhận được so với học viên bình thường cao hơn m à thu mạc nhi đoàn khiêm thuy về mặt điểm số lúc huấn luyện cao hơn an bị lạc cách nhưng tổng điểm lại ít hơn hắn rất nhiều an bị lạc cách là một người chỉ huy ưu tú người giống như an bị lạc cách thế này không hề ít chiến đấu cá nhân của bọn họ không coi là cao nhưng khi chiến đấu thì cực kỳ bình tĩnh nắm bắt đối với tiết tấu và chiến thuật chiến đấu xuất sắc thường có thể dẫn dắt đội ngũ của mình giành phần thắng diệp t r u n g liền sắp xếp mấy người này thành quan chỉ huy của đội ngũ còn mấy người có năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc lại xếp họ vào đội đột kích loại đối luyện này không thể nào thay được thực chiến diệp t r u n g cực kỳ rõ ràng một điểm này tới tận bây giờ học viên đội đột kích dưới tay diệp t r u n g tổng cộng có 314 n người huấn luyện các phương diện của bọn họ đều cực kỳ xuất sắc cho dù là trong đối kháng biểu hiện cũng xuất sắc vô cùng diệp trung quyết định dắt mấy người này đi tiến hành luyện tập thực chiến một khoảng thời gian chỉ có trong thực chiến mới có thể trưởng thành thật sự bọn họ ra ngoài lần này có thể võ trang toàn bộ đúng như tên gọi khoảng thời gian diệp trung rời khỏi này xa á và hy ngôn cùng quản lý căn cứ diệp trung đã bàn giao rõ ràng thứ cần bàn giao diệp trung điều khiển thần sau lưng hắn ba trăm mười bốn cái xương chi vịnh thánh điệu đồng thời bay lên không ở trên không tạo thành một đội chiến đấu quán giáp g trên mặt đất nộ viêm giang thường ngày gầm thét lúc này trông giống như một sợi tơ đỏ nhỏ xíu bọn họ tò mò điều khiển hệ thống quét hình đánh giá mọi thứ xung quanh bọn họ tràn ngập tò mò n g à y thường diệp trùng hoàn toàn không cho phép bọn họ ra khỏi căn cứ nơi này chính là đặt nèt ra nhưng tại sao lại không giống chứ trong lời đồn đặt nèt không phải rất nguy hiểm sao trong bóng tối đặt nèt giống như đứa trẻ sơ sinh ngủ say vô cùng yên tĩnh bọn họ không chú ý thấy do bọn họ phân tâm trận hình đã xuất hiện một khe hở cực nhỏ vẫn luôn khẩn trương cao độ diệp trùng lập tức phát hiện chuyện này tập trung chú ý nơi này rất nguy hiểm phương hướng bay của mấy người diệp trùng lần này chính là phương hướng áp dị lạ và rổ hển gần tới lần trước hai tên đó bị huấn luyện thể lực dày vào gần như chỉ còn nửa hơi thở bọn họ đều là xạ thủ phải tiến hành tôi luyện tố chất thân thể từ đầu điều đó không phải là muốn lấy mạng sao diệp trùng không hề dẫn hai người bọn họ tới lần này có thể tìm được cửa lối vào thông với tây hàn đương nhiên tốt không tìm thấy cũng không sao đã bay khoảng nửa giờ bọn họ không gặp phải tình huống bất ngờ nào nhưng diệp trùng càng không dám sơ xuất mảnh đất dưới chân này đã là chỗ xa lạ hắn chưa từng tới chương năm trăm bảy mươi hai sơ sinh hai nhuế băng nhìn võ t r ư ở n g trước mắt võ t r ư ở n g của nàng hiện giờ đã là võ t r ư ở n g lớn nhất của cả khu vực hành tinh giặc cúc đệ tử chỗ này có một số là con em tăng tộc có một số là dân chúng khác được vào khu vực hành tinh giật cúc sau này nhuế băng đối với võ thuật của nhuế gia không hề giấu cho riêng mình mà sau khi tiến vào cảnh giới giới giả đối với những thứ này cũng nhìn càng mở hơn nhuế băng vẫn một bộ đồ luyện công màu trắng khi chất đặc hữu của võ thuật g i a giữa chân mày làm nàng trông có sự khác biệt hoàn toàn với cô gái dịu dàng bình thường nàng là nữ thần hoàn toàn bất khả xâm phạm trong lòng tất cả học viên của võ t r ư ở n g mà loại tâm tình này càng thêm cuồng nhiệt trong tăng tộc quan hệ giữa diệp trùng và nhuế băng ở tang tộc đã sớm không còn là bí mật của bí mật rồi một khi có người có ý đồ làm loạn gì mấy con em tang tộc đó sẽ cho hắn một bài học cả đời khó quên mấy con em tang tộc này chịu ảnh hưởng của diệp trùng làm việc trước giờ bất chấp thủ đoạn chỉ hỏi kết quả hoàn toàn không có cách nói quan minh công bằng mà cho dù mấy việc này làm ầm tới chỗ tang phổ thu m ạ n cũng tuyệt sẽ không có kết quả tốt gì nhuế băng cũng thích tang tộc vô cùng đây là một dòng họ cực kỳ tự giảng một mình cho dù hiện giờ khu vực hành tinh giật cúc tăng tộc chiến địa vị chủ đạo tuyệt đối nhưng không có tăng tộc đi vui chơi đi hưởng thụ bọn họ phảng phất như là chiến sĩ trời sinh cảm thấy học tập là niềm vui lớn nhất cuộc sống của tăng tộc cực có quy luật loại cuộc sống trông cực kỳ khô khan trong mắt người thường này bọn họ lại vô cùng hưởng thụ tuy bởi vì cơ sở quá tệ vẫn không thể chủ đạo trong mỗi một ngành nghề nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian nhuế băng tin rằng bọn họ nhất định sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng nàng có thể cảm nhận được sự yêu quý từ tận đáy lòng của tang tộc đối với nàng mà mọi thứ này đều xuất phát từ một người đàn ông nhìn mấy học viên mồ hôi như mưa trên sân huấn luyện tâm tư của nhuế băng lại bay tới nơi khác tỉ tỉ vẫn tốt chứ mẹ vẫn tốt chứ thiền ra ra thì sao còn có con khỉ nhỏ nghịch ngợm nguy nguyên đó nữa còn có hán hiện giờ lại ở chỗ nào vẫn tốt chứ nhuế băng không kìm được nhẹ nhẹ thở dài một tiếng trong lòng thần tình trên mà ặ t chút lại mối nhìn không ra chút manh n ra o trong vào Học nhiều, chúng càng lúc càng nhiều, mấy dân chúng tới dựa vào tàng tộc viên võ tới trường dân tàng mấy dựa sự a qua quan u này bọn nạn, trong loạn này, mạnh trọng đó, đã biết b họ thời thế trải tới kiếp sức nhiệt tình của tang tộc đối với võ thuật tự nhiên càng không cần nói kỹ xảo võ thuật của bọn họ hoàn toàn đến từ chém giết với giá thú điều coi trọng là giết chóc và hiệu suất nhưng về mặt tính hệ thống và nghiên cứu đối với cơ thể con người võ thuật của nhuế băng có rất nhiều chỗ đáng để bọn họ làm gương võ trường đã tan học tất cả học viên đều cáo biệt nàng nhuế băng dọn dẹp võ trường một chút mặc dù trong mắt rất nhiều người thân phận của nàng t ô n quý nhưng nàng vẫn thích tự mình làm mấy việc này hơn nàng hiện giờ phải đi thăm hỏi a lý ước đức, đức đó là một lao già khá thú vị lão nhận được đầu tư của thu m ạ n hiện giờ đã dựng một phòng thí nghiệm kế bên chỗ ở của nàng nhuế băng không quen ở cùng với người khác hiện giờ mấy người t ă n g phổ và thu m ạ n cũng càng lúc càng bận rộn việc lớn nhỏ cần bọn họ xử lý rất nhiều vì vậy n g u y ễ n băng đã tìm một căn nhà ở chỗ không xa võ trường sau đó thì quen biết a lý ước đức, đức hai người là hàng xóm a lý ước đức, đức tuy thân thể thấp bé nhưng cổ họng lại lớn vô cùng ha ha băng cô nương đến, đến rồi a lý ước đức hiện giờ và lúc xa suốt ngày trước như là hai người sắc mặt hường hào vừa nhìn liền biết là một lão già tinh thần quát thước lão cực kỳ yêu thích cô gái trẻ lễ phép lại nhiệt tình này mặc dù nàng trông lạnh như băng thí nghiệm của a lý ước đức, đức cuối cùng đã có chút manh mối điều này làm lão vui mừng không siết nhưng lão ở chỗ này không hề có người quen nào người quen nhất trừ học sinh của mình ra thì chỉ có nhuế băng lão liền mời nhuế băng tới tham quan thí nghiệm lần này chứng kiến ngày mà với cái nhìn của lão hoàn toàn có thể coi như là thời khắc lịch sử này người với khuôn mặt cung kính đứng bên cạnh a lý ước đức, đức là học sinh của a lý ước đức, đức tăng khảm Tăng Khảm lúc này trông giống như một học sinh ngoan ngoãn ôn thuận lễ phép nhưng nhuế băng hiểu biết sâu sắc tăng tộc tăng tộc có thể đi ra từ thiên vực trì sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người chào a lý ước đức ra ra nhuế băng chào hỏi với a lý ước đức nhưng thần tình trên mặt vẫn lạnh như băng a lý ước đức cũng không để ý lao biết nhuế băng ngoài lạnh trong nóng là một cô gái tốt chào sư mẫu tang khảm vội vàng hành lễ s ư n g hô này lại lập tức làm trên gương mặt trắng m u ố t vô cùng của nhuế băng dâng lên một lớp r á n g h ồ n g nhưng nàng vẫn ừ nhẹ một tiếng tất cả tang tộc nhìn thấy nàng đều s ư n g hô như vậy ha ha mau vào trong mau vào trong chúng tôi đều đã đợi cô rất lâu rồi ai không ngờ ta trong những năm còn sống còn có thể nhìn thấy ngày này thật là chết cũng cam lòng a trong lời nói của a lý ước đức tràn đầy sự vui mừng thanh thản lão từ nhỏ vì thân thể thấp bé bị người ta coi thường tạo thành tính cách lầm lì của lão lý luận hao phí vô số tâm huyết của mình lại không có được sự thừa nhận của người khác cho nên vẫn luôn rất bất ứ c bây giờ lão không chỉ có phòng thí nghiệm của mình còn ra được thành quả một phen buộc bạch bất ước lâu ngày này phun ra toàn khi mấy mươi năm trong lồng ngực cho nên lão cũng càng muốn có người có thể cùng lao chia sẻ giờ phút này vì thế nghĩ tới người quen duy nhất gần bên lão nhuế băng nhuế băng an ủi ông nghĩ quá nhiều rồi tin rằng mọi người sẽ v i n h viễn nhớ kỹ tên của ông a lý ước đức nghe lời của nhuế băng mắt sáng lên lại nghĩ tới mình có thể lưu lại dấu vết của mình trong lịch sử lập tức trở nên kích động nhuế băng và tang khảm đều nhìn a lý ước đức kích động không thôi đều không khỏi im lặng hồi lâu sau a lý ước đức cuối cùng đã khôi phục bình tĩnh cảm thấy được sự thất thố của mình gương mặt già đỏ lên vội vàng nói chúng ta mau vào đi đây là lần đầu tiên nhuế băng tiến vào phòng thí nghiệm của a lý ước đức máy móc phức tạp không gì sánh được bên trong nàng nhìn hoa cả mắt a lý ước đức đã sớm chuẩn bị xong tất cả máy móc liên quan đều đã trong trạng thái khởi động chỉ thấy trong phòng thí nghiệm ánh sáng xanh n h à y nhót mà mấy mạch quang màu làm vô cùng phức tạp đó như thật như ảo mỹ lệ mà thần bí chúng tôi đã làm ra máy có thể mở được cửa sổ không gian đầu tiên ta đặt tên cho nó là v 1 t h ứ hiện giờ chúng ta sử dụng phổ biến đều là kỹ thuật bước nhảy đó nhưng cho dù như vậy chúng ta từ một hành tinh tới một hành tinh khác vẫn cần nhiều thời gian trước đây rất lâu ta đã nghĩ có thể tìm được một loại kỹ thuật không gian càng đơn giản hơn không có thể làm cho chúng ta đột phá trói buộc giữa không gian và thời gian đây chính là cơ sở lý luận của ta trong vũ trụ dưới một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì có thể sản sinh ra cửa sổ không gian nó chính là giống như cửa sổ gắn trên tường ngoài cửa sổ và trong cửa sổ chính là hai thế giới thật ra cách nhau cực kỳ xa xôi cô vẫn còn nhớ trận chiến đấu đó chứ trận đại chiến với s í c h vĩ thú đó a lý ước đức nhìn nhuế băng đang tỉ mỉ lắng nghe lập tức hưng phấn nhuế băng gật đầu nhớ vậy cô nhất định vẫn còn nhớ vòng tròn đen đen thui mà lại không ngừng bành t r ư ớ n g đó đó chính là một cửa sổ không gian chỉ là nó sản sinh ra một số biến hóa cực kỳ xảo diệu ta trước lúc đó vẫn luôn cho rằng lý luận của ta chỉ là một loại giả thiết nhưng khi ta nhìn thấy cửa sổ không gian đó ta liền biết tưởng tượng của ta là đúng a lý ước đức đ ỉ n h đ ặ t nói ánh hồng đầy mặt nắm chặt nắm tay nhuế băng không nói gì nàng biết a lý ước đức lúc này chỉ là muốn dốc bầu tâm sự chút mà thôi sau đó ta cùng người chạy nạn tới hành tinh giật cúc vừa may nhìn thấy giấy đầu tư mà đại nhân thu mạng công bố ta liền đi thử vận may không ngờ lại chúng khoảng thời gian đó ta giống như nằm ở vậy mọi thứ này tới quá không dễ dàng bắt đầu từ ngày đầu tiên xây dựng xong phòng thí nghiệm ta liền nghĩ làm sao mới có thể ứng dụng suy nghĩ của ta ta và tăng khảm đã nghĩ hết mọi biện pháp cuối cùng đã nghĩ ra biện pháp này cũng chính là v một mà cô hiện nhìn thấy ở ngay chính giữa phòng thí nghiệm đã bị dọn sạch sẽ chỉ có một cỗ máy đặt ở chính giữa khu vực t r ố n g không một cái giá đỡ hình chữ v trên một cái đế hình vông kết cấu giá đỡ cực kỳ phức tạp mạnh quang và điểm nối d à y đặc phía trên đủ làm hắn váng đầu hoa mắt cái giá cao bằng hai người điểm nối trên cái đế càng dày đặc hơn giống như các vì sao mênh n ô n g trên trời lúc sáng lúc tối được rồi vậy thì bây giờ để chúng ta tới xem tính năng mạnh mẽ của v 1 đi tới trước mặt a lý ước đức đông quay đầu lại nết miệng cười với nhuế băng yên tâm rất an toàn có thể đi tới gần coi chúng tôi đã thử rất nhiều lần trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề người khởi động v một là tang khảm hắn đối với mấy thao tác này có thể nhìn ra được là cực kỳ thành thạo mấy điểm nối dày đặc vô cùng của cái đế đó dường như không có bất cứ ảnh hưởng nào với hắn hắn vô cùng quen thuộc đụng mấy điểm nối này từng cái từng cái một tốc độ mau lẹ điểm nối trên cái giá đỡ hình chữ v bắt đầu động đậy chúng giống như cá vậy không ngừng di chuyển xung quanh cái giá đỡ hình chữ v rồi tùy theo thao tác của tang khảm mà không ngừng tiến hành tốc độ di chuyển của mấy điểm nối này cũng càng lúc càng sáng Hai, tốc độ di động mà sáng chắc thiếu nữa rồi Si si si, trên hai cái giá đỡ mấy quang điểm màu lam đó đã tụ tập lại với nhau giống như tiết điện trong lúc vô thanh vô thức giữa cái giá đỡ hình chữ v bông xuất hiện một điểm tròn điểm tròn này từ lúc bắt đầu xuất hiện liền không ngừng bắt đầu mở rộng một màn này nhuế băng quen thuộc vô cùng quả thật là giống ý trang lần xích v i thú xuất hiện đó nhuế băng không khỏi có chút khẩn trương nhưng a lý ước đức và t ă n g khảm thần tình như thường điều này làm nàng cũng không khỏi thả l ò n g một chút cuối cùng hình tròn màu đen này ngừng khi đường kính lớn khoảng hai mét trở nên ổn định a lý ước đức và tang khảm cũng thở phào tuy bọn họ đã làm qua rất nhiều lần nhưng vẫn chưa từng lộ ra trước mặt người khác nhuế băng ở phía sau bọn họ bọn họ vẫn ít nhiều có chút áp lực vẫn còn tốt không xảy ra sai sót gì tang khảm trước sau vẻ mặt bình tĩnh cũng thầm thở phào trong lòng một hơi mất mặt trước mặt sư mẫu trở về còn không bị cười chết a lý ước đức xoay người lại đắc ý vô cùng giống như đứa trẻ khoe khoang đồ chơi của mình vậy thế nào cũng không tệ chứ đợi ngày mai thì ta có thể báo thành quả này cho đại nhân thu m ạ còn lợi dụng cụ thể thế nào có thể qua một khoảng thời gian mới biết được kỹ thuật này sẽ tạo ra biến hóa nghiêng trời lật đất đối với khoa học không gian hiện nay ngừng một lát lão bổ sung một câu lần sau có cho vui ta nhất định sẽ đeo cô lại a lý ước đức nói ra lời này giống như một đứa nhã danh đầy tính trẻ con lão không chú ý thấy ở sau lưng lão hình tròn màu đen đó đ ô n g phình lên giống như quả bóng im hơi lạc tiếng sắc mặt nhuế băng biến đổi mũi chân phát lực sấn người tới trong khoảnh khắc quả cầu tròn đó sắp đụng phải a lý ước đức nàng chật vật tóm được ống tay háo của a lý ước đức còn chưa kịp lôi lao qua trước mắt tối đen quả cầu đen đó liền nuốt chửng lấy nàng trong nháy mắt này toàn thân nhuế băng dường như đều không nghe điều khiển mà cùng lúc này một loại cảm giác kỳ dị trước giờ chưa từng có dâng lên trong lòng loại cảm giác kỳ dị này chỉ ở lại chưa tới một giây nhuế băng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi nàng sợ hai trong lòng xoay người nhìn lại sau lưng trôi nổi một hình tròn đen sau đó nó đang mau chóng thu nhỏ tốc độ co lại của hình tròn đen mau chóng nhuế băng không kịp làm bất cứ phản ứng nào không có bất cứ khí tức nào hình tròn đen này cứ khi không như thế mà biến mất ở trên không không để lại bất cứ dấu vết nào nhuế băng nhìn trừng trừng chỗ hình tròn đen biến mất nàng không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ai ra a lý ước đức trực tiếp ngã trên đất kêu đau một tiếng lúc này mới kêu nhuế băng tỉnh lại mà tăng khảm ở một bên lại vẻ mặt cảnh giác quan sát xung quanh nhuế băng vội vàng đ ợ i a lý ước đức dậy a lý ước đức đã tuổi này cú ngã này không nhẹ đây là chỗ nào đợi a lý ước đức tỉnh lại nhuế băng hỏi thẳng liếc nhìn tăng khảm ở bên cạnh một cái tuy kinh sợ nhưng không loạn mà lại cẩn thận cảnh giác ý chuyện gì thế a lý ước đức mở to mắt kỳ quái nói đây là chỗ nào chúng ta tại sao tới chỗ này nhuế băng vừa nghe thấy lời của a lý ước đức, đức liền biết lao nhất định cũng không rõ lập tức liền mang một màn vừa rồi đó cực kỳ tỉ mỉ miêu tả lại cho a lý ước đức, đức một phen nàng hy vọng có thể có chút giúp đỡ cho a lý ước đức, đức nghe nhuế băng miêu tả xong lông mày a lý ước đức, đức nhíu thành một đống đôi tay tóm lấy mái tóc dối loạn miệng lầm bầm không ổn định chuyện là sao sai sót chỗ nào lao đối với lời của nhuế băng nghe mà không thấy tang khảm ở một bên thấy vậy liền nói với nhuế băng sư mẫu hiện giờ đừng hỏi lão lão rơi vào trầm tư liền thành thế này sấm cung kêu cũng không tỉnh đợi lát lão sẽ tỉnh lại liếc nhìn a l ý ước đức vẻ mặt xin ốc nhuế băng chỉ đành bỏ qua ý định này nàng đánh giá tỉ mỉ xung quanh tới một nơi xa lạ an toàn đều là đứng đầu trước mắt trôi nổi xương tím mỏng manh cực kỳ mỏng manh nhìn thấy xương tím nhuế băng nhảy thoát trong lòng trận chiến hành tinh g i ậ t cúc đó nàng chính mắt quan sát ký ức cực kỳ sâu sát tang khảm cũng sắc mặt ngưng trọng giống vậy vẻ mặt cảnh giác hắn không hề tham gia trận chiến đó nhưng trận chiến đó đã truyền tụng vô số lần trong tang tộc mỗi chi tiết hắn đều nghe thuộc nằm lòng bên trong từng nhắc tới s ư ơ n g tím nhưng s ư ơ n g tím nơi này so với đám s ư ơ n g tím nhìn thấy ở hành tinh giật cúc thì mỏng hơn nhiều điều quan trọng nhất trước mắt là làm rõ bọn họ rốt cuộc ở chỗ nào tang khảm nhất ta lý ước đức lên nhìn nhuế băng một cái hai người liền cẩn thận tiến tới trước tang khảm để lại ký hiệu đặc biệt của tang tộc ở chỗ này để tiện tìm kiếm sau này đất a i trên mặt đất cực kỳ cứng rắn xương tím mỏng manh tuy tạo nên ảnh hưởng nhất định đối với tầm nhìn của bọn họ nhưng mặc kệ là t ă n g khảm hay là nhuế băng nhãn lực đều cực mạnh đây là một cánh đồng hoang trên đất không mọc được cọn cỏ chỉ có một ít nham n thạch cực kỳ hoang vu nhuế băng hỏi lần này là chuyện thế nào không biết chúng tôi lúc trước đã thực nghiệm rất nhiều lần trước giờ chưa từng gặp phải loại tình huống này t ă n g khảm cũng buồn bực vô cùng hai người vừa nói vừa tiến mau tới trước hai người đều là hạng có c ư ớ c lực mạnh mẽ tốc độ nhanh cực kỳ mà tang khảm một tay nhấc a lý ước đức, đức không chịu bất cứ ảnh hưởng nào dáng vẻ a lý ước đức, đức mặt mày xin ốc hoàn toàn không phát g i á c mình bị người ta nhấc lên miệng lầm bầm liên tục tang khảm đối với loại tình huống này rõ ràng rất có kinh nghiệm bọn họ trông thì tốc độ cực kỳ nhanh nhưng thật ra vẫn còn giữ sức một khi gặp phải tình huống bất ngờ đủ để bọn họ có thời gian ương biến diệp t r u n g vẫn luôn rất cẩn thận nhưng bọn họ vẫn gặp phải tình huống một bầy rực long thân đen văn vàng, vàng thân hình và đặc trưng của mấy con này vô cùng gần với rực long thân xám vàng đen trừ thân thể là màu đen giữa có vằn vàng da tốc độ của rực long thân đen vằn vàng nhanh cực kỳ với lại cảm giác cực nhạy từ xa thì đã phát hiện mấy người diệp trùng số lượng 62. toàn thể chú ý tiếng quát ngắn gọn của diệp trùng đã tuyên cáo chiến đấu bắt đầu thinh linh gặp địch đám học viên lập tức có chút hoảng loạn một số trong bọn họ vừa rồi hay đang thưởng thức phong cảnh đặc hữu của đanet nhưng huấn luyện nghiêm khắc bình thường lúc này vẫn phát huy tác dụng tất cả q u a n g i á c toàn bộ đều nhắc súng q u a n g trên tay lên nhao n h a u khai hỏa lông mày diệp trùng nhữ lại bắn m ù q u a n g thế này khó mà phát huy sức chiến đấu nhưng vẫn có vài phát bắn chúng mấy con rực long thân đen vằn vàng, vàng này mấy con rực long kêu thảm một tiếng rơi từ trên không xuống bầy rực long thân đen vằn vàng, vàng đồng loạt d ư ơ n g cánh đ ô n g cái tăng tốc sự tăng tốc đột ngột của bầy rực long thân đen vằn vàng, vàng này vượt xa ngoài ý liệu của đám học viên tiết tấu bắn của bọn họ lập tức trì trệ không kịp suy nghĩ diệp t r u n g biết nếu như mình không đi kềm chế mấy con rực long thân đen vằn vàng này vậy thì mấy học viên này khẳng định tử thương nặng nề từ chiến đấu gặp mặt vừa rồi diệp t r u n g liền phát hiện ra bảy rực long thân đen vằn vàng này không dễ chọc so với rực long thân xám vằn đen còn lợi hại hơn nhiều ba trăm mười bốn cái con giáp chỉ bắn rơi năm con bắn bị thương tám con thành tích này nếu như bị thương biết khẳng định sẽ lấy cười nửa ngày tốc độ nhanh quy tích bay khó dự đoán không bắn chúng chỗ yếu hại c h ú n g v ẫ n có sức chiến i đấu, đ từ ể m này t h thể nhìn ì có r a của sự sinh hung hãn của loại sinh vật n à y Sinh vật giống thế này, thế khó vật là dây. cực kỳ m ư ơ 573, sơ sinh ba diệp trùng quăng lại một câu an bị lạc kỳ người chỉ huy thân liến lao tới thoát khỏi đám quan giáp sức chiến đấu cá nhân của an bị lạc kỳ vốn dĩ là hoàn toàn không sao đạt tới tiêu chuẩn của đội đột kích nhưng diệp trùng vẫn mang hàn tới người chỉ huy cũng cần phải tôi luyện thực chiến giống vậy một người chỉ huy có kinh nghiệm thực chiến tác dụng có thể phát huy so với một sư sĩ càng lớn hơn đặc biệt là số lượng quang giáp đạt tới một con số nhất định diệp t r u n g đã không có thời gian đi nghĩ mấy thứ này thần lao b ổ về phía mấy con rực long thân đen vằn vàng đang bay về phía này với tốc độ cao thần lao tới cực kỳ kiên quyết giống như một thanh thủy thủ đâm về phía bảy rực long thân đen vằn vàng bảy rực long thân đen vằn vàng này bị sự khiêu khích trắng trợn này chọc giận một hai chục con rực long thân đen vằn à n g hai cánh g a sức vỗ một cái Thân hình bống b chính lên, n kế đó đôi c á thu h lại, lao bổ về p a t h ầ với tốc độ cao. c độ í ngay h n khi tất cả mọi người đều cho rằng thần sắp chui đầu vào trong đám rực long thân đen vằn vàng đang trôi nổi thần bỗng đổi hướng một cái cực kỳ linh xảo vạch ra một đường con cực kỳ ưu mỹ bay sửa sát giạt qua b ầ y rực long thân đen vằn vàng này mà một hai chục con rực long thân đen vằn vàng vốn dĩ đang lao về phía diệp trùng đó lập tức b ổ vào chỗ trống kêu q u a n g quắc liền liền tiếp đó đôi cánh lại vỗ một cái thân hình lại bay lên diệp trung đã triệt để chọc giận mấy con rực long thân đen vằn vàng, vàng này một hai chục con rực long thân đen vằn vàng, vàng đó thoát ra khỏi trận của mình đuổi sát theo thần sự đổi hướng trông bình thường vô cùng này của diệp trung lại làm mấy học viên này ai nấy đều nhìn tới mức mê say cảm giác mà cú chọc thẳng tới của thần mang lại cho bất cứ ai chỉ có hai chữ kiên quyết tất cả các học viên đều sản sinh ra một loại ảo giác diệp trung nhất định sẽ xông vào trong bầy rực long thân đen vằn vàng, vàng này nhưng không ngờ đây lại là một hiện tượng giả cú đổi hướng linh xảo mà chính xác đó vô luận là thời gian hay là khoảng cách đều nắm bắt tới mức kỳ diệu tột đỉnh không chỉ làm cho mấy con rực long thân đen vằn vàng buốc lên cao rồi lao bổ xuống đó bị hụt mà còn vừa đúng bay sượt qua rực long thân đen vằn vàng rất khó tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn như thế đại nhân lại có thể tính toán tất cả mọi thứ tới mức chính xác như vậy học viên theo diệp trùng tới lần này là kẻ nổi trội trong năm ngàn người này khó tránh trong lòng có một chút kiêu ngạo lúc này đây nhìn thấy biểu diễn của diệp trùng mới biết cái gì gọi là cao thủ chân chính chút kiêu ngạo trong lòng đó lập tức biến mất không còn bóng dáng an bị lạc kỳ phản ứng nhanh nhất nhìn thấy mấy con rực long thân đen vằn vàng đang xông về phía bọn họ đó sắc mặt hơi biến đổi buồn miệng nói phương hướng mục tiêu toàn thể đều có hỏa lực bao phủ người có điểm bắn trên chín mươi bắn tự do cú đổi hướng này của diệp trùng cũng đã thoát ra khỏi không gian bán bọn họ không cần lo lắng bắn l ầ m đám học viên lúc này mới phản ứng lại vội vàng chấp hành mệnh lệ diệp trùng không giành đi kiêng kỵ mấy học viên này hắn hiện giờ cần một mình đối mặt hơn hai mươi con chính xác mà nói là hai mươi sáu con rực lòng thân đen vằn vàng, vàng loại sinh vật này tuy so với xích vi thu yếu hơn không ít nhưng hai mươi sáu con cùng lên diệp trùng cũng không thể không cẩn thận một sơ s u ấ t sẽ làm n g ư ờ i mất mạng dưới tay đối thủ mà n g ư ờ i cảm thấy không hề mạnh mẽ đây chính là lật thuyền trong cống ngầm một cú đổi hướng liên tục hình rắn mượn tốc độ cao của thần diệp t r u n g mau chóng kéo giãn khoảng cách với bảy rực long thân đen vằn vàng này bảy rực long thân đen vằn vàng này rõ ràng không cam l ò n g từ bỏ như vậy nhao nhao liều mạng đập cánh hy vọng có thể đổi kịp thần dường như nỗ lực của mấy con rực long thân đen vằn vàng này đã thu được hồi báo khoảng cách hai bên đang mau chóng kéo gần lại rực long thân đen vằn vàng càng liều mạng vỗ cánh cặp mắt đỏ ké của chúng là khao khát đối với máu đã rất lâu không điều khiển quan giáp g chiến đấu chỉ có khi chiến đấu diệp chúng mới nghĩ tới mình làm một sư sĩ trong lúc đột nhiên hắn nhớ tới mộng tưởng đã từng của mình chính là có một cái quang giáp không tồi rồi trở thành một sư sĩ đ ặ c chuẩn ý nghĩ này thoáng qua rồi mất trong đầu hắn mắt hắn rơi trên hình ảnh trên màn hình giờ phút này hào khí trong ngực hắn bỗng nhiên sinh ra không chần chừ đôi tay như làn khói nhẹ lướt qua trên bàn điều khiển chính tốc độ tay hiện nay của diệp trùng ngay cả bản thân hắn cũng không biết đã tới bao nhiêu điều này nếu như để mấy học viên đó nhìn thấy mấy người kiêu ngạo đối với tốc độ tay của mình trong số họ không biết có phải là xấu hổ tới mức tông vào tường lao tới ngược thân từ lúc thần giảm tốc tới xoay người tăng tốc lao tới chỉ có 0,9 giây cảnh tượng trước mắt diệp trùng là một đám mơ hồ độ lớn gánh nặng cú lao tới ngược thân này mang lại đã đạt tới cực hạn của thân thể diệp trùng hắn không hề hoảng loạn loại tình huống này không hề là lần đầu tiên xuất hiện điều hắn cần làm chính là đợi tầm nhìn này khôi phục rõ ràng trở lại khoảng thời gian này rất ngắn vì vậy chuẩn bị sẵn sàng càng tỏ ra quan trọng hơn thâm đếm thời gian trong lòng cảnh tượng trên màn hình đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng hắn có thể nhìn thấy trên màn hình sự kinh hoảng của bầy rực long thân đen vằn vằn đó ánh mắt diệp trùng đ ố n g trở nên s ắ c bén đôi tay nhập chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính với tốc độ cao mười ngón tay thoát non dài tràn ngập cảm giác tiết tấu và nhịp điệu tiếng nút bấm dày đặc như mưa cú lao tới ngược thân của thần vượt xa ngoài ý liệu của bầy rực long thân đen vằn vằn này chúng lập tức hoảng sợ nhưng do đặt tất cả sức mạnh vào việc tăng tốc việc bay lượn luyện, luyện chuyển trong ngày thường lúc này lại khống chế vô cùng vất vả cú lao tới ngược thân của thần cực kỳ kiên quyết đầy khí thế trước mặt không trở ngại mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trường thương trong hộp vũ khí trên lưng đã bắn vào trong tay thần đôi tay máy khổng lồ đó của thần linh hoạt lắp ráp thành công cây trường thương g ậ p đôi tay cầm thương chỉ thẳng phía trước mà lúc này thần đã s ắ p tới sát bảy rực lòng thân đen vàn vàng lao tới với tốc độ cao thần bay hết tốc lực Chui trong h ẳ n g vào bầy c l thân đen vằn vàng khoảng thời gian ngắn ngủi giáp mặt thanh trường thường tiểu cổ đen xì đôi tay thần nắm đã rạch nát cổ họng của bảy con rực long thân đen vàn vàng ở sau lưng hắn phun ra một màn mưa máu rơi vãi lâm chấm đây là một tuyến đường công kích tối ưu hóa diệp chung hiện giờ mặc kệ là khống chế đối với sức mạnh nắm bắt đối với thời cơ khống chế đối với quan giác đều đã quen thuộc trước giờ chưa từng có tâm thái lúc này của hắn so với lúc trước tuy vẫn bình tĩnh giống như vậy nhưng lại nhiều hơn một phần trăm ổn giống như đợt công kích này nếu như là lúc trước tuyệt khó đạt tới s á t thương cao như vậy trong bất chi bất giác năng lực của hắn đã trở nên thành thục thần giống như mũi rùi nhọn đã đột phá cả bầy rực long thân đen văn vàng, vàng nhưng đợt công kích này của diệp trùng không hề kết thúc như vậy diệp trùng trong khoảnh khắc xuyên thấu bảy rực long thân đen vằn vàng đã thả ra m ộ ư ơ i chín lơi đao xoáy tự động khóa mục tiêu m ộ ư ơ i chín lơi đao xoáy tự động khóa mục tiêu giống như m ộ ư ơ i chín con rắn nhỏ di động trong bóng tối một trận tiếng rít đâm thủng màng nhĩ tốc độ của đao xoáy tự động khóa mục tiêu cực nhanh ma sát với không khí sẽ tạo ra tiếng rít cực kỳ dữ dội mà m ộ ư ơ i chín lơi đao xoáy tự động khóa mục tiêu phóng ra đồng thời tiếng rít phát ra đủ làm m u ô i tế bào trên người người ta đều r u n động mạnh mẽ đây mới là sát trước thật sự dưới tình huống gấp không kịp phong bị mười sáu con rực long thân đen vằn vàng bị xuyên thủng chỉ có ba con rực long thân đen vằn vàng bởi vì may mắn suýt s o á t xoáy sợi qua trong khoảng thời gian cực ngắn công kích phóng ra có mật độ càng cao s á t thương đối với kẻ địch cũng càng lớn một chuỗi công kích lần này toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi thần lao xuyên qua bảy rực long thân đen vằn vàng này thủ đoạn tiến công phong phú đả kích sắc bén chính xác nắm bắt cực tốt đối với thời gian công kích lần này không chê vào đâu được ba con rực long thân đen vằn vàng còn lại lập tức hoảng sợ vũ cánh định bỏ chạy tư tán diệp trùng nào để cho chúng rời khỏi thần vạch ra một đường cong xảo rượu chắn một con rực long thân đen vằn vàng rực long thân đen vằn vàng đầy hoảng sợ giống như mất đi sự hung hãn và sức mạnh lúc vừa rồi dễ dàng bị thần một nhát lấy mạng hai con rực long thân đen vằn vàng còn lại cũng không chạy thoát đao xoáy lao tới như ong đánh chúng thành tổ ong tới lúc này hai mươi sáu con rực long thân đen vằn vàng toàn bộ đều chết dưới tay diệp trùng Không con nào l ọ trận lưỡi. t chiến này diệp trùng cực kỳ vợ ý hắn có thể cảm nhận được sự trưởng thành của mình nhưng điều hắn cảm nhận lớn nhất lại vẫn là sự cường đại của thần tính năng của thần quả thật quá xuất sắc nếu không trận chiến này tuyệt không nhẹ nhàng như vậy đặc biệt là năng lực lao tới trong khoảng cách ngắn và tính linh hoạt là xuất sắc nhất trong những quan giáp diệp trùng từng điều khiển trận chiến này tính năng siêu mạnh của thần thể hiện ra cực kỳ lâm ly sự chú ý của diệp trùng lại một lần nữa đặt trên người mấy học viên đám học viên sau khi trải qua sự hoảng sợ lúc ban đầu đã ổn định lại trận hình hơn ba trăm cái quan giáp đối đầu ba mươi sáu con rực long thân đen văn vàng còn dối tay dối chân như vậy đám gà mờ này thực lực quả nhiên quá tệ đây còn là rực long thân đen văn vàng nếu như là xích v i thú thì sao vậy thì mấy học viên này có ai có thể chạy ra được không diệp trùng cũng không xác định nhưng diệp trùng không hề cảm thấy buồn b ự c h ắ n biết người mới thường là dễ dàng biểu hiện rất luôn cuống mà một khi bọn họ đã quen thuộc với chiến đấu sức chiến đấu trong huấn luyện bình thường tích lũy lại của bọn họ liền có thể phát huy tác dụng thật sự quá trình này không hề cần quá lâu bọn họ chỉ cần trải nghiệm m ộ ư ơ i lần không có lẽ bảy tám lần chiến đấu thật sự thì có thể hình thành sức chiến đấu nhất định đội ngũ quy mô lớn như thế này sức chiến đấu cá nhân không hề là quan trọng nhất quan trọng nhất là phối hợp lẫn nhau điều quan trọng là phán đoán đối với cục thế cục bộ và tiết tấu công kích của quân quan cấp thấp cùng với phán đoán chính xác vô cùng đối với cả tình hình của tổng chỉ huy ở hiện trường đội ngũ do sư sĩ có kinh nghiệm chiến đấu tạo thành bọn họ thường có thể tạo thành ưu thế trong phạm vi cục bộ mà loại ưu thế này thường sẽ mở rộng thành phạm vi lớn với lại bọn họ có thể chấp hành chính xác không sai sót mệnh lệnh của chỉ huy từ đó thay đổi cục thế chiến trường sư sĩ từng trải qua qua tẩy rửa của chiến đấu mới là một chiến sĩ đạt chuẩn từ ý nghĩa này mà nói mấy sư sĩ ở trong đội tàu mà diệp trùng từng dẫn dắt đó mới có thể xưng là chiến sĩ thậm chí là tinh nhuệ bọn họ trải qua từng trận từng trận chiến kịch liệt mà trận chiến cuối cùng thông qua vành đai toái tinh đó càng được gọi là thảm liệt chiến đấu thảm liệt như vậy sự trưởng thành đối với sư sĩ có sự giúp đỡ cực lớn điều này có thể làm tố chất tâm lý của bọn họ cưng rắn ý chí kiên cường so với đám học viên hiện giờ này đám sư sĩ đó mạnh hơn nhiều biết sao được mình chỉ có làm lại từ đầu nhưng diệp trùng không hề b u ô n g bỏ hắn có thể dẫn ra một đội ngũ như thế thì cũng có thể lại dẫn ra một đội ngũ đạt chuẩn ngoài ra đặt nền nguy hiểm trùng trùng vĩnh viễn không cần lo lắng tìm không được chiến đấu điều duy nhất diệp trùng cần lo lắng chính là làm sao có thể trong tần số mấy học viên hưng phấn thảo luận của trận chiến vừa rồi đây là trận chiến đầu tiên của bọn họ cho dù trong mắt diệp trùng đây không thể coi như là chiến đấu gì 314 đấu 36, điều này có thể coi là chiến đấu sao diệp trung rất không cho là đúng phải biết đám sư sĩ đó lúc đầu chính là đối mặt với sinh vật cường hãn như là xích vĩ thú trận chiến đầu tiên của bọn họ cũng có thể làm được chiến tích kiêu ngạo lấy năm trọi ba mấy học viên này so với đám học viên đó quả thực tệ quá nhiều nhưng không gấp cứ từ từ thầm nghĩ trong lòng ánh mắt diệp t r u n g nhìn về phía chỗ càng sâu hơn của đất nết nhuế băng và tang khảm cẩn thận từng ly lén đi trong xương tím mỏng manh ở địa phương xa lạ này ai cũng không biết bên trong rốt cuộc sẽ xuất hiện quái vật gì trên tay t a n g khảm sách ga lý ước n ư ớ c động tác cực kỳ nhanh nhẹn điều khiển quang giáp tông ủi chẳng qua cũng chỉ là việc mấy năm nay trước lúc này t a n g tộc vẫn luôn sống nhờ săn thú động tác lén đi của hắn so với nhuế băng xem ra càng kín đáo hơn càng chuyên nghiệp hơn thân tình của nhuế băng vẫn giống như núi băng vạn n ă m không đổi dường như hoàn cảnh xa lạ ở chỗ này không hề tạo nên dao động tâm tình của nàng động tác của nàng cực kỳ khéo léo nhẹ nhàng có điểm giống sự trao lượn của loài chim bộ đồ luyện công trắng như tuyết bị gió lay động giống như thiên nga nhảy múa mà vẻ tao nhã trên mặt ẩn ư ớ c toát ra sự cứng cỏi thể lực của hai người đều cực kỳ kinh người đã chạy nhanh liên tục một ngày một đêm cảnh tượng bắt đầu xảy ra thay đổi mặt đất bắt đầu xuất hiện màu xanh lá n h ạ t nhạt không khí cũng trở nên ẩ m ư ớ c mấy màu xanh lá nhạt này là rêu đá dọc đường tăng khảm đã tìm được nguồn nước phân biệt nước có thể uống được hay không đây là kỹ xảo phải có để sống sót ở bên ngoài tang khảm tự nhiên quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn hắn còn lợi dụng tài liệu trên tay làm một cái túi nước đầy nước biểu hiện của tang khảm nhuế băng tự nhiên không kinh ngạc tang khảm và diệp trùng ở vài phương diện nào đó cực kỳ tương tự v ư ơ n g vàng khó lay chuyển điều làm nàng kinh ngạc là a lý ước đức, đức lao lại một mạch rơi vào trầm tư một ngày một đêm giọt nước không uống nhuế băng không khỏi khâm phục trong lòng có lẽ là sự cố chấp và cuồng nhiệt này của a lý ước đức, đức. mới là nguyên nhân cơ bản hắn có thể có được thành tựu này trên người nhuế băng đều mang theo viên thức ăn mà diệp trùng từng chia cho nàng nàng vẫn luôn không nỡ ăn không nờ g tới hôm nay lại có thể cứu cả nhà một mạng có viên thức ăn hai người không cần lo lắng vấn đề thức ăn tốc độ tiến tới càng nhanh hơn hai người đều biết rõ nếu như không sớm tìm thấy thứ có thể ăn chút ba người cuối cùng chỉ có đói chết viên thức ăn cũng có một ngày xài hết nhưng tới tận trước mắt bọn họ vẫn chưa phát hiện một thứ còn sống đây là cái gì ngày thứ ba bọn họ cuối cùng đã có phát hiện mới một đoạn da chết rộng hai ngón tay giống như da loại sinh vật dạng ống nào đó lột da đây là do tăng khảm phát hiện phát hiện này cũng làm tinh thần hai người phân chấn nhuế băng quan sát tỉ mỉ đoạn da chết này nó cực kỳ mỏng màu tím nhạt nửa trong suốt có chút nhăn bề mặt lồi lon không bằng phẳng tăng khảm cẩn thận kéo đoạn da chết này nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa nó quả nhiên là t r ố n g không hai người nhìn nhau nhuế băng lắc đầu ra g i ấ u mình không hề biết đây là thứ gì tăng khảm cũng lắc đầu giống vậy cho dù hắn có kinh nghiệm săn bắt phong phú nhưng cũng không rõ ràng hai người chỉ đành tiếp tục hướng tới trước nhưng giảm tốc độ xuống bất quá ít nhất đã có phát hiện mới điều này đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt tình huống không có gì so với chỉ là mặt đất nhìn không thấy điểm cuối càng tệ hại hơn s ư ơ n g tím mỏng manh trước mắt bắt đầu trở nên dày hơn từ từ tình huống này cũng dẫn tới sự chú ý cao độ của hai người theo sự tiến tới không ngừng da chết xuất hiện trên mặt đất cũng càng lúc càng nhiều có một số thậm chí rộng hơn 1 mét dài 7, 8 m mét mấy miếng da chết này rơi tán loạn trên mặt đất độ ẩm trong không khí cũng càng lúc càng lớn nhưng mấy miếng da chết này lại xuất hiện tình huống bay hơi một cách kỳ quái nhuế băng và t ă n g khảm cuối cùng đã có phát hiện mới thân mềm màu tím to cỡ cánh tay một đầu nối vào mặt đất đầu khác vươn vào trong không trùng nhìn không thấy đầu mút bộ phận hai người tiếp cận đó nhỏ nhất mà chỗ càng vươn lên không cũng càng to xích vĩ thú nhuế băng tang khảm hô nhẹ hai mắt của nàng co lại như kim sắt khí bỗng nhiên phát ra sắc ý của nhuế băng là có lý do xích vĩ thú là kẻ địch chung của loài người con người chết trên người chúng là con số trên trời cực kỳ kinh người sau trận đại chiến ở hành tinh giật cúc đó lượng lớn thân mềm bị đưa tới hành tinh giật cúc để nghiên cứu nhuế băng và tang khảm đều biết nó nhưng sợi thân mềm này không giống thứ đầy nước dầu bọn họ thấy lúc trước bề mặt sợi thân mềm này đã khô héo mất nước xem ra có khả năng rơi rụng bất cứ lúc nào nhuế băng và tang khảm lúc này mới biết mấy miếng da chết trên mặt đất bọn họ nhìn thấy vừa rồi đó là từ chỗ nào ra nghiên cứu đối với thân mềm vẫn luôn là điều quan trọng trong những điều quan trọng nhất của hành tinh g i ậ t cúc bọn họ hy vọng có thể càng thêm hiểu rõ loại sinh vật này từ đó có thể chiến thắng chúng kết quả nghiên cứu cho thấy sức sống của loại thân mềm này cực kỳ ngoan cường chỉ cần cốt lõi của nó không chết hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống khô queo mất nước giống như trước mắt này loại tổ chức sinh sôi tiến hóa mạnh mẽ này mấy người tang phổ đều gọi là tổ thân mềm chẳng lẽ tổ thân mềm ở chỗ này đã xảy ra vấn đề chính ngay lúc này vanh hai tang khảm cử động sắc mặt hơi thay đổi có thứ đang tới gần bên này chương năm trăm bảy mươi bốn sơ sinh bốn nhuế băng thần sắc không đổi nàng đã gọi thủ hộ ra từ biểu hiện của tang khảm mấy ngày này mà xét nhuế băng có chút lòng tin với thực lực của hắn phán đoán của hắn cực kỳ chuẩn tang khảm thấy nhuế băng gọi thủ hộ ra vội vàng nhấc ga lý ước đức tránh sau lưng nhuế băng thủ hộ ở trong tang tộc cũng đại danh hiền hách ai nấy đều biết là một trong những quan giáp nổi tiếng nhất mà mọi người tang tộc biết đối với tính năng của nó được truyền đi thần kỳ vô cùng nhưng có ít người từng thấy sư mẫu nhuế băng sử dụng qua lại thêm con cháu tang tộc đối với sư mẫu nhuế băng đều có lòng kính nghệ tự nhiên cũng không dám có đề nghị quá đáng gì lần này có thể thấy chiến đấu của thủ hộ của sư mẫu ngược lại cũng không oan uổng a tang khảm mơ ngộng nếu như có thể trở về chỉ một điều này thì đã làm đỏ mắt không ít người rồi a nhưng chính ngay lúc này hắn đ ỗ n g nghĩ tới mình và sư mẫu nhuế băng lao già cũng nhau mất tích mấy người tang phổ khẳng định đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi vừa nghĩ tới điều này thiếu niên thuần pháp này liền lòng như lửa đốt tiểu tiên sinh hiện vẫn tông tích chưa rõ bây giờ ngay cả sư mẫu nhuế băng lại tìm không thấy vậy thì tang khảm có thể nghĩ được hành tinh giật cúc hiện giờ nhất định loạn cào cào cả lên càng nghĩ tới mấy điều này tang khảm càng thêm nóng ruột nhưng bây giờ gấp cũng vô dụng nhìn thấy a lý ước đức vẻ mặt ngây ngốc trên tay hắn liền giận không thôi nếu như chỉ là mình thì cũng còn tốt chút bây giờ lại liên lụy tới sư mẫu nhuế băng lần này thật sự là làm hỏng việc lớn m à nhuế băng không hề biết tang khảm lúc này phiền não n h i ề u thế nào toàn bộ tất cả sức chú ý của nàng hiện giờ đều tập trung vào tầm nhìn trắng đen đặc hữu của thủ hộ trong khoảnh khắc nhuế băng tiến vào thủ hộ trong tầm nhìn trắng xóa kế tiếp đó ở góc trên bên phải của tầm nhìn vô số điểm nhấp nháy mau lẹ rất mau tầm nhìn của thủ hộ bắt đầu trở nên rõ ràng từng chút một cuối cùng khôi phục hoàn toàn giống với bình thường điều này cũng làm nhuế băng thở phào nếu như thủ hộ không sao sử dụng trong s ư ơ n g tím vậy nàng chỉ có thể suy nghĩ liên thủ với tang khảm giết con xích v ị thú này số liệu phân tích giống như thác l ũ không có bất cứ tác dụng gì với nhuế băng toàn bộ tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào mấy đường màu trắng không ngừng biến hoa đó tuy t r o n g nơi này khắp nơi đều là xương tím nhưng trong tầm mắt của thủ hộ hoàn cảnh nơi này lại tương đối đơn giản thậm chí so với lúc bình thường còn rõ ràng hơn rất mau nhuế băng đã phát hiện kẻ địch quả nhiên là xích v ĩ t h ú hơi lạnh trong mắt nhuế băng bùng lên không chút sợ hãi con người lướt tới t r ù y thủ của thủ hộ cực kỳ cứng hãn so với uy lực của nó tên gọi của nó lại làm người ta có chút khóc cười không xong trùy thủ của số hai nhưng mỗi lần rút thanh trùy thủ này ra nhuế băng lại có thể cảm nhận được thâm tình hàm chứa trong cái tên bình thường này nàng không hề biết cô thiếu trạch chỉ là từng nghe từ chỗ diệp trùng lai lịch của cái quang giáp mini này anh là thủ hộ của em mỗi lần nàng sử dụng thủ hộ dũng khí trong lòng tăng gấp b ộ i tiếng gió thổi bên h a i nhuế băng giống như một ngôi sao băng màu vàng kim bay người về phía con xích v ị thú đó nàng tập trung tinh thần n u tình che giấu trong đáy sâu của cặp mắt lạnh lùng đó như ẩn như hiện trong s ư ơ n g tím sức quan sát của s í c h vĩ thú cực kỳ mạnh mẽ nó đã sớm phát hiện ra nhuế băng nhìn người vàng đang lao tới trước mặt màu vàng kim đó dường như tỏa ra một loại mùi vị dụ người trong mắt nó lộ ra vài phần tham lam và khát vọng s í c h vĩ thú đối với kim loại khá có ham thích càng là kim loại có tính năng xuất sắc chúng càng thích tốc độ của nhuế băng cực nhanh có lẽ không thua kém bao nhiêu một giới giả nào về mặt sức bạo phát lại thêm vào sự tăng cường của thủ hộ tốc độ của nhuế băng so với s í c h vĩ thú cũng không rơi vào thế yếu động tác của nhuế băng nhẹ nhàng linh động trong nháy mắt nàng liền tới gần bên cạnh xích v i thú an bị lạc kỳ hả to miệng thở lấy thở đề trong tần số liên lạc toàn bộ là một loạt tiếng thở dốc nặng nề ngay cả người thể lực xuất sắc nhất trong mấy người bọn họ giống như là đoàn khiêm cũng đang hả to miệng thở lấy thở đề đây là chiến đấu lần thứ năm bọn họ gặp phải một trăm năm mươi một con thiết cốt tiêm truy cốt cốt trào mỏ nhọn xương thép cốt trào là một loại chim thuộc họ chim cắt tính hung ác có nói trong cổ thư loại sinh vật trông giống như xương bọc da này lại khỏe mạnh tới bất ngờ so với loại sinh vật ngoài mạnh trong khô như rực long thân đen văn vàng, vàng chúng mạnh mẽ ngoan cường hơn nhiều một mạch chiến đấu tới chết con cuối cùng cũng không có một con thiết cốt tiêm trụy cốt nào bỏ chạy đây là chiến đấu cực khổ nhất mà bọn họ gặp phải trong bốn trận chiến trước toàn bộ đều là chiến đấu quy mô nhỏ còn lần này cho dù là một mình diệp trùng đã bao thầu bốn mươi con thiết cốt tiêm trụy cốt một trăm m ư ơ i một con còn lại vẫn mang lại cho bọn họ phiền phức khổng lồ tuy cuối cùng bọn họ vẫn thu được thắng lợi nhưng lại không có ai hoan hô bởi vì bọn họ lần đầu tiên xuất hiện thương vong năm người chết bảy người bị thương nặng hầu hết mấy người bọn họ trước lúc này đều chẳng qua chỉ là thiếu niên bình thường nhất bọn họ chưa từng trải qua việc tàn khốc thế này mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn hóa thành một đám lửa trước mặt mình mấy tiếng kêu thảm thê lương trong tần số đó làm mấy thiếu niên này lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc của chiến đấu đồng bạn hôm qua bây giờ lại đã biến mất triệt đề trong lòng mỗi người đều nặng chính trị không ít người thậm chí nước mắt đầy mặt mọi người đều đang thở dốc bọn họ cần mau chóng khôi phục thể lực ai cũng không biết phía sau có còn chiến đấu không không ai trách tội diệt chủng đại nhân đã làm không thể tốt hơn nếu như không phải một mình hắn bao thầu bốn mươi con thiết cốt tiêm truy cốt thương vong của toàn đội ít nhất sẽ là một phần năm bọn họ cũng biết rõ đã lựa chọn con đường này vậy thì đây là thứ bọn họ phải trải qua phần lớn bọn họ là một vài kẻ tâm trí cứng cỏi đã từ từ điều chỉnh ánh mắt của bọn họ rơi trên người thần ở không xa đại nhân quá mạnh nếu như bọn họ có thể có sức chiến đấu mạnh như thế này của đại nhân vậy thì tình huống này sẽ không xảy ra nữa bọn họ ngấm ngầm nắm chặt nắm tay trong lòng hạ quyết tâm trong mắt tất cả học viên đại nhân có lẽ là người đáng để đi theo nhất trên đời này không có ai lại tuyển một đám người cái gì cũng không biết bọn họ đây ở tô thành người giống bọn họ thế này chỗ nào cũng có vừa quơ thì cả đống bọn họ bị người ta coi thường trải qua cuộc sống bình thường nhất cho dù một số con em quý tộc trong bọn họ bởi vì không có thiên phú thần nghiệm tiền đồ ảm đạm chính là đại nhân đã làm vận mệnh của bọn họ xảy ra thay đổi triệt đề huấn luyện bọn họ trang bị quang giáp cho bọn họ ai lại đi huấn luyện người cái gì cũng không biết còn lại vì bọn họ mà trang bị vũ khí đắt giá như vậy thậm chí ngay cả trang bị của thị vệ doanh trực thuộc vương thất cũng không bằng bọn họ đã rẻn sàn le vô học xuất thân từ thế gia le vô học chủ quản hậu cần quân đội nước đông vân từ n chuyên môn làm ra tính toán, kết luận g có làm ra kết đây ư vương ợ c cuối cùng là, trang bị tiêu chuẩn của mỗi binh sĩ vệ doanh trực thuộc của tiêu mua khẩu súng quang trên tay quang mỗi binh giáp trang doanh vẫn không súng trên bọn là, thị thất tay Từ bị họ. đủ sĩ vệ đ có thể thấy được sự coi trọng của đại nhân đối với bọn họ hầu hết trong số bọn họ thậm chí còn cho rằng đại nhân là chuyên môn vì huấn luyện bọn họ mà tới đặt n e t tối t â m này đại nhân đã vì bọn họ mà trang bị trang bị tốt nhất thứ bọn họ tiến hành là huấn luyện tốt nhất thậm chí đại nhân tự mình dắt bọn họ cùng tiến hành săn giết các loại g i ã thú mạnh mẽ bọn họ hiện giờ có thể có đủ sức mạnh giết chóc với g i ã t h ú trong đạt nets đều là đại nhân ban cho mà bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường nhất người bình thường mà ngay cả xạ thủ cũng không phải bọn họ có lý do gì mà không cảm kích đại nhân có lý do gì mà không yêu quý đại nhân nếu như dưới tình huống thế này còn không nghiêm túc huấn luyện còn không tận chức mà chiến đấu trong quan niệm chất p h á t của mấy thiếu niên này thế nào cũng nói không xong đối với thương vong điều đó càng bình thường độ lớn thương vong của xạ thủ ai nấy đều biết một trăm xạ thủ cấp bốn có thể có mười người trở thành xạ thủ cấp sáu thì đã không tệ rồi trong đó còn có bốn mươi vẫn một mạch d ừ n g ở khoảng cấp bốn mà năm mươi người còn lại đều chết trong chiến đấu sự trưởng thành của xạ thủ cần chiến đấu không ngừng đã là chiến đấu thì tránh không được thương vong về căn cứ giọng nói bình đạm của diệp trùng nghe trong thai mọi người lại phảng phất như âm thanh của sáo trời xích vĩ thu chết trên mặt đất chỗ cổ họng của nó có một vệt máu nhỏ mảnh mà cạnh của nó máu tươi nhiễm đỏ mặt đất trong mắt tăng khảm đã tràn ngập sùng bái sư mẫu nhuế băng quả nhiên cường han giống như tiểu tiên sinh một tia sáng lạnh vừa rồi đó quả thật là kinh diệm a nhuế băng thu thủ hộ lại tăng khảm vội vàng chạy tới bắt đầu kiểm tra xích vi thú đôi tên màu đỏ nhạt tỏ rõ đây không hề là một con xích vi thu trưởng thành hoặc là nói nó vẫn chưa hoàn thành tiến hóa nó quả nhiên chỉ có ba ngón chân đáng thương nhuế băng lúc này bừng tỉnh chẳng trách con xích vi thú này không chịu nổi một đòn như vậy tăng khảm lấy r a trùy thủ mang theo bên người của mình chịu ảnh hưởng của d i ệ p trùng người tăng tộc cũng thích mang theo trùy thủ bên người nhưng bọn họ chỉ mang theo một loại trùy thủ đó chính là trùy thủ lưu kim tăng gia thôn sản xuất ra tăng khảm tay cầm trùy thủ lưu kim bắt đầu mổ xẻ xích vi thú thịt của dã thu gì có thể ăn cái gì không thể ăn hắn cực kỳ có kinh nghiệm theo kinh nghiệm của hắn mà phán đoán thịt của xích vi thú rất rõ ràng là có thể ăn được với lại mùi vị chắc là cũng không tệ cảnh tượng máu me thế này rất rõ ràng không thích hợp nhuế băng nhuế băng mau chóng lướt qua một bên t ă n g khảm vừa cắt xích v i thú vừa nghĩ đáng tiếc mình không mang theo quan giáp g tông ủi nếu không mấy con xích v i thú này nào là đối thủ của mình vì tránh tính không ổn định của không gian thí nghiệm rất sớm lúc trước thì hắn đã lấy công tắc không gian của quan giáp g tông ủi trên tay xuống ý đợi đã động tác trên tay t ă n g khảm bỗng nớ ra trong đầu giống như có gì lướt qua hắn cẩn thận suy nghĩ nhưng lại phảng phất như nắm bắt không được công tác không gian đúng chính là công tác không gian hắn biết rõ bọn họ làm sao tới đây công tác không gian chính là công tác không gian trên tay sư m g ẫ u nhuế băng vẫn mang theo công tác không gian của thủ hộ nhất định là nguyên nhân này t ă n g khảm hưng ơ phấn vô cùng a lý ước đức ở bên cạnh vẫn vẻ mặt ngây ngốc t ă n g khảm vội vàng chạy tới bên cạnh bên cạnh a lý ước đức liều mạng lắc nhưng a lý ước đức vẫn ngây mặt ra nhưng tang khảm đối phó hiện tượng này rất có kinh nghiệm lấy bình nước trên eo xuống mặc kệ đáng tiếc tới từ trên đỉnh đầu a lý ước đức xuống nhuế băng ngụy dị nhìn những điều tang khảm làm một chiêu này quả nhiên linh nghiệm a lý ước đức run một cái ánh mắt khôi phục lại từ trong hoang mang nhìn thấy mình toàn thân nước sung lập tức tức giận con khỉ khảm ngươi lại làm hư kiểu tóc của lao già ta vô ý thức dùng tay chỉnh lại mấy cọng tóc xoăn màu vàng còn lại trên cái đầu chổi u lùi lao già tôi đã nghĩ ra thí nghiệm tại sao lại xảy ra việc bất ngờ tăng khảm hưng phần nói cái gì a lý ước đức n ứ a người lập tức vội vàng hỏi người đã nghĩ ra cái gì công tác không gian nhất định là công tác không gian tăng khảm giải thích với a lý ước đức sư mẫu nhuế băng mang theo công tác không gian chắc là công tác không gian nó đã tạo ra ảnh hưởng với cửa sổ không gian công tác không gian a lý ước đức mở to miệng nhìn nhuế băng băng cô nương cô đã mang theo công tác không gian nhuế băng gật đầu ai cũng trách ta đã quên nói với cô nguyên lý của công t ắ c không gian tuy không giống cửa sổ không gian lắm nhưng hai cái không gian ở quá gần nhau đều sẽ tạo ra dị biến đều trách ta đã quên dặn dò cô a lý ước đức vẻ mặt p h i ề n não u ồ n bã vô cùng ba người đều yên lặng tuy bây giờ đã biết nguyên nhân nhưng đối với việc làm sao trở về không có chút giúp đỡ nào đáng chết lại có thứ gì đó tới tang khảm vẻ mặt biến đổi nơi này quá nguy hiểm c h ú nhuế g ta p ả i m a xuyên qua chỗ này chút. Mười một con xích qua mau u này này. con chóng gần n chỗ chút. chỗ thú, tới vĩ băng không khảm hai lời, gọi thủ hộ nói người Tăng gọi lời, đi tới. ra, lao cũng o theo n vàng Nguyễn Băng, động ảnh vàng linh động. Nguyễn A phía sau. lý lấy lại ước hư đức, bọc tác c đều để đám sát Thủ sát một hốt hộ hồ, phiêu màu màu kim môi kim mơ Băng cũng biết hiện giờ không phải lúc giữ miếng húng chi đối với loại sinh vật xích vĩ t h ú này nàng trừ thù hận ra thiếu chút hảo cảm vô luận là cùng ở với diệp trùng hay là ở hành tinh giật cúc nhuế băng vẫn luôn không có cơ hội ra tay thực lực nàng thế nào vẫn luôn là một câu đố nàng bây giờ dốc hết toàn lực làm t ă n g khảm ở sau lưng thấy mà liễu l ư ớ i dưới bóng người phiêu giật tràn đầy sắc cơ 11 con xích vĩ t h ú không hề tạo thành bất cứ quái n h i ê u nào cho nàng trùy thủ ở trên tay nàng giống như sống lại vậy nếu như nói trùy thủ trên tay diệp trùng giống như rán độc cứng xác bền bỉ một đòn là chết đơn giản mau lẹ không có hoa hoẹ t r ù y thủ trên tay nhuế băng lại như thiên nga lướt qua mặt nước gió nhẹ lướt qua mặt p h i ê u giật linh động phong cách khác nhau lại có uy lực như nhau trong thoáng chốc cùng một vị trí trên cổ họng mười một con xích vĩ thú toàn bộ đều để lại một vệch máu nhỏ mảnh mãi đợi tới sau khi tang khảm theo sát sau nàng cong a lý ước đức, đức lướt qua mười một con xích vĩ thú mới ẩm ẩm ngã xuống máu phun như suối ba người không dám dừng bước chân không nghỉ chạy như đ i ê n tới trước trong s ư ơ n g tím người dẫn đường là tang khảm nhuế băng cũng không rõ trong hoàn cảnh khó nhận ra đông tây nam bắc thế này tang khảm làm sao phân biệt được phương hướng rất mau nhuế băng và tang khảm liền cảm nhận được sự khác lạ của chỗ này xích vĩ thú chỗ này so với xích vi thú gần hành tinh giật cúc thì yếu hơn nhiều đồng loạt đều là ba ngón chân thậm chí còn có hai ngón một ngón vỏ r á p phần lưng của chúng cũng hiện ra màu xám nhạt mà không phải là màu đen sáng bóng ổ thân mềm của chỗ này phảng phất như từ từ khô kiệt nó giống như mất đi nước và dinh dưỡng lớp ra ngoài mất nước khô quắt u rũ x ố nhưng g Bọn ọ hoàn toàn không nhìn thấy phần thịt có thể thấy khắp nơi trong đoạn hình ảnh toàn trong đoạn nơi lần t có r ớ c Hai ư như Nhưng ờ giờ i hiện biết diệp diệp nhuế băng tăng không thân vấn không ràng nếu trùng này, ràng. khảm hề hoặc phịt chỗ thể cuộc gì, và là làm rốt mềm đề ổ rõ rõ có có có lẽ ở có xích vĩ thu chỗ này không hề mạnh điều này đối với ba người mà nói là một tin tức tốt tới mức không thể tốt hơn cho dù tới tận trước mắt vẫn không gặp phải xích v ĩ thu lợi hại ba người vẫn định dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khu vực này chương năm trăm bảy mươi lăm khoảng cách một trên đường trở về căn cứ cũng không hề thoải mái bọn họ lại gặp phải mấy đám giác thú điều này lại mang tới cho bọn họ thương vong diệp t r u n g không hề can dự quá nhiều mà để cho mấy học viên này tự mình nỗ lực chiến đấu ý định ban đầu của hắn chính là tôi luyện mấy học viên này nếu như làm bảo mẫu nơi nơi vậy hà tất lại phải làm gì đối với thương vong chỉ cần không xuất hiện thương vong trên diện rộng hắn liền có thể chấp nhận quá trình đào thải này rất tàn khốc nhưng lại là điều nhất định phải làm trở về căn cứ mọi người đều thở phào trong mấy ngày tiếp đó diệp trùng không hề để bọn họ lại đi ra ngoài tiến hành thực chiến mà lại ra lệnh bọn họ cùng nhau tiến hành tổng kết tổng kết sau trận chiến có thể đủ làm tân binh mau chóng trưởng thành cũng có thể đủ làm lý giải đối với phối hợp chiến thuật của bọn họ càng thêm sâu sắc đám học viên này đều thật sự nhận thức được sự tàn khốc của chiến đấu không ai giả ngốc gạt người làm như thế là không có trách nhiệm với mạng sống của mình khi tác chiến quân thể có thể sống sót hay không không hề là trông vào sức chiến đấu của mỗi một mình các người có mạnh bao nhiêu mà là phải xem phối hợp giữa các người sự viện trợ lẫn nhau khi ngôn tìm tới diệp trùng thầy toàn bộ tất cả linh kiện dự phòng của quan giáp g đều đã hoàn thành chúng ta tiếp theo sản xuất cái gì kim loại chất đống trong kho càng lúc càng nhiều nếu như không xài một chút chúng ta phải xây dựng kho mới hắn hiện giờ đã là tổng quản bộ phận kỹ thuật của cả căn cứ điều này cũng làm cho hắn khá bận rộn diệp t r ù n g nghe nói ngứa người tiếp đó kìm không được mà sinh ra vài phần cảm khái đặt nest này quả nhiên là vùng đất giàu có a lượng tàng trữ kim loại khổng lồ thế này đối với năm người mà nói quá sức là dư giả kim loại luyện ra từ trong hỏa nộ viêm răng mỗi ngày liên miên không ngớt trực tiếp làm cho kho của bọn họ hiện giờ đều sắp đ ầ y nhóc quang giáp của năm người chế tạo hoàn thành mỗi cái quang giáp thậm chí đều đã chuẩn bị năm bộ linh kiện dự bị tiêu chuẩn nhưng cho dù là như vậy lượng lớn kim loại không kịp sử dụng đã chất đầy nhà kho h ã n cũng không ngờ lại có một ngày hắn lại vì kim loại trên tay quá nhiều mà phiến não diệp t r u n g suy đi nghĩ lại nói sản xuất vỏ giáp đi mang tất cả tường ngoài của căn cứ gắn tất lên vỏ giáp dày nửa mét ừ tất cả cột trống cũng đổi thành kim loại vâng hy ngôn vội vàng đáp lời căn cứ do đá chế tạo đích sắc không phải là rất an toàn trong xương tủy của mấy người hy ngôn đối với địa phương đặt n e t này thường mang theo vài phần sợ hãi gắn vỏ giáp cho căn cứ không phải là một công trình nhỏ nhưng chế tạo vỏ giáp so với chế tạo quan giáp g thì đơn giản hơn nhiều tin rằng rất mau liền có thể hoàn thành như vậy cũng có thể tiêu hao lượng lớn kim loại trong kho vấn đề nhà kho vẫn luôn làm hắn đau đầu cũng có thể giải quyết rồi ừ nhân lần cải tạo này mở rộng căn cứ ra ngoài năm km công trình cải tạo phải tiến hành theo giai đoạn một chỗ đã hoàn thành rồi tiếp theo mới đi làm chỗ khác diệp t r u n g nhắc nhở hy ngôn vô luận lúc nào an toàn đều là đứng đầu trong quá trình cải tạo năng lực phòng hộ của căn cứ sẽ giảm xuống một mức độ nhất định nếu như có b ầ y g i ã thu lớn nhân thời kỳ căn cứ cải tạo toàn diện mà tới tấn công căn cứ đó là điều cực kỳ trí mạng h i ngôn gật đầu ra dấu hiểu rõ diệp t r ú n g nghĩ tới một vấn đề hỏi h i ngôn học tập của bọn họ thế nào h i ngôn biết diệp t r ú n g là nói mấy nhân viên kỹ thuật đó hắn cười trả lời mấy tên đó không biết chăm chỉ thế nào ai cũng biết đây là cơ hội khó gặp t h ờ i hào phóng như vậy nhiều kỹ thuật quý giá như thế đều đem ra bọn họ làm sao lại chịu bỏ qua cơ hội này chứ ai nấy đều hận không thể không ăn cơm không ngủ n g h ĩ vậy thành tích thế nào diệp t r u n g hỏi hi ngôn trầm ngâm nói đều vô cùng không tệ đặc biệt là mấy người trẻ tuổi đó bọn họ tiếp thụ rất nhanh nhưng mấy người khác kinh nghiệm càng phong phú hơn cho nên hiện giờ cũng đi ở phía trước bất quá tôi cho rằng tiềm lực của mấy người trẻ tuổi đó lớn hơn nhưng cần thời gian bồi dưỡng thật tốt diệp t r u n g gật đầu nghĩ một hồi nói với hi ngôn chia bọn họ mỗi năm người thành một tiểu tổ mỗi tiểu tổ cho một phòng thí nghiệm nếu như cần tài liệu gì tới lấy ở châu ngươi nhưng cần máy móc để bọn họ tự mình giải quyết ừ m bọn họ có thể sử dụng tất cả máy móc một phòng thí nghiệm máy móc cần lớn phi thường diệp t r u n g làm như vậy chính là hy vọng bọn họ thêm một cơ hội ra tay đầu tiên bọn họ cần học làm sao sử dụng các loại máy móc tiên tiến mà chế tạo máy móc độ khó lại càng lớn hơn không chỉ cần bọn họ phải có cơ sở lý luận vững chắc mà còn cần bọn họ có năng lực ra tay đủ mạnh diệp t r u n g không hề mơ cao bọn họ có thể lập tức hoàn thành hoặc lập tức ai ai cũng có thể trở thành tông sư chỉ là hy vọng thông qua loại phương thức này tăng nhanh tốc độ tiếp thu đối với lý luận mới của bọn họ khi ngôn hiểu rõ gật đầu được tôi sẽ làm như vậy đại hội tổng kết chiến đấu cuối cùng đã hoàn thành đối với báo cáo tổng kết giày cộm mà mấy học viên này mang tới diệp t r u n g có chút kinh ngạc mấy học viên này làm còn tốt hơn tưởng tượng của hắn trong báo cáo bọn họ đối với việc làm sao cải tiến mỗi một sai lầm trong chiến đấu làm sao hoàn thiện mỗi một kẽ hở cụ thể vô cùng trừ mấy chỗ chi tiết ra diệp trùng cũng cảm thấy không thể chê trách ba người an bị lạc kỳ và đoàn khiêm thu mạc nhi mỗi người đều nộp lên một phần tâm đắc điều đoàn khiêm và thu mạc nhi nhiều hơn là tập trung chi tiết của chiến đấu điều làm diệp trùng kinh ngạc nhất là báo cáo của an bị lạc kỳ một bài lớn liên miên không dứt sau khi diệp trùng coi xong lập tức quyết định sau này sẽ để hắn đảm nhận vai trò quan chỉ huy mà chỉ huy lần trước của hắn cũng làm đám học viên này tâm phục khẩu phục nếu như không phải mấy lần quyết đoán vào lúc then chốt của hắn con số thương vong sẽ càng thêm nặng nề trên sân huấn luyện học viên từng trải qua chiến đấu và mấy học viên chưa từng trải qua chiến đấu vừa nhìn liền có thể nhận ra huấn luyện của bọn họ càng có thêm tính mũi nhọn diệp trùng tiếp đó lại bố trí một lần thực chiến mới lần này do an bị lạc cách dẫn đội mà từ trong đội đột kích đã có một lần kinh nghiệm thực chiến rút ra một trăm người lấy một trăm người này làm cốt cán mỗi người dẫn năm học viên chưa từng trải qua thực chiến diệp t r u n g không thể nào mỗi lần đều dẫn theo bọn họ đi thực chiến chỉ có triệt để vứt bỏ n ặ n g trống bọn họ mới có thể thật sự trưởng thành sáu trăm cái quang giáp c u ầ n cuộn rời khỏi căn cứ bọn họ sắp phải trải qua tôi luyện của máu và lửa trong căn cứ tất cả học viên còn lại trở nên càng thêm khắc khổ bọn họ biết bọn họ cuối cùng cũng sẽ có một ngày đối mặt với chiến đấu mà thứ lớn nhất ít nhất bảo đảm bản thân có thể sống sót chính là kỹ năng chiến đấu của bọn họ không dẫn đội diệp trùng lại chui vào phòng nghiên cứu của mình hắn định xây dựng một ngọn tháp tín hiệu sung mạch một ngọn tháp tín hiệu sung mạch có thể đủ bao phủ cả đất n ư ớ c tháp tín hiệu sung mạch đối với diệp trùng mà nói có thể nói là vô cùng quen thuộc khi hắn ở hành tinh r á c nhà của bản thân chính là ở phía dưới tháp tín hiệu sung mạch của hành tinh r á c tháp tín hiệu sung mạch là phương thức chủ yếu nhất cũng là nhanh nhất để chuyển tín hiệu giữa các hành tinh xây dựng một ngọn tháp tín hiệu sung mạch có rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất chính là vô luận quan giáp g của bọn họ ở chỗ nào đều có thể liên hệ với căn cứ một chỗ tốt khác chính là có thể thông qua vật thể bay trinh thám không người đại loại như là chim r u ổi tiến hành thăm dò đối với cả đanet hai chỗ tốt này đối với diệp trùng mà nói là điều cần thiết thật sự mà lại bức thiết tháp tín hiệu sung mạch đối với diệp trùng mà nói không hề có quá nhiều khó khăn tất cả kỹ thuật của nó đối với hắn mà nói đều không thành vấn đề mà mấy máy móc tuyệt đối có thể coi là hào hoa trên tay hắn đó chế tạo một ngọn tháp tín hiệu xung mạch hoàn toàn không thành vấn đề nhưng vấn đề hiện giờ diệp trùng cần đối mặt là giả dụ hắn muốn tín hiệu xung mạch có thể đủ bao phủ tới cả đất nét, vậy thì có nghĩa là cường độ của tín hiệu xung mạch cần cực kỳ lớn tiêu hao đối với năng lượng sẽ lớn vô cùng dẫu sao nó phải luôn ở trong trạng thái khởi động mà tinh thể năng lượng trên tay diệp trùng hiện giờ không hề coi là nhiều với lại còn phải kể đến tiêu hao mỗi ngày của các học viên xem ra phải sớm tìm thấy cửa sổ không gian thông tới tây hàn hoặc nam châu chút nếu không diệp trùng chỉ có thể đắn đo tiến về nước đông vân tuy tinh thể năng lượng trên tay gấp gáp nhưng diệp trùng vẫn quyết định chế tạo tháp tín hiệu s u n g mạch điều này đối với căn cứ mà nói cực kỳ quan trọng vấn đề tinh thể năng lượng nếu như đông vân thật sự không định bán vậy thì cướp thôi diệp trùng suy nghĩ rất tùy ý tuy hắn và tô môn tây g i a hoa rất quen thuộc nhưng thật sự phải cướp hắn sẽ không mềm tay、Bảy、ngày sau căn cứ mọc lên một ngọn tháp kim loại cao cao điều này làm mấy học viên đó cảm thấy cực kỳ tò mò tháp tín hiệu sung mạch cao 135 m é t có thể nhìn thấy ở nơi vô cùng xa đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy trên đó vô cùng trói mắt ở đặt nẹt tối đen tháp tín hiệu sung mạch không hề là do một mình diệp t r u n g làm thật ra trừ thiết kế ban đầu ra đại bộ phận khác đều là mấy người trẻ tuổi đó chế tạo điều diệp t r u n g cần làm chính là dạy bọn họ làm sao sử dụng mấy máy móc phức tạp đó hắn không ngại dạy mấy người trẻ tuổi này một lần rồi lại một lần mấy người này là cốt cán kỹ thuật tương lai đáng để ra sức bồi dưỡng thời gian chế tạo tháp tín hiệu sung mạch hao tốn hơn nhiều thời gian dự kiến nhưng với cái nhìn của diệp trùng điều này hoàn toàn xứng đáng nhưng mấy ngày này diệp trùng cũng không hề nhàn rỗi hắn đã chế tạo lượng lớn vật thể bay chim dồi phiên bản cường hóa thể tích loại vật thể bay này so với chim dồi lớn hơn chút thời gian bay liên tục cũng dài hơn bên trong nó có gắn hệ thống quét hình mini có thể quét địa hình sau đó thông qua máy liên lạc chuyển tin tức về căn cứ đã có mấy con chim r ồ i cường hóa này hoạt đột thăm dò đặt n e t với quy mô lớn liền có thể triển khai giá thành của nó rất rẻ chế tạo cũng không phí sức thăm dò đặt n e t là một hoạt động trường kỳ chim r ồ i cường hóa không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào nếu như gặp phải sinh vật bay như là rực long thân đen v ằ n vàng phòng chừng cũng chỉ có kết cục hư hỏng nhưng điều này đối với diệp t r u n g mà nói chỉ là vấn đề nhỏ ngoài ra Chim rủi cường hóa có hóa rủi m ộ trong chỗ chính có Cho nhất, không thương nhân tốt t lớn là vong viên. nên sẽ Diệp n g một t hơi chế ạ c o chim c rủi ư ờ n hóa, sau đó thả đó sau ra 50 con. Trong căn o Trong n c cứ có thể thông qua tháp tín hiệu sung mạch điều khiển mấy con chim r u i cường hóa này diệp t r ú n g đã chuyên môn xây dựng một phòng thông tin điều một mớ học viên tới phụ trách hắn tin rằng có đống chim r u i cường hóa này đặt n e t cuối cùng sẽ vén màn che mặt thần bí trước mặt hắn trong s ư ơ n g tím nhuế băng và tang k h ả mau chóng tiến tới trước quan giáp g thủ hộ của nhuế băng vẫn sáng bóng trên quan giáp g màu vàng kim không có chút tảm đạm nào tăng khảm công a lý ước đức vẻ mặt cảnh giác theo sát sau lưng nhuế băng mấy ngày này ba người về cơ bản có thể nói là đã giết ra một con đường máu sư mẫu nhuế băng quả thật là quá mạnh quan giáp g thủ hộ quả thật là quá mạnh tăng khảm không thể không cam chịu thua thiệt mấy ngày này hắn lại một lần cũng không có ra tay s í c h vĩ thu ở nơi này hoàn toàn không sao tạo thành uy hiếp cho sư mẫu nhuế băng điều làm hắn s u y t xoa nhất là sức bền của sư mẫu nhuệ băng lại vẫn luôn không có bất cứ dấu hiệu kiệt sức nào tăng khảm đối với cảnh tượng trước mắt không có chút sợ hãi nào so với t h ú chiều lần đó đây chỉ có thể coi là trò con n ít năm ngày bọn họ đã lăn lộn trong xương tím năm ngày tăng khảm vô cùng mẫn cảm đối với thời gian không cần mượn bất cứ công cụ nào xích vĩ thú nơi này không hề mạnh mẽ chính xác mà nói là cực kỳ yếu đ ớt ổ thân mềm chỗ này hình như cũng có chuyện không tốt nhưng ba người không ai muốn tìm hiểu kỹ vấn đề này xông ra đám xương tím này trước mới là điều cần nhất trước mắt bọn họ mấy ngày trở lại đây xích vĩ thú ngã dưới trùy thủ của sư mẫu nhuế băng nhiều không kể xiết hai ngày này có lẽ chúng cũng biết ba người không dễ t r ọ c lại có rất ít xích vĩ thú chủ động chạy tới điều này cũng làm cho tốc độ tiến tới của bọn họ tăng mạnh xương tím trước mắt bắt đầu từ từ mỏng đi điều này làm ba người được cổ vũ mạnh mẽ bước chân cũng càng nhanh hơn trong ba người ngược lại a lý ước đức thoải mái nhất lão được tang khảm cõng sau khi trải qua sự hoảng sợ lúc đầu rất mo liền quen muốn suy nghĩ thì suy nghĩ suy nghĩ mệt thì ngủ ừ lưng của tang khảm vẫn là rộng rãi thoải mái học sinh này thu t h ậ t tốt a lý ước đức suy nghĩ một cách đẹp đẽ nhuế băng và tang khảm đều là hạng thể lực mạnh mẽ nhưng chạy nhanh t ố t độ cao liên tục trong thời gian dài như vậy nhuế băng còn phải chiến đấu trong thần sắc vẫn xuất hiện chút mệt mỏi、Mười、ngày sau. bọn họ cuối cùng đã xuyên qua cả vùng xương tím nhìn xương tím mênh mông sau lưng nhuế băng và tang khảm đồng loạt thở phào mà chính ngay lúc này a lý ước đức ở trên lưng tang khảm ngáp một cái cực kỳ hưởng thụ ba người hơi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường hình dáng địa hình đã xảy ra biến hóa rất lớn thứ hiện ra trước mắt cũng không còn là bình nguyên nhìn không thấy bờ bến mà là núi non kéo dài điều kỳ quái là có vài ngọn núi trơ trọi mà một vài ngọn núi lại xanh gì tươi tốt mấy ngọn núi này kéo dài dao thoa lẫn nhau trông khá là quái dị cực kỳ không hài hòa nhuế băng và tang khảm nhìn nhau hai người đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương càng là chỗ kỳ quái càng dễ xuất hiện thứ kỳ quái mà mấy thứ kỳ quái này thường đi kèm nguy hiểm khổng lồ đ ú n g một ngọn núi trơ trọi xa xôi phía trước khói bùi bốc lên ở n ư ớ c có âm thanh truyền lại hai người nhìn nhau quyết định đi tới xem thử chút khoảng cách này đối với hai người có tốc độ mau chóng mà nói chỉ là chút công sức mà a lý ước đức trên lưng tang khảm ngáp một cái xong lại ngủ rồi đợi tới lúc nhuế băng và tang khảm tới gần mới phát hiện thì ra là chiến đấu của hai con dạ thú nhưng chỉ nhìn hai cái nhuế băng và tang khảm đi xuyên cả vùng xương tím cũng không chút sợ hãi lại đồng loạt biến sắc